Dominica không có nói cặp rồ. Xin, nàng rất rõ ràng ở quý tộc trong lòng, bình dân tánh mạng phần lớn không đáng giá nhắc tới, tù gì họa tiểu thư, về lần này hành động, ngươi có không cho ta một cái hồi đáp? Vì cái gì rồi? Xin sẽ lâm trận thoát đội. Ta di núi non lại đã xảy ra cái gì? Sâm chi tinh linh nói cho ta có đại lượng hỏa nguyên tố tinh linh đang ở chết đi, sự tình quan dân chúng an nguy, ta cho rằng thánh điện từng có hỏi quyền lợi. Hiển nhiên, ca thông tin trừ bỏ cả nọt cùng thánh kỵ sĩ suối dục ở ngoài, càng nhiều là nguyên tử nàng đối rộ. Xin lo lắng, chỉ là nàng lựa chọn dùng chính trị diện mạo ngụy trang chính mình chân chính mục đích. Thực xin lỗi, thánh nữ các hạ. Về ngài vấn đề, ta thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Vọng ngưng thanh thích hợp mà biểu hiện ra một chút hoang mang, ta chỉ là phụ trách tiến hành giải quyết tốt hậu quả, nhưng rộ. Xin cụ thể nhiệm vụ là cái gì ta cũng không rõ ràng. Đến nỗi hỏa nguyên tố tinh linh tử vong ta chỉ có thể nói cho các hạ nguyên bản chiếm cư ở pa núi non hỏa nguyên tố tinh linh chi vương bở rằng đồn xì ẹ e bật đã xác nhận tử vong võ ngưng thanh không chuẩn bị che giấu hỏa tinh linh vương chết bởi vì thánh điện không có ở nàng nơi này tìm được đáp án nói lúc sau nhất định sẽ mạo hiểm tiến vào địa mạch tìm được bở rằng đổn xì ẹ e bật phần mộ là chuyện sớm hay muộn nếu là sớm hay muộn đều phải bại lộ sự tình kia còn không bằng thản nhiên mà nói ra rời đi domini ca lực chú ý đồng thời cũng biểu hiện chính mình không muốn đắc tội với người thành ý có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim A di núi non có thể an tĩnh lại cũng không phải bởi vì rộ xin Vọng ngưng thanh không tính toán đoạt công mà là đem chân tướng đúng sự thật bẩm báo là hỏa tinh linh vương hiến tế chính mình mới làm kia phiến đại địa trọng hoạch tân sinh nói xong võ ngưng thanh lại lần nữa lấy ra quý tộc diễn xuất rụt rè gật đầu nói ta biết đến chỉ có nhiều như vậy lúc sau ta còn muốn đường về hướng lao sư bẩm báo thứ ta xin lỗi không tiếp được nói đến nước này Mặc dù là thánh điện thánh nữ cũng không hảo tiếp tục hổ doa hùng hổ do người, huống chi vọng ngưng thanh luân hồi nhiều như vậy thế, chỉ cần không đề cập tình tình ái ái, nàng kỹ thuật diễn đều thực có thể đánh, lập tức liền đem người cấp lửa gạt ở. Dominica cảm thấy ở Atri, tu gì vào nơi này hỏi không ra càng nhiều tình báo, chỉ có thể lòng tràn đầy ngưng trọng mà đóng cửa thông tin. Tuy rằng đã sớm biết bị khí vận chiếu cố người tâm tính sẽ không quá kém, nhưng không nghĩ tới các nàng cư nhiên sẽ đối một cái gần ở chung không đến nửa tháng thiếu niên như thế quan tâm. Võ ngưng thanh thu thập hảo hành lý chuẩn bị đường về, nàng yêu cầu cùng nòa giải thích một chút chuyến này trải qua, tránh cho về sau có người hỏi lại đáp không đối để Đối với đối khẩu cung chuyện này, võ ngưng thanh một chút đều không cảm thấy đối lý. Rốt cuộc sự tình sẽ nháo đến loại tình trạng này đều là nòa sai, nàng mới là cái kia lao tâm lao lực cho hắn thu thập cục diện dối rắm người. Võ ngưng thanh dùng truyền tống pháp trận về tới pháp sư tháp, theo sau mã bất đỉnh để mà đi hướng chính mình phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trải qua nọa thư phòng khi phát hiện tựa hồ nhiều ra một ít tàng thư, nhưng nàng đối nọa thư phòng đã mất đi hứng thú. Vọng ngưng thanh đã sở soạn tới rồi thế giới này căn nguyên pháp tắc, chỉ cần minh bạch cái loại này quy luật, nàng hoàn toàn có thể tự nghĩ ra thuộc về chính mình mà pháp, diễn sinh ra càng nhiều ma lực tài nghệ. Nọa cất chứa những cái đó tri thức đối nàng tới nói là thú vị tham khảo, nhưng lại không hề là tất yếu. Võ ngưng thanh tháo xuống bao tay, nhìn chính mình ngu bàn tay thượng xanh đậm sắc hoa văn. vẫn quanh hoa đằng cấu thành một cái giống nhau ngọn lửa hạt giống hình dạng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì nhưng là cũng không có cảm giác được ma lực hơi thở võ ngưng thanh tùy tay đem ấn ký dấu ký lên tính toán lúc sau tìm cái thời gian đem ấn ký chuyển giao cấp khí vận chi tử lại nói tiếp lần này đi trước phỉ thúy hồ khi bị huyền linh thôn các tinh linh đưa tặng rất nhiều nhân loại thế giới không có đặc sản một bộ phận cầm đi buôn bán nói hẳn là có thể tích góp một bút không nhỏ tài chính cùng tu dị vạ gia tộc nháo bẻ asli không có kinh tế nơi phát ra Nóa người nọ lại vừa thấy chính là không dính khói lửa phàm tục quý tộc thiếu gia trông cậy vào hắn cấp tiền tiêu vật còn không bằng chính mình nghĩ cách kiếm Từ minh kiếm tiên tôn thuộc hạ tồn tại đến nay vọng ngưng thanh có tương đối tốt đẹp tự chủ quản lý năng lực cho nàng một chút thời gian nàng thậm chí có thể trái lại dưỡng nọa. vọng ngưng thanh rửa mặt sau nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại tuy rằng nàng ý chí cũng đủ ngoan cường nhưng Ashley thân thể rốt cuộc vẫn là có chút nuông chiều từ bé mấy ngày này buôn ba xuống dưới thật sự có chút ăn không tiêu vọng ngưng thanh một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng là dạ hoanh tiếng kêu đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nàng thu thập hảo tự mình mở ra cửa phòng liền thấy một người từ vòng tròn một thang thượng chậm rãi mà đến một thân thuần trắng pháp bảo phản phất liệm hết tia nắng ban mai ánh sáng nhạt thấy vọng ngưng thanh người nọ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn nhưng thực mau liền nhẹ con khỏe môi nở nụ cười buổi sáng tốt lành à muốn cùng nhau ăn cơm sáng sao lão sư buổi sáng tốt lành vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình gật gật đầu Nói, về chuyến này thu hoạch, có một số việc muốn hội báo. Nếu như vậy, vẫn là ăn trước xong bữa sáng rồi nói sau. nọa đi đến vọng ngưng thanh bên người, tự nhiên mà vươn tay, mang bao tay lòng bàn tay chiều thượng, lao sư ta cũng rất tò mò đâu. Vọng ngưng thanh đem tay đặt ở nọa lòng bàn tay, tùy ý hắn nhẹ nhàng nắm lấy, giống như bị mời khiêu vũ thuộc nữ giống nhau bị hắn bảo vệ, theo bậc thang đi xuống. Còn có ba năm, theo nọa bước chân cùng đi vào ấm áp ánh mặt trời. Vọng ngưng thanh tưởng lại là người này sau lưng chôn giấu thật lớn bí ẩn. Ba năm sau, Ashley sẽ lấy năm nhất thủ tịch thân phận tiến vào giờ học viện Hoàng gia, nàng sẽ ở nơi đó cùng Mai danh nhận tích khí vận chi tử lại lần nữa gặp lại. Mà ở này ba năm, nàng cần thiết tìm được cùng nọa chung sống hòa bình phương pháp. trăm chương 153 mươi chương 154 Nọa đáo lình là một cái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ người. Hắn hoàn mỹ không chỉ có thể hiện ở dáng vẻ phía trên, còn thể hiện ở trong sinh hoạt vụn vặt chi tiết giữa. vọng ngưng thanh nhìn mạ vàng bạch sứ bản trung chay mặn phối hợp đều đều bãi bản tinh xảo còn sắc hương vị đều đầy đủ đỡ sáng lại một lần đối loà người này quy mao trình độ có càng sâu một bước hiểu biết thích cà phê vẫn là bạc hà trà gần nhất hoàng cung bên kia đưa lại đây một đám không tồi cà phê đầu loạ gõ gõ biết này, loại nhỏ tay ma cà phê cơ liền tự động vận chuyển lên vậy cà phê đi phiền thánh ngải, lão sư Vọng Ngưng Thanh nhìn chằm chằm xa lát thượng kia viên quán thành tình yêu hình dạng chứng tráng bao cùng đua thành gương mặt tươi cười bộ dáng cà rốt, tức khắc có chút hoài nghi nhân sinh. Ma pháp tu hành đến nọ bậc này cảnh giới, sinh hoạt hàng ngày chúng đã có thể dễ sai khiến mà sử dụng ma pháp, chẳng được bao lâu, hai ly tản ra nhiệt khí cà phê liền chính mình bay tới trên bàn. Vọng Ngưng Thanh phùng cái ly nhẹ nhấp một ngụm, đích sắc nồng hậu hương thuần, than hỏa mang ra khổ hương cùng dầu chân khí hỗn hợp ở bên nhau, dư vị là quả vị toan. Tuy rằng thân là phương đông người ngay từ đầu có chút uống không quen, nhưng vọng ngưng thanh cũng không chán ghét cà phê hương vị. Liền cà phê ăn xong rồi lạnh như băng lát cùng xốp giòn làm ngạnh nướng bánh mì, vọng ngưng thanh đối đồ ăn chưa bao giờ chọn, cũng không cái gọi là là cái gì hương vị. Nhưng là nọa tựa hồi nhìn ra nàng không thích hướng giống nhau, cười xoa xoa nàng đầu, lần sau cho ngươi chuẩn bị nhiệt canh cùng bánh tráng. Ôn nu săn sóc, tâm tư tỉ mỉ, nếu chỉ xem mặt ngoài, nọa là thật sự từ mũi chân đến đầu tóc ti đều là hoàn mỹ. Dùng xong bữa sáng sau, nọa bưng cà phê ngồi ở giữa cửa sổ trên sofa, tùy tay vô vô chính mình bên người vị trí, tới, cùng lao sư nói nói chuyến này hiểu biết đi. Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà ngồi xuống, cũng mặc kệ chính mình hành vi có đủ hay không Ashley, trực giác nói cho nàng, nếu thật sự giống như trước Ashley giống nhau cùng nọa ở chung, kia mới là thật sự sẽ ra vấn đề lớn. Vọng ngưng thanh đem lần này lữ hành quá trình chọn lựa mà cùng noa nói, nàng không có quên noa là thế giới này cuối cùng vai ác. cho nên che giấu kia viên kỳ quái hẳn giống mặt khác nhưng thật ra đúng sự thật nói đến nay đoạn trải qua chung quan trọng nhất bộ phận đó là hỏa nguyên tố tinh linh chi vương bờ dạng đồn si e bất chết cùng ở tinh linh vương chết đi sau đột nhiên tỏa sáng sinh cơ a di núi non như vậy a hắn làm ra như vậy lựa chọn a loa một tay chống cằm trầm tư nói đảo cũng không tính thực ngoài ý muốn rốt cuộc bờ dạng đồn chính là như vậy trắng ra tính tình vì chính mình chính nghĩa có thể vứt bỏ sở hữu Vọng ngưng thanh ngón cái nhẹ nhàng vốt ve ly duyên, bao gồm chính mình con dân sao. Nàng còn nhớ rõ những cái đó hỏa nguyên tố tinh linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên hiến tế chính mình cảnh tượng. Đúng vậy, đối với nguyên tố cấu thành tinh linh mà nói, hiến tế bản thân chỉ là trở về tự nhiên mà thôi. Nóa cười cười, đối với nhân loại mà nói, chỉ sợ vô pháp lý giải đi. Cũng không có. Vọng ngưng thanh dụ dụ mắt, cà phê tinh khiết và thơm ở môi răng gian bồi hồi, dày nặng mà lại chua sót hương vị. Nếu đây là bọn họ vĩnh hằng kết cục cũng không tính hư. Ngoại an tính mà cười cười, giơ tay xoa Ashley kia một đầu hoa lệ màu đỏ thâm tóc ăn, gần nhất học tập có cái gì không hiểu sao. Có thể tùy thời tới hỏi lão sư. Cảm ơn lão sư, tạm thời còn không có. Vọng ngưng thanh trong lòng hoang mang cũng không có bị giải đáp, nàng lại lần nữa hỏi, hỏa tinh linh vương hiến tế là vì đánh thức chết đi thổ địa, kia thổ địa vì sao sẽ tử vong. Nơi này tồn tại một cái nghịch biện, như thế nào thổ địa xem như tử vong. hỏa nguyên tố sung túc dẫn tới núi lửa phun trào không có một ngọn cỏ vẫn là địa long kích động không thích hợp giống loài sinh tồn vọng ngưng thanh ánh mắt hơi trầm xuống nếu nói đúng là hoàn cảnh như vậy mới thích hợp hỏa nguyên tố tinh linh sinh tồn vậy không có đại địa tử vong vừa nói nhưng hỏa tinh linh vương hiến tế chính mình mới đánh thức đại địa chẳng lẽ ý nghĩa hỏa nguyên tố tinh linh cùng đại địa sinh mệnh là vô pháp cùng tồn tại sao vấn đề này hỏi ra khẩu Ngoài trên mặt liền có chút kinh ngạc hai tử ngươi thật sự thực thông minh đâu ngươi tuổi này hài tử rất ít sẽ nhận thấy được điểm này nhưng chân tướng đối với nhân loại tới nói thật ra quá mức tàn khốc nọa hơi hơi mỉm cười ngươi thật sự muốn biết sao nọa tươi cười như cũ trong sáng ôn nu như rừng ở bạch gạch men xứ ngói thượng ánh trăng nhưng vọng ngưng thanh yên lặng chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu đột nhiên rời đi tầm mắt nhấp một ngụm cà phê không chỉ là có điểm tò mò mà thôi cũng không có đảo đời đến tận cùng tất yếu mặc dù nọa không nói vọng ngưng thanh cũng có chính mình phỏng đoán Liền cùng tu sĩ tồn tại đó là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền hữu cơ là một đạo lý. Tu sĩ đan điền nội phủ tràn đầy linh khí nếu là tiêu tán với thiên địa, thế gian nhất định sẽ nhiều ra vô số ruộng tốt cảnh đẹp. Bởi vậy đại năng tu sĩ ngã xuống địa phương thường thường sẽ hình thành động thiên phúc địa. Nếu thế giới này ma pháp cùng tu sĩ linh khí là chung, kia ở điểm này phỏng trừng cũng là tương đồng. Một cái tàn khốc sự thật, chính là nhân loại tổn tục đối tự nhiên mà nói có hại vô lợi. nhân loại lấy làm tự hào văn minh lại lấy sinh tồn công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật đối với tự nhiên cùng đại địa mà nói đều là côn trùng có hại giống nhau đồ vật tuy rằng sẽ có người cho rằng nếu không có nhân loại văn minh kia tự nhiên hết thể đều không có ý nghĩa nhưng kia hiển nhiên là đứng ở nhân loại tối thượng góc độ đi đối đãi thế giới này buổi chiều nếu không có an bài nói lao sư khảo giáo một chút ngươi mà phát đi loa cười tủm tỉm mà phát ra mời võ ngưng thanh trầm mặc một cái trước mắt nhưng vẫn là cường tự chấn định nói minh bạch lao sư Ta đây đi chuẩn bị một chút. Vọng ngưng thanh cáo lui lúc sau, trở lại phòng liền bắt đầu cùng phiên trung Giai ma pháp sư tất học 100 cái ma pháp, tuyển mấy cái có thể cho nhau phối hợp tổ hợp cũng nếm thử thi triển. Nhưng là đương ma pháp thi triển ra tới về sau, vọng ngưng thanh lại mặc. Thật sự không phải nàng ảo giác, nàng thi triển ra tới ma pháp thật sự cùng người khác không quá giống nhau, hoa hỏe loẹn loẹn, không biết còn tưởng rằng là ở phóng pháo hoa. Nhìn hỏa nguyên tố ở không trung nổ tung từng đóa sáng lạn hạ Nabi bi. nay hẳn là hỏa thuộc tính ma pháp thượng vị tài nghệ bạo viêm ma pháp nghe nói khống chế hỏa thuộc tính thượng vị ma pháp yêu cầu bất diệt ý chí chiến đấu cùng cô dũng chi tâm Vọng ngưng thanh đang ở trong đình viện tự hỏi rốt cuộc nơi nào ra sai lầm nó lại đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng cười khẽ xem ra bờ giảng đồn còn rất thích ngươi Vọng ngưng thanh nghiêng đầu liền thấy một thân màu trắng pháp bảo nõa ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng cũng không có đối nàng một cái nho nhỏ trung giai pháp sư lại có thể sử dụng ra thượng vị ma pháp sự tình cảm thấy kinh ngạc Lão sư, vọng ngưng thanh trong lòng biết không thể ở chỗ này lộ ra sơ hở, chỉ có thể lựa chọn dùng một sự thật đi che giấu một cái khác sự thật. Xin hỏi ký kết cái gì khế ước là yêu cầu dựa hôn ngôi tới đạt thành. Vọng ngưng thanh hỏa hệ ma pháp không bình thường, loại nhất định nhìn ra này cùng hỏa tinh linh vương có quan hệ, tiến tới suy đoán đến vọng ngưng thanh cùng hỏa tinh linh vương ký kết nào đó khế ước. Muốn dấu giếm kia kỳ quái hạt giống, biện pháp tốt nhất chính là dùng nói thật nói dối. Tuy rằng lúc trước không có công đạo cùng hỏa tinh linh vương ký kết khế ước việc. Nhưng này hoàn toàn có thể đổ lỗi vì thiếu nữ thẹn thùng tâm sự, quan tới ưu nhã nọa nhất định sẽ không miệt mài theo đuổi đi xuống. Quả nhiên, Vọng Ngưng thanh lời này vừa nói ra, nọ tươi cười liền biến mất. Hắn có chút nghiêm túc mà nhìn thiếu nữ môi, nhẹ giọng nói, "Hắn thân ngươi." "Ân." Vọng Ngưng thanh gật gật đầu, trên mặt đúng lúc mảnh đất ra vài phần khó xử, phảng phất cùng thân là trưởng bối lao sư kể ra việc này làm người cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thấy nàng gật đầu, nọ nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn chấn an mà duỗi tay xoa xoa thiếu nữ đầu, thanh âm tận khả năng nhu hòa nói: Không có việc gì, không có việc gì, hắn đã chết, may hắn đã chết. Loại trong mắt không cởi ý, liền tính không thông nhân loại thế giới thưởng thức, nhưng thân là vương, như thế nào có thể đối mỹ lệ thuộc nữ làm ra như vậy khinh bạc cử chỉ? Nói xong, hắn lại lấy lại tinh thần, kiên nhẫn mà trả lời vọng ngưng thanh vấn đề: Ta tưởng bờ rèn hẳn là không có mặt khác dụng ý, chỉ là cổ tinh linh ngữ quá mức tối nghĩa khó hiểu. Muốn cùng người giao lưu nói, cần thiết ký kết ngôn linh chi khế. Ngôn linh chi khế? Võ Ngưng Thanh nhớ tới chính mình ở thư thượng nhìn đến ghi lại, văn tự cùng ngôn ngữ là lúc ban đầu truyền lại tri thức môi giới, bởi vậy ngôn ngữ cùng văn tự cũng bị cho rằng là nhất cổ xưa truyền thống thần bí tốt thể. Đúng vậy, đây là một loại cổ xưa khế ước, bị khế ước người đem học được khế ước giả ngôn ngữ hệ thống. Nọa cười cười, cổ tinh linh ngữ là nhất tiếp cận thế giới căn nguyên loại ngôn ngữ chi nhất, học được nó, đối với ngươi có lợi thật lớn. cổ tinh linh ngữ long ngữ cùng hải tộc ngữ là tam đại nhất cổ xưa loại ngôn ngữ ngươi hẳn là biết ở ma pháp hệ thống tân sinh thần bí vĩnh viễn vô pháp đánh bại cổ xưa thần bí mà ở nhân loại xuất hiện phía trước hải lục không tam giới bá chủ chính là tinh linh long tộc cùng hải tộc nhân loại vô pháp có được này ba loại chủng tộc dây thanh cùng âm vực cho nên chỉ có thể học được bọn họ ngôn ngữ hệ thống trung đồi câu vài lời loa bác học hiểu biết chính xác vô luận cỡ nào cổ xưa tối nghĩa lịch sử cùng bí văn đều là tiện tay ước lượng tới giống giảng thuật xa xôi cổ xưa truyền kỳ giống nhau lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục trở thành cao giai pháp sư lúc sau muốn lại tiến thêm một bước nhất định phải học tập cổ xưa loại ngôn ngữ ngươi ở cuộc du lịch nhận thức phì ở nạ pháp sư liền có được hải tộc huyết mạch cùng truyền thừa loa cười nói thì ra là thế vọng ngưng thanh ngửa đầu nhìn về phía loa quyết định dò xét một chút hỏa tinh linh vương trước khi chết cùng ta nói một câu nói ta có chút không quá minh mạch địa mạch ở khô héo thế giới ở chết đi nhân loại Ngươi yêu cầu bậc lửa văn minh ngọn lửa là có ý tứ gì? Lão sư. Vọng ngưng thanh lấy ra cuối cùng át chủ bài, nàng tin tưởng câu này nói ra tới sau, nó liền sẽ không hoài nghi hỏa tinh linh vương cùng nàng ký kết ngôn linh chi khế là làm điều thừa. Đánh tâm lý chiến yêu cầu tầng tầng đẩy mạnh, trải chăn nhiều như vậy đều chỉ là vì cuối cùng một câu thử mà thôi. Nóa chờ mặc, không có trước tiên nói tiếp, hắn ánh mắt thập phần bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới một lần nữa gợi lên ôn nhu tới cười. Lại không có tiếp tục khảo dạy học sinh tâm tình Xin lỗi, hai tử Khảo giáo sự tình hôm nào hảo sao Lao sư yêu cầu giải quyết một chút sự tình Ngươi yên tâm Hắn to rộng bàn tay đặt ở nàng trên đầu Hơi hơi không lưng nhìn thẳng nàng đôi mắt Ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là đủ rồi dư lại đều là đại nhân yêu cầu nhọc lòng sự tình loa bẻ một chi tường vi đưa cho nàng lấy kỳ xin lỗi Lúc sau liền cũng không quay đầu lại mà rời đi pháp sư tháp Hắn bước đi thong dong mà bước qua đình viện mặt cỏ Gió nhẹ cuốn phấn bạch tường vi cánh hoa nhi, phất khởi hắn bạch kim sắc tóc dài. Hắn giơ tay nhất chiêu, một quyển phong bì cổ xưa thư tịch liền mở ra ở hắn trong tay, trang sách xôn xao mà phiên động, cuối cùng dừng hình ảnh ở mổ một tờ thượng. Trang sách thượng tràn ngập thành thị tên, có nhân loại thành thị, cũng có thú nhân bộ lạc, tinh linh thôn trang, hải tộc lâu đài. Có một ít chữ viết trở nên u ám, có một ít chữ viết lại còn rõ ràng sáng ngời, cũng có một ít thành thị tên bị đen nhánh bút than hoa thượng xóa bỏ ký hiệu. Nọa trên mặt treo bình tĩnh, không có độ ấm mỉm cười, hắn cẩn thận mà lật xem sau một lúc lâu, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái đã ảm đạm không ánh sáng thú nhân bộ lạc danh thượng. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đem nó hoa rớt. trăm chương 154 mươi chương 155 Vọng ngưng thanh ngay từ đầu cho rằng tủ dỉ họ gia tộc sẽ không chết tâm, sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới yêu cầu Ashley trở về. Nhưng trên thực tế cũng không có, không biết là nọa làm cái gì, vẫn là tủ dỉ họ gia tộc đã quyết định đem Ashley từ bỏ. Tóm lại vọng ngưng thanh ở pháp sư tháp nhật tử có thể nói là gió êm sóng lặng thập phần thư thái. Dù vậy, vọng ngưng thanh cũng không có nhàn rỗi nàng giống như một gốc cây tân sinh cây non điên quần mà hấp thu tri thức cùng với chất dinh dưỡng, cũng từ giữa diễn sinh xuất từ ta lý giải. Kết hợp chính mình chiến đấu thói quen, vọng ngưng thanh sáng tạo hai bộ hoàn toàn bất đồng ma pháp phối trí, một bộ là băng kết ma pháp cùng kiếm thuật kết hợp, một bộ còn lại là bạo viêm ma pháp cùng tính cơ động kết hợp Rồi. Xin cái này thân phận tuy rằng sẽ không lại dùng, nhưng vì phòng bị với chưa xảy ra, Vọng Ngưng Thanh vẫn là sáng tạo một bộ thích hợp hắn ma pháp hệ thống, lấy ngắn hạn khống chế cùng với vô ngâm sướng thuấn phát ma pháp là chủ, kết hợp kiếm thuật có thể ở chế địch thượng hình thành cực đại lực áp bách, mà Duy bạo viêm ma pháp thuộc về thực dễ dàng đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 cao sát thương kỹ năng, cho nên Vọng Ngưng Thanh cường hóa nàng tự mình phòng hộ cùng né tránh năng. Lực. Tố Trần kia một đời học tập bộ pháp liền ở chỗ này phái thượng công dụng. khó được có nhàn rỗi thời gian không cần đi phiền lòng chính vụ cùng với mệnh quỹ, vọng ngưng thanh cũng nhẫn mại tính tình bắt đầu chỉnh hợp lắng động lại chính mình nhiều lần luân hồi sở học suy nghĩ. Như vậy mất ăn mất ngủ mà liên tục công tác 3 tháng, cũng may dạ hoành sẽ đúng giờ xác định địa điểm mà đem tam cơm đưa đến nàng phòng, vọng ngưng thanh cũng là lúc này mới biết được dạ hoành cũng không phải bình thường chim tước, mà là có thể thao tác ám ảnh sử ma. 3 tháng xuống dưới thành quả thập phần khả quan, ma pháp cùng linh lực kỹ kết hợp ngoài dự đoán thành công vọng ngưng thanh cảm thấy liền tính lại lần nữa gặp được huyền thạch tán nhân như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ nàng cũng hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết vọng ngưng thanh đem chính mình ma pháp phối chi ý nghị kỷ lục xuống dưới thuận tiện còn đem trong thư phòng tư liệu chỉnh hợp một lần phân loại mà viết hảo tổng kết đại cương tùy tay đặt ở thư phòng trong một góc nay 3 tháng thời gian loạ cũng không có hồi pháp sư tháp vọng ngưng thanh cũng vui với không cần ứng phó hắn mỗi ngày trừ bỏ học tập nghiên cứu bên ngoài chính là trêu đùa dạng oanh Tức mau liền cùng Ám Ảnh Sử Ma hôn chín lên. Dạ Ngoại hình là một con lả lướt đáng yêu, có thể dừng lại ở đốt ngón tay thượng chim nhỏ, nhưng kỳ thật chim tức ngoại hình chỉ là tốt thể, nó bản thể là đủ để bao phủ cả tòa pháp sư tháp Ám Ảnh, phụ trách cả tòa pháp sư tháp vận chuyển. Nọ Bạch thạch pháp sư tháp bám vào khư trần ma pháp, nhưng sửa sang lại thư tịch, kiểm kê vật tư cùng với chuẩn bị tam cơm đều cần phải có người phụ trách, nọ pháp sư tháp không phải ai đều có thể tiến, cho nên phụ trách này đó chính là Ám Ảnh Sử Ma. ám ảnh sử ma sẽ không nói hàng ngày đều là thông qua đem chính mình ảnh xúc biến thành câu chữ phương thức tới cùng vọng ngưng thanh tiến hành đối thoại làm vọng ngưng thanh có chút ngoài ý muốn chính là dạ oanh đối nàng thái độ thập phần hữu hảo không có bất luận cái gì phong bị tiên sinh rất ít sẽ mang học sinh hồi pháp sư tháp càng miễn bản làm học sinh ở nơi này dạ oanh dùng bóng dáng viết nói tiên sinh học sinh giống nhau đều an trí ở tường vi hoa viên vọng ngưng thanh nghĩ thầm ẹ nọt cái loại này động bất động liền dùng quang minh ma pháp khảo vấn học sinh tính tình Không phải bệnh đa nghi trọng chính là khống chế dục cao, loại người này rốt cuộc vì cái gì sẽ đối Ashley? Tu gì và nhìn với con mắt khác? Tổng không thể thật là bởi vì Ashley là cái thiên tài đi. E nọt ma pháp tạo nghệ tới xem, Ashley ma pháp thiên phú hẳn là không coi là cái gì. Nhìn ra dạ anh tâm trí không thấp, vọng ngưng thanh cũng thuận lý thành trương mà bắt đầu rồi thử, ngài cảm thấy Lao Sư là cái như thế nào người đâu. Tiên sinh là chủ nhân của ta, sử ma không thể vọng nghị chủ nhân thị phi. Giả huynh thành thành thật thật mà nói, không phát hiện chính mình một không cẩn thận bại lộ ra chính mình chủ nhân làm người phi thường muốn vọng nghị hắn thị phi ý tưởng. Nhưng là căn cứ ta quan sát tới xem, đương tiên sinh học sinh là thực vất vả sự, át ly tiểu thư, Vọng ngưng thanh cũng đã nhận ra nọa quỷ quật chỗ, nhưng nàng lại giả vờ khó hiểu, nói như thế nào đâu. Lao sư rõ ràng thực ôn hòa A. Tiên sinh không thích thì vết cùng dơ bẩn, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng sẽ vô pháp chịu được. Giả hoanh ý có điều chỉ, càng xác thực mà tới nói. Hắn chán ghét không đẹp sự vật. Đương nhiên, tiên sinh sẽ rất có kiên nhẫn, nếu có tỉ vết phỉ thúy cuối cùng có thể đem chính mình tạo hình thành mỹ lệ bộ dáng, hắn sẽ thập phần vui mừng. Nhưng nếu ở hắn thất vọng phía trước phỉ thúy còn không có hành động, hắn liền sẽ mất đi hứng thú. Không ai có thể thừa nhận bị tiên sinh ghét bỏ hậu quả, thậm chí càng không xong, nếu làm tiên sinh không thể nhịn được nữa mà động thủ tạo hình, kia cuối cùng chỉ biết biến thành lung tung rối loạn màu đen vẽ xấu, cái gì đều không phải. Tiên sinh tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng ngẫu nhiên cũng giống cái hải tử Giả oanh dây dưa chính mình bóng dáng súp vua, phảng phất ở đối thủ chỉ mà hải tử luôn là tùy hứng mà lại tự mình Cường đại người tự nhiên có tùy hứng quyền lợi vọng ngưng thanh nhàn nhạt nói liền tính muốn đương cái thiện lương người có đôi khi cũng muốn cũng đủ cường đại mới được Giả oanh oai oai nho nhỏ điều đầu phát ra một tiếng dễ nghe nhẹ mình, át ly tiểu thư ta lý giải tiên sinh vì sao sẽ thích ngươi tiên sinh thích quang minh chính diện hoặc là vặn vẹo mặt trái nhưng tràn ngập hí kịch tính đồ vật Nhưng hắn chán ghét nhất là An với hiện huống, dừng bước không trước cần cối chi vật. Vĩnh Viễn bảo trì ngươi đối thế giới tò mò, đừng có ngừng ngăn tiến bộ cùng với học tập, hàng thường bảo hộ ngươi khai thác tiến thủ chi tâm. Như vậy, thiên sinh liền sẽ vĩnh viễn thích ngươi, Ashley tiểu thư. Cắt. dịt ở trên mặt tuyết chạy vội, hắn túm một cái chiều dài thú nhị thiêu nữ, mặc dù hút vào phế phủ lạnh băng không khí đông lạnh đến lồng ngực sẽ rách giống nhau đau đớn, hắn cũng hoàn toàn không dám đỉnh. A phụ, a mẫu, em trai Tên là Nhi tạ tuyết hồ tộc thiếu nữ nước mắt và nước mũi ràng rùa, khóc kêu chết đi người nhà, nước mắt đều bị ướp lạnh và làm khô ở cánh đồng tuyết của phong, vì cái gì? Hốt hoảng thoát đi hai người phía sau, thần phạt giống nhau tiêu phong nuốt sống chiếm cư ở giữa sườn núi thượng thú nhân bộ lạc, bọn họ lại không dám quay đầu lại, không dám dừng lại bước chân. Truyền thuyết, thần phái thiên sứ hủy diệt tội nhân chi thành khi cho phép nghĩa người mang theo hắn thê nhi rời đi, nghĩa người thê tử xuất phát từ tò mò mà quay đầu lại. Muốn cuối cùng xem một cái chính mình sinh trưởng địa phương, lại bị thần cho rằng là quyến luyến tội ác chỗ, bởi vậy đem nàng biến thành một tòa múa trụ. Các khi còn nhỏ từng ở Thánh giáo giáo Lý đọc qua câu chuyện này, lúc ấy đối với cái này truyền thuyết cũng bất quá là cười cho qua chuyện, nhưng hiện tại, hắn lại cả người rét run, không dám quay đầu lại. Cắt. Y dịch vô pháp quên một ngày trước thấy, địa ngục giống nhau cảnh tượng. Một tháng trước, cắt. Y dịch vì thu thập thể khát lao sư yêu cầu ma pháp tư liệu sống. Lẻ loi một mình đi vào cánh đồng tuyết ngắt lấy một loại chỉ ở không người đặt chân trên mặt tuyết mở ra hơn nữa chỉ biết tồn tại với sáng sớm một khắc lam hoa sen ngắt lấy lam hoa sen trong quá trình cắt y cùng bạch hồ thú nhân tộc nì tạ không đánh không có nhau hai người quyết định kết bạn đi trước đánh bại tuyết sơn trung ác thú ngắt lấy kia giá trị thiên kim quý báu ma dược ngắn ngủn một tháng ở chung nỉ tạ liền đối với trầm ổn bình tĩnh rất có quý tộc phong phạm cắt tình tố ám sinh mời hắn đi trước chính mình thôn Cắt còn có một ít tán toái tài liệu yêu cầu thu thập, cũng muốn đi thú nhân thôn trang thử thời vận, vì thế liền đáp ứng rồi Nhi tạ mời. Nay dọc theo đường đi, Nhi tạ dịu dít về phía cắt giới thiệu chính mình quê nhà, ở nàng miêu tả, đây là một chỗ tuy rằng sinh với khổ hàn nhưng lại mỗi người ăn cư lạc nghiệp địa phương, mọi người dựa vào đi săn mà sống, tuy rằng bẩn cùng nhưng cũng an bình. Cắt nghe nói nơi đây tọa lạc ở giữa sườn núi thượng, thường xuyên có lui tới các tộc thương đội ở chỗ này đặt chân, tuy rằng không ôm cái gì kỳ vọng. nhưng cũng nghĩ có lẽ có thể từ chợ trung đảo mua được yêu cầu tài liệu bạch hồ nhất tộc quán gia mỹ nhân mà Nì tạ dung mạo mặc dù là bạch hồ nhất tộc Trung cũng là nhất xuất sắc cắt còn nhớ rõ rảo hoạt thiếu nữ nói lên chính mình ra viên khi ô nu mà cười ra tiếng bộ dáng nhưng mà cắt không có thể nhìn đến Nì tạ trong miệng hạnh phúc an bình ra bọn họ xuống núi ở nhân loại thành trấn bán của cải lấy tiền mặt hàng hóa buôn ba qua cánh đồng tuyết cùng sông băng lúc sau phóng nhãn nhìn lại liền thấy thành lập ở giữa sườn núi thượng từ nham thạch cùng kem gói xếp thành thôn trang. Chính là nơi nào? Băng nai thôn. rời nhà hơn một tháng nỉ tạ kìm nén không được nhớ nhà chi tình, hoan hô hướng tới thôn trang phương hướng chạy tới, chạy ra một đoạn đường sau còn thường thường mà quay đầu lại hướng tới cặt vây tay, mau tới đây á e nọt. e nọt là cạt. Y dít dùng tên giả, y dít gia tộc người thừa kế ở bên ngoài buôn ba rốt cuộc có chút kỳ cục, bại lộ thân phận cũng sẽ dẫn phát phiền thoái tranh cãi. Nhìn tạ tươi cười Cắt căng chặt tiếng lòng cũng hơi hơi một thư, hắn hướng tới nỉ tạ đi đến, lại thấy nỉ tạ đột nhiên ngừng ở huyền nhai bên cạnh. Nỉ tạ! Thiếu nữ tạm dừng thập phần đột đột cắt nhữ như mày, không khỏi nhanh hơn bước chân. Nỉ tạ! Hắn kêu gọi thiếu nữ tên, tiếp cận vỗ vỗ nàng bả vai, nhưng mà chuyển tới chính diện ngáy mắt, cắt lại nhịn không được đồng tử co rụt lại. E nọ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng ngôi răng phát run, hàm răng chạm vào nhau khi phát ra thật nhỏ ca ca thanh. Các không biết muốn như thế nào hình dung trên mặt nàng tuyệt vọng thần xác trước, phía trước. Các đống nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thôn trang lối vào bị mềm mang tuyết trắng bao trùm, có khắc băng nhai thôn một bài nghiêng lệch đến một bên, tàn phá mà lại hủ bại. Nhưng mà, chân chính ở trước tiên cấp đi cắt lực chú ý lại là cửa thôn chỗ mười mấy tôn sinh động như thật khắc băng. Hình thái khác nhau thú nhân, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả mọi người dừng hình ảnh ở một cái chạy vội tư thái. Làm người cảm thấy sợ hãi chính là... Này đó khắc băng trên mặt đều là không có sai biệt tuyệt vọng hoảng sợ thần sắc, bọn họ tựa hồ đang chạy trốn, phi thường bức thiết mà muốn thoát đi phía sau an bình tốt đẹp gia viên. Đây là có chuyện gì? Cắt đầu hôn hôn đột đột, trong lúc nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại. Đi mau. Đúng lúc này, cắt trong đầu đột nhiên vang lên đẹp khạt lao sư thanh âm, như cũ lạnh băng, lý tính, che lại nữ hải kêu miệng, lập tức rời đi nơi này. Cắt không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng mà làm theo. hắn bay nhanh mà rối tay bưng kín nỉ tạm miệng ngăn lại nàng suýt nữa buột miệng thốt ra thét trói thai một cái quay cuồng liền lăn vào trên nền tuyết hắn kéo nỉ tạ liều mạng sau này chạy phía sau thực mau chuyển đến khắc băng vỡ vụn tiếng vang cùng với phong tuyết tiệm khởi thanh âm hắn cuối cùng một lần ngầm đầu liền thấy huyền nhai phía trên đứng lặng mười mấy đạo mơ hồ không rõ bóng người to rộng phát bảo lập lòe quang mang quần trượng phát ra huy áp làm hắn gần như bản năng sợ hãi những cái đó thân xuyên pháp bảo bóng người phảng phất ở cử hành nào đó trang nghiêm nghi thức bọn họ pháp trượng vung lên cuồng phong thổi quét băng tuyết ở từng tiếng thanh thúy tan vỡ trong tiếng bị đông lạnh thành khắc băng thi thể liền tất cả biến thành phân tiết kia vẫn là mà pháp sao cắt cắn chặt giang can không màng nì tạ dãy ruộng chỉ nghĩ đem khoảng cách lại kéo xa một chút lại xa một chút dẫn động hiện tượng thiên văn giống nhau sức mạnh to lớn phảng phất tự nhiên hóa thân thần minh trận này hai ách quả thực giống thần minh hạ đạt khiến trách quả thực quả thực giống cáo chết thiên sứ phụng mệnh tới hủy diệt mặt đất hết thảy không cần quay đầu lại ệ khát lão sư thanh âm là cặt vô tận sợ hai chung duy nhất đèn sáng thu liễm hơi thở đừng làm bọn họ phát hiện ngươi bọn họ đối tình cảm cùng tầm mắt thập phần nhạy bén hiện tại phóng không nỗi lòng có lẽ là bởi vì bản năng cầu sinh kích phát rồi không biết tiềm lực các ở chạy vội trong quá trình lấy chính mình đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc tốc độ học xong minh tưởng túm nỉ tạ trốn ra lánh nguyên tuyết địa lúc sau suốt ba ngày phong tuyết không ngừng sụp xuống băng sơn cùng tuyết lở lặng yên không một tiếng động mà mai táng nỉ tạ thôn xóm Mà nàng trừ bỏ trơ mắt mà nhìn, cái gì cũng vô pháp làm. Vì cái gì? Bậc lửa lửa chạy huyệt động, ôm khóc lóc thảm thiết sau hôn mê quá khứ thiếu nữ, cắt mờ mịt mà do hỏi, những cái đó pháp sư, những cái đó áo bảo trắng người. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu không phải hắn ngăn cản nỉ tạ, tiên nhị tạ có phải hay không cũng sẽ bị những cái đó áo bảo trắng người phát hiện tiến tới xử quyết. Sau đó băng nhai thôn hết thảy liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở phong tuyết bên trong. nhiều lắm làm người than thở một câu mà thôi. Văn Minh rửa sạch, Minh Kiếm cũng không có dấu giếm cắt tính toán, hoặc là nói, này nguyên bản chính là hắn cần thiết đối mặt vận mệnh, vì thế giới tổn tục mà không thể không tiến hành một loại nghi thức, Văn Minh rửa sạch. 300 năm trước, ta cố hương, vân trung thành cạ lạn nhỉ nhận tao nộ văn Minh rửa sạch mà hủy diệt. Tựa như ngươi nhìn đến giống nhau, trong một đêm đã từng hiển hách phồn vinh thành trì đã bị người từ bản đồ thượng hủy diệt. Ta là cạ lạn nhỉ chi thành người sống sót. Vì tìm kiếm chân tướng cùng phía sau mà người mà đi đi với nhân thế, xuất lĩnh dân chúng phản kháng chính sách tàn bạo cũng hảo, trợ giúp đế quốc thành lập thành bang cũng thế, đều là vì một cái tương đồng mục đích. Bang Ngai Thôn không phải đệ nhất càng không phải duy nhất một cái bị hủy diệt văn minh, càng nhiều văn minh tan biến khi thậm chí liền quang cùng nhật đều không kịp phát ra, liền như vậy biến mất ở lịch sử sâu dài. Văn minh thành lập yêu cầu đoạt lấy thế giới căn nguyên chi lực, mà khi thế giới kể bên hủy diệt khi... Vì bảo đảm thế giới tồn tục lại không thể không vứt bỏ một bộ phận vô dụng văn minh, này đó là cái gọi là văn minh rửa sạch. Minh Kiếm trầm giọng giảng thuật tàn khốc hiện thực, văn minh cùng tự nhiên chi gian lẫn nhau đấu sức, xây dựng ra tới đó là như vậy bi thảm kết cục. Nhưng là văn minh rửa sạch lại là do ai tới chủ đạo? Do ai tới quyết định? Kia phía sau màn người đến tột cùng là người vẫn là thần? Ta muốn hỏi cái rõ ràng, chỉ thế mà thôi. Chương 155, chương 156. nọa suốt 3 tháng không ở pháp sư trong tháp làm vọng ngưng thanh sinh ra ở nọa thủ hạ sống 3 năm cũng không phải cái gì việc khó ảo giác vọng ngưng thanh sinh hoạt thập phần quy luật mỗi ngày dậy sớm luyện kiếm ăn xong cơm sáng sau liền bắt đầu học tập buổi chiều ra ngoài nghỉ cách ra tay chính mình trong tay tài liệu buổi tối còn lại là minh tưởng hoặc là đi phòng luyện tập huấn luyện chính mình mà pháp tài nghệ nàng là ở một cái ánh nắng tươi sáng luyện kiếm trở về sáng sớm không hề phòng bị mà ở nhà ăn chung gặp được vẻ mặt nhàn nhã hưởng dụng đỡ sáng đạo lình đại công trao buổi sáng thấy thân xuyên kỵ sĩ áo ngắn rõ ràng có chút không đủ ưu nhã học sinh nọa lại không có lộ ra không vui thần sắc ngược lại ôn nhu mà còn con khỏe môi vất vả nọa không có mặc ngày thường thường xuyên kia một thân pháp sư trường bảo mà là thay đổi một thân đẹp đẽ quý giá màu trắng tây trang khoác điểm suýt kim sắc tưởng vi kim cài áo màu lam đoàn khoác tóc dài vãn ở phía sau so với đế quốc đệ nhất ma pháp sư lúc này nọa đảo lỉnh mới làm người nhớ tới hắn quý tộc thân phận Quý tộc địa vị giai cấp từ thấp đến cao phân biệt là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước cùng với công tước. Mà ở cái này giai cấp chế độ ở ngoài tồn tại, đó là địa vị lược cao hơn công tước đại công, cùng với nói đại công là đế quốc quý tộc, chi bằng nói là đế quốc nước phụ thuộc quân chủ, tương đương với hoa hạ chư hầu. Nhưng mà, không có người biết ngóa đảo lĩnh là cái nào nước phụ thuộc quân chủ, so với quốc quân hắn tựa hồ càng thích chính mình ma pháp sư thân phận, cả ngày đãi ở ma pháp thác, cũng không thấy hắn xử lý quốc vụ Lao sư là chuẩn bị tham gia hiến hội sao. Ăn xong bữa sáng, vọng ngưng thanh thuận miệng dò hỏi một câu. Là nha. Ngoài chấp chấp mắt, có chút giảo hoạt mà cười, chuẩn bị tham gia ngươi xuất đạo yến A. Vọng ngưng thanh cầm dao nĩa tay hơi hơi một đốn, nàng thiên đầu suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới đích sắc có nảy mã sự, Ashley đã mau 14 tuổi. Ở quý tộc trong vòng, một vị tân sinh quý tộc đi hướng xã giao giới trước đều phải tổ chức một hồi xuất đạo yến, giống nhau là 13 đến 14 tuổi tuổi tác. Mà ở này phía trước tổ chức đều là loại nhỏ tiệc trà, không tính chính thức yến hội. Xuất đạo hiến tương đương với hướng xã giao giới tuyên cáo chính mình đã tới rồi có thể đi vào chính quyền, chuẩn bị gả cưới tuổi tác, trận này yến hội thành bại đem quyết định hiến hội vai chính về sau ở xã giao giới Trung Phong Bình cùng với danh tiếng. Mà Ashley ở xuất đạo hiến phía trước liền thọc ra từ hôn như vậy dèm pha, lại không sai biệt lắm cùng tù gì vọa gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, từ nàng tổ chức xuất đạo hiến không cần suy nghĩ nhiều. nhất định tràn ngập khắc nghiệt trâm trọc cùng đồn đại vớ vẩn không cần lão sư ta không có kết hôn hoặc là tiến vào cung vua tính toán vọng ngưng thanh uống một ngụm cà phê hơn nữa có một số việc nếu làm sẽ thu nhận cái gì hậu quả ta cũng là trong lòng hiểu rõ ân đích sao đâu loa một tay để môi cười khẽ quý tộc cho phép xuất quỹ nhưng không cho phép công khai bày tỏ tình yêu không cấm ăn người nhưng cần thiết hệ thượng khăn quàng cổ hỏng rồi vòng quy củ thật là sẽ bị nói ra nói vào đâu vọng ngưng thanh cái này trong quý tộc quý tộc rốt cuộc đang nói chút cái gì nhưng là xuất đạo yến vẫn là muốn làm rốt cuộc 2 năm sau ngươi muốn đi gờ giờ học viện hoàng gia đi nếu bởi vì không ai nhận thức ngươi mà mạo phạm đến ngươi kia cũng không phải cái gì chuyện tốt loa go go ghế rửa tay vịt, ngoài cửa đợi mệnh dạ huynh liền giống như nghe được mệnh lệnh giống nhau không lưng hành lễ theo sau xoay người rời đi tù gì họa gia tộc xem ra là không chuẩn bị giúp ngươi chuẩn bị xuất đạo yến cho nên lão sư giúp ngươi chuẩn bị chẳng được bao lâu Dạ huynh liền đẩy treo đẩy lễ váy tủ quần áo chạy tiến vào rực rỡ muôn mẩu lễ váy trang sức một chữ bài khai giản lược khiết đến hoa lệ từ phục cổ đến lúc đó mau, bất đồng sắc hệ lễ phục còn phân loại mà bài phóng vọng ngưng thanh cái gì ngoạn ý nhi bởi vì không rõ lắm ngươi ngày thường thích cái gì phục sức cho nên liền dứt khoát toàn bộ mua đã trở lại loa quay đầu suy nghĩ nói lại nói tiếp Asuri đích sắc càng thích hợp hoa lệ một chút phục sức đâu vọng ngưng thanh nhấp một ngụm cà phê nuốt xuống suýt nữa buột miệng thốt ra lão sư này quá khoa trương nói rốt cuộc điểm này phô trương đối với đảo linh đại công tới nói thật không tính cái gì cảm ơn lão sư là ở bên trong chọn một kiện sao ân không này đó đều là lấy tới làm bản mẫu loa mỉm cười ngươi chọn lựa ra sở hữu ngươi xem thuận mắt ăn mặc lúc sau làm thiết kế sư dựa theo ngươi yêu thích một lần nữa thiết kế mấy bộ nếu nơi này đều không có vậy làm dạ oanh lại lấy chút lại đây đến nỗi ngươi vóc người Dạ huynh sẽ đo lường tính toán qua đi chuyển giao cấp cùng vua thiết kế sư. Hắn nói. Bên kia Dạ huynh lập tức vươn đen nhánh ảnh chạm vào không trung khoa tay múa chân hai hạ, tỏ vẻ hết thể giao cho nó. Nga, là quý tộc quán có xa xỉ phô trương. Á vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà tưởng. Ta đã biết. Tuy rằng cảm thấy không có quá lớn tất yếu, nhưng rốt cuộc cũng là sư trưởng có ý tốt. Vọng ngưng thanh cũng là gặp qua đại việc đời người, cho nên còn tính thích ứng tốt đẹp. So với nọa tâm huyết dâng trào muốn giúp nàng tổ chức xuất đạo yến. vọng ngưng thanh càng quan tâm sắp bắt đầu bán đấu giá đến lúc đó nàng bắt được ma pháp tài liệu sẽ xuất hiện ở đấu giá hội thượng tinh linh tộc tài liệu vẫn luôn là tuyệt hảo ma pháp chất dẫn hơn nữa tinh linh tộc quái gở tính bài ngoại hiếm khi cùng ngoại giới thông thương cho nên tư liệu sống thường, thường thường thưa thất đã có giới vô thị nông nỗi mà vọng ngưng thanh lần này ra tay tài liệu đều cực kỳ quý hiếm thậm chí có tinh linh mẫu thụ thanh mẩm cùng ánh trăng nước suối loại này vài thập niên đều không nhất định xuất hiện một lần ma pháp tài liệu theo lý mà nói là thỏa thỏa áp trục thương phẩm mới đúng nhưng là hiện tại vọng ngưng thanh thu được một phong phòng đấu giá xin lỗi tin nói là xuất hiện trăm năm khó gặp một lần thương phẩm thật đáng tiếc vô pháp đem nàng cung cấp ma pháp tài liệu làm áp trục võ ngưng thanh tuyển định nhà này bán đấu giá sở là đế quốc lớn nhất thương nghiệp liên minh tổ chức bọn họ nhưng thật ra thực sẽ là người hứa hẹn làm lợi 10% phần trăm làm xin lỗi còn hy vọng về sau có thể tiếp tục bảo trì hữu hảo hợp tác lui tới võ ngưng thanh chỉ cần tiền Bởi vậy cũng không cái gọi là áp trục không áp trục, nhưng là nàng nghe nói cấp đi nàng thường phẩm áp trục địa vị chính là một thanh lấy chưa bao giờ mặt thế rèn công nghệ rèn ra tới bảo kiếm, không khỏi có chút tò mò. Đệ nhất phong thư tới tự chụp bán chàng đệ nhị phong thư lại đến từ vị này thần bí luyện kim thuật sư, phòng đấu giá chuyển đạt vị này luyện kim thuật sư ý tứ, do hỏi nàng có nguyện ý hay không lấy quá vãng bán đấu giá tối cao giới lại nhiều ra 20% giá cả qua tay tinh linh mẫu thụ thanh mầm. Từ lệ nhị phong thư liền có thể nhìn ra tới, so với không có ổn định nhập hàng con đường duy phòng đấu giá đã hoàn toàn khuynh hướng vị kia có được thần bí rèn công nghệ luyện kim thuật sư. Nhưng là đối với tinh linh mẫu thụ thanh mầm, vọng ngưng thanh có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hơi chút vận tắc một chút là có thể được đến gấp 3 lái dòng, thật sự không cần phải ham ổn định tiền lời. Vọng ngưng thanh cự tuyệt phòng đấu giá đề nghị, bởi vì đế quốc duy nhất hòn ngọc quý trên tay giặc cờ lỉn công chúa đã thu được nàng giải rác tin tức chuẩn bị lần này đấu giá hội chụp được tinh linh mẫu thụ thanh mầm giặc cơ lìn công chúa tố có đế quốc quân sư tiếng khen quân pháp chính sự thượng không người có thể ra này hưu nhưng con người không hoàn mỹ có được cổ xưa huyết thống giặc cờ lìn công chúa ở ma pháp thượng thiên phú lại chỉ là giống nhau này cơ hồ là nàng tâm bệnh giặc cơ lìn công chúa cùng Ashley tuổi tác xấp xỉ 3 năm sau đồng dạng muốn nhập học gờ giờ học viện hoàng gia tại đây phía trước nàng yêu cầu một kiện có thể đại biên độ đề cao nàng ma pháp uy lực pháp trượng Chế tác pháp trượng liền yêu cầu tốt đẹp môi giới chất dẫn, còn có cái gì chất dẫn có thể so sánh được với tinh linh mẫu thụ cảnh khô đâu. Vọng Ngưng Thanh biết lần này đấu giá hội cơ bản chính là thần tiên đánh nhau, cho nên nàng lao thần khắp nơi, một chút đều không nóng nảy. Nhưng thật ra vị này có được thần bí rèn công nghệ luyện kim thuật sư. Vọng Ngưng Thanh nhíu mày nhìn phòng đấu giá đưa tới mục lục, nghĩ thầm ẹ nọt nhưng thật ra rất giống khí vận chi tử dùng tên giả, nhưng là này rèn công nghệ thấy thế nào như vậy quen mắt đâu? Thẳng đến thay Hoa Lệ lễ, lễ phục dạ hội, kéo nỏ tay xuất hiện ở xuất đạo bữa tiệc khi, vọng ngưng thanh còn ở tự hỏi vấn đề này. Ashley tổ chức xuất đạo hiến cùng đạo linh đại công vì học sinh tổ chức xuất đạo hiến là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, người trước là có liêm sỉ một chút mặt người đều sẽ không tới, người sau là có liêm sỉ một chút mặt người đều cần thiết tới. Ở đông đảo quý tộc trong mắt, yến hội vai chính hiển nhiên không phải Ashley. Tu dịp họa, mà là hiếm khi tổ chức yến hội đạo linh đại công. Ai không nghĩ cùng đại công nhắc lên quan hệ ở hắn nơi này được đến chẳng sợ một chút ít mà pháp huyền bí đâu nhưng là nọ hiển nhiên không có chính mình mới là yến hội vai chính tự giác ưu nhã lại không lưu tình chút nào mà cự tuyệt một cái lại một cái hướng hắn mời vũ thuộc nữ lý do chỉ có một hôm nay ta là đứa nhỏ này hộ hoa sứ giả hắn ôn nhã cười nhạt mà nói những lời này khi còn sẽ nhẹ nhàng nâng lên một chút vọng ngưng thanh tay làm mọi người tầm mắt tụ tập ở nàng trên người ngồi đến lúc này các quý tộc biểu tình liền sẽ thập phần vi diệu theo lý mà nói. thục nữ xuất đạo đỡ tiệc đảm nhiệm hộ hoa sứ giả này chức trách không phải phụ thân cùng huynh trưởng chính là đã đứng xuống hôn ước hôn nước giả cha mẹ khỏe mạnh dưới tình huống từ lão sư đảm nhiệm hộ hoa sứ giả tình huống thật sự rất ít mọi người nhìn về phía vị kia trong truyền thuyết không hề quý tộc phong phạm tủ gì bạ tiểu thư chỉ thấy nàng một thân tinh xảo lại không quá phận hoa lệ màu đỏ váy trang màu đỏ thâm tóc dài trải lên lưu loát đuôi ngựa phát thượng điểm suýt đá quý phát quan còn còn có chút ngây ngô non nớt thiếu nữ thân mình thẳng mà đứng ở nơi đó thần sắc lãnh đạo Giống như ở nửa đêm diễm lệ thịnh phóng hoa hồng đỏ, đầy người đều là thứ người ngạ mạn mị đến căng tiêu mà lại đương nhiên. Mặt khác quý tộc còn chưa tính, nhưng những cái đó đối nghệ thuật rất có giải thích người lại ánh mắt càng thêm vi diệu, bởi vì bọn họ đều nhìn ra tới cái này lễ phục thiết kế tuyệt đối là xuất từ đáo lĩnh đại công tay, hắn là ở nghệ thuật thượng cũng được hưởng nổi danh đại gia. Cái này làm cho những cái đó ở xã giao trường hợp hoặc nhiều hoặc ít phê bình quá tù dỉ và tiểu thư quý tộc cảm thấy xấu hổ. không nghĩ tới đảo lình đại công đối này học sinh còn rất để bụng vũ hội mở màn lúc sau loa hoàn toàn bỏ qua chung quanh tìm kiếm ánh mắt tự nhiên mà vậy mà túi người hành lễ mời vọng ngưng thanh nhảy đệ nhất điệu nhảy đạo vọng ngưng thanh chú ý tới sở hưu đánh giá trong tầm mắt có hai vị thiếu nữ có vẻ phá lệ bất đồng một vị là lần trước tiếp xúc quá giặc cờ lìn công chúa một vị khác còn lại là lấy hoa hồng làm ra huy ruột ra tiểu thư mù gì ẻn Rốt! giặc cờ lìn công chúa ánh mắt mang theo vài phần hứng thú mà mụ gì ẻn còn lại là hoàn hoàn toàn toàn âm lãnh địch ý. vọng ngưng thanh thực lý giải mụ gì ẻn vì sao sẽ như vậy đối đãi nàng, bởi vì mệnh thư có nhắc tới mụ gì ẻn cùng khí vận chi tử cắt là thanh mai trúc mã, mộng tưởng chính là gả cho cát trở thành hạnh phúc nhất tân nương. thế giới này đi như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp được khí vận chi tử đào hoa. vọng ngưng thanh nương loa lực đạo theo âm nhạc giai điệu xoay tròn hạ eo chuyên tâm loa nhìn ra nàng thất thần có chút bất đắc dĩ mà cười cười hài tử. ngươi là Yến hội vai chính a nọa nói lời này không phải vì có lợi nàng bởi vì lúc sau hiến hội lưu trình hắn đều một tấc cũng không rời mà làm bạn ở vọng ngưng thanh bên người cam nguyện đương nàng làn váy thượng làm điểm suyết hoa lụa hiến hội quán nửa vọng ngưng thanh yêu cầu trở về bổ trang xoay người rời đi khi nàng nghe thấy có quý tộc dò hỏi nọa về Ashley từ hôn một chuyện muốn thăm dò rõ ràng nọa đối này cái nhìn ta giáo nàng đọc sách giáo nàng ma pháp giáo nàng thế giới có bao nhiêu huyên bắc mà lại to lớn Không phải vì làm nàng sớm kết hôn. Noa mỉm cười, như vậy trả lời. Chương 156 chương 157 Xuất đạo hiến thập phần thành công, Ashley thành công nghịch chuyển chính mình ở xã Giao Giới Phong Bình, từ tùy hứng không trinh đại tiểu thư biến thành đáo lĩnh đại công tỷ mỹ đảo tạo ra tới hoa hồng. Cương giả có được đặc quyền, Ashley tuy rằng còn chưa đủ cương đại, nhưng ở nàng trưởng thành lên phía trước, Noa đáo lĩnh chính là đủ để vì nàng che đậy hết thể mưa gió mái hiên. Trước kia Ashley tiền tố là tủ dị họa tiểu thư cùng các. Y dịch vị hôn thê, hiện giờ nhiều ra một cái đảo lĩnh đại công học sinh, mà ở càng dài xa tương lai, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ gần chỉ là nàng chính mình. Đấu giá hội thập phần thành công, vọng ngưng thanh ma pháp tài liệu đều bán ra so dĩ vãng tối cao giới nhiều ra 2-3 lần giá cả, mà tinh linh mẫu thụ thanh mẩm càng là đánh ra xưa nay chưa từng có giá cao, bị vị kia thần bí luyện kim thuật sư chụp đi. Jacqueline công chúa bởi vì không có thể chụp được tinh linh mẫu thụ thanh mầm mà phiến não. Vọng ngưng thanh tắc thông qua thương nghiệp liên minh kết bạn Jacqueline công chúa tặng cho nàng một loại khác đồng dạng thích hợp làm ma trượng chất dẫn tài liệu. Cảm tạ ngài khẳng khái, Ashley tiểu thư. Jacqueline công chúa là cực có phong độ thượng vị giả, đồng thời cũng là một vị lòng dạ bằng phẳng vương chữ. Hy vọng chúng ta về sau cũng sẽ là bằng hưu. Jacqueline không chút nào che giấu chính mình tưởng cùng đạo linh đại công duy nhất để bụng học sinh đánh hảo quan hệ ý tưởng. Vọng Ngưng Thanh cũng không có chú ý nàng lợi ích chi tâm. Rốt cuộc nọa loại này nắm quyền lại số tuổi thọ dài lâu tồn tại rất khó không cho nhân tâm sinh kiên kỵ. Hắn sở dĩ có thể cùng gờ dở đế quốc hoàng thất tường an không có việc gì nhiều năm như vậy, vẫn là bởi vì hắn không có nhúng tay chính sự ra tâm. Từ xuất đạo yến liền nhìn ra đảo linh đại công đối cái này đệ tử không giống bình thường giặc cờ lỉnh công chúa không có hoài nghi Vọng Ngưng Thanh những cái đó ma pháp tài liệu lai lịch, nhưng thật ra làm Vọng Ngưng Thanh tỉnh giải thích công phu. bởi vì giác cỡ lìn công chúa đồng dạng sẽ ở 3 năm sau nhập học gờ giờ học viện hoàng gia cho nên trao đổi một ít về ma pháp tâm đắc mà ở giác Cơ lìn công chúa nơi này vọng ngưng thanh đã biết người thường chân chính tiêu chuẩn thế giới này ma pháp hệ thống thập phần hoàn thiện giác cỡ lìn công chúa hiển nhiên cũng nếm thử quá đủ loại tăng lên thực lực của chính mình phương pháp nhưng dù vậy nàng như cũng không thể tránh né mà lâm vào dùng vị giai cân nhắc chiến lược lầm khu giác cỡ lìn công chúa có được phong phú ma pháp tri thức dự trữ bản thân cũng cực kỳ nỗ lực khắc khổ Nhưng đại khái là bởi vì cung đình ma pháp sư cho rằng hoàng chữ không cần trở thành cường đại ma pháp sư, đồng thời sợ chính mình giáo hội hoàng chữ liền tạp bắt cơm, cho nên chỉ dùng thiên phú hữu hạn vì lấy cớ có lợi nàng. Giặc Cỡ lỉnh công chúa cũng có ý thức đến vấn đề này, nhưng nàng trừ bỏ bực bội bên ngoài cũng không có mặt khác biện pháp, rốt cuộc ma pháp chi thức truyền thừa là vô pháp dùng quyền lợi tới can thiệp. Vọng ngưng thanh căn cứ giặc cỡ lỉnh công chúa ma lực dung lượng vì nàng đính tạo một bộ hơi thao kỹ xảo. đồng thời cho nàng phối hợp mấy cái có thể tổ hợp liền chiêu ma pháp nếu thao tác thích đáng buộc phát ra tới uy lực kém hơn đại hình ma pháp đang dạy dỗ giặc cờ lìn công chúa trong quá trình vọng ngưng thanh cũng hiểu biết đến đối với người thường tới nói nguyên tố cũng không phải rõ ràng có thể thấy được một ít ở nàng xem ra đơn giản sáng tỏ phu văn ở người khác trong mắt có thể là vô tự thiên thư có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn vô luận làm cái gì đều thực thuận lợi nguyên nhân cho nên trong bất chi bất giác trở nên quá mức kiêu ngạo Giác cơ công chúa cười khổ, phu hoàng cùng mẫu hậu cũng khuyên ta từ bỏ, nói hoàng chữ không cần thượng chiến trường, chỉ cần tại hậu phương tỏa chấn chỉ huy như vậy đủ rồi. Nhưng ta còn là cảm thấy không cam lòng, như vậy một cái trói lọi nhược điểm đặt ở bên người lại không đi đền bù, chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ hoàng chữ lại có thể đi ra rất xa đâu. Mọi người đều nói ta là thiên tài, nhưng ta biết ta chỉ là cũng đủ nỗ lực khắc khổ, hơn nữa có điểm tiểu thông minh thôi. Giác cỡ liền công chúa nhẹ nhàng kích động quạt xếp, Hướng tới vọng ngưng thanh chấp trước mắt. Khó trách đạo linh đại hiệp hội đối với ngươi như vậy để bụng, Ashley, thấy ngươi, ta mới biết được cái gì gọi là thiên tài đâu. Gặp qua vô số ma pháp sư giặc cờ lỉn công chúa đối Ashley là thiên tài chuyện này có thiết thực hiểu được, vì đề cao chính mình chiến lược, nàng hỏi qua không ít ma pháp sư. Nhưng trên thực tế đại bộ phận ma pháp sư có thể sử dụng ra cường đại ma pháp lại không cách nào giáo hội người khác sử dụng ma pháp, bởi vì đối với bọn họ tới nói, đây là giống hô hấp giống nhau làm quán sự. Bọn họ minh bạch như thế nào hô hấp, lại không biết hô hấp nguyên lý là cái gì. Nhưng Ashley bất đồng, ngay từ đầu nói chuyện với nhau khi, Ashley buột miệng thốt ra chuyên nghiệp thuật ngữ đối với giặc cờ lỉn công chúa tới nói quả thực là một loại khác xa lạ ngôn ngữ, tối nghĩa cao thâm, hơn nữa khó hiểu. Bất quá không bao lâu, ở nhận thấy được giặc cờ lìn nghe không hiểu sau, Ashley lại thay đổi vài loại giải thích phương thức. Có thâm nhập thiền xuất, có tách ra tinh tế, có thể nói là đem phức tạp nan để nháy mắt trở nên đơn giản dễ hiểu. Hiện nhiên. Đối với ma pháp hai chữ, Ashley cùng đáo linh đại công giống nhau là chân chính chạm vào căn nguyên trung tâm người, cùng những cái đó đem ma pháp coi như kiếm lời công cụ người có bản chất bất đồng. Hơn nữa, Jacqueline công chúa ngồi ở trên xe ngựa, hướng tới Ashley phất tay cáo biệt. Chờ đến người hoàn toàn nhìn không thấy, Jacqueline mới thu hồi tầm mắt, cười khẽ ra tiếng. Hơn nữa là người chân thành mà lại ônu nhu Rõ ràng lấy nàng ma pháp tạo nghệ, tùy tiện khe hở ngón tay lậu ra nhỏ tí kẻo đều cũng đủ lừa gạt nàng. Không uổng công phu lại được nhân tình, nhưng nàng lại không có. Giác Cơ Liễn công chúa hồi cung sau khắc khổ rèn luyện chính mình hơi thao kỹ xảo, hai năm sau thành công sử dụng hợp lại ma pháp đốt sáng lên trung giai pháp sư tấm bia đá, ở nhập học trước thăng cấp trung giai pháp sư. Từ kia lúc sau, Giác Cơ công chúa gỡ xuống ma pháp thiên phú giống nhau nhãn, ở ngôi vị hoàng đế cuộc đua chiến trung càng tiến thêm một bước. Nhìn Giác Cơ Liễn công chúa đi xa xe ngựa, vọng Ngưng Thanh Âm thầm suy nghĩ, tuy rằng vô pháp truyền thụ cho nàng càng cao thâm tài nghệ, nhưng hẳn là cũng miễn cưỡng lửa gạt đi qua đi. Nàng là thật sự đắn đo không hảo thời đại này tiêu chuẩn, chỉ có thể căn cứ giặc cờ lỉn phản ứng không ngừng điều chỉnh khó khăn, gắng đạt tới làm được sẽ không bị nhìn ra có lệ trình độ. Đảo không phải vọng ngưng thanh bùn xịn, mà là thế giới này mà Pháp căn nguyên mang theo một ít độc tố, dùng hoa hạ cách nói chính là tâm ma, chỉ lo tăng lên thực lực mà không chú trọng tâm cảnh nói, cuối cùng rất có thể sẽ tinh thần thất thường. Giặc cờ lỉn công chúa thông minh hơn nữa tâm tính cứng cỏi nhưng thấm vào ở cung đình chính đấu bên trong nàng là vô pháp hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới bất quá vị này công chúa không hổ là đế quốc đệ nhất hoàng chữ tuy rằng cho nàng kia tiệt nối xương mục trên danh nghĩa là tặng cho nhưng giặc cơ lỉn công chúa vẫn là danh tắc mà cho một tòa hoa hồng trang viên làm đáp tạng tặng kèm người hầu quản gia bao nhiêu hơn nữa lần này đấu giá hội bán ra ma pháp tài liệu đạt được vọng ngưng thanh kiểm giữ tài sản nháy mắt vượt qua trung đẳng giai cấp quý tộc có thể nói là một cái tiểu phú bà. Văn bối kiếm lời tự nhiên nếu muốn biện pháp hiếu kính trưởng bối, vọng ngưng thanh đi châu đáo cửa hàng chọn một viên ngọc bích, dùng mịt dịu làm nền chế thành hai quả khuyên thai, cung cung kính kính mà đưa đến nọa trước mặt. Cho ta. Nọa hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đối với giàu có đảo lĩnh đại công tới nói, hắn rất ít sẽ từ học sinh trong tay được đến lễ vật, là cái gì? Nghe nói ta xuất đạo bữa tiệc lễ váy là lao sư thiết kế, cho nên này chỉ là một chút đáp lễ. Nọa thích duyên dáng sự vật. vọng ngưng thanh liền chiếu chính mình đối mỹ hiểu được thiết kế này khoản lam nguyệt khuyên hai hỏa màu mê người thâm lam đá quý bị cắt thành không đều đều độ cung bị có bạc trắng dòng suối tiếng khen mịt dự quấn quanh tân trang chất liếc mắt một cái xem qua đi tựa như bao phủ ở vân trung huyền nguyệt nhưng chỉ cần chuyển động khuyên hai từ bất đồng góc độ xem qua đi tiêu mạt thâm thúy màu lam liền sẽ khi ầm khi tỉnh khi hối khi minh tựa như chân chính minh nguyệt ảnh thu nhỏ ở thế giới này cổ ngữ trung huyết nguyệt đại biểu thai ếch lam nguyệt đại biểu ma lực triều tịch Mà mịt dịu lại là tốt nhất ma lực môi giới, bởi vậy này khoản khuyên thai có thể nói là hoàn toàn vì ma pháp sư lượng thân đặt làm thực phẩm. loa giống cái hải tử giống nhau về kia cái khuyên thai chuyển động không ngừng, biểu tình có chút kinh diễm, hải tử, đây là ngươi thiết kế. Vọng ngưng thanh không có phủ nhận, gật gật đầu, gần nhất có điều thu hoạch, lại nhận được lao sư chiếu cố, ngài thích liền hảo. Ta thực thích. loa không chút do dự gật đầu, đột nhiên đem khuyên thai đưa tới, một tay vén lên chính mình bên thai tóc dài. người giúp lao sư mang lên võ ngưng thanh tiếp nhận khuyên thai không lưng để sắt vào nọa bên thai thế giới này mặc kệ nam nữ đều sẽ sỏ lỗ thai nọa lô thai hình dáng tinh xảo nhĩ đoan hơi tiêm chật liếc mắt một cái nhìn qua lại có chút giống tinh linh võ ngưng thanh giúp nọa mang lên khuyên thai nhẹ nhéo một chút hắn vành thai xác định sẽ không bóc ra sau liền thối lui vài bước đơn biên khuyên thai sấn đến nọa tinh xảo dung mạo càng hiện ôn nhu tú mỹ đẹp sao nọa khẩy một chút khuyên thai giống cái nóng lòng tìm kiếm hải tử nhận đồng lao phụ thân giống nhau hưng thú bừng bừng mà do hỏi đẹp Vọng ngưng thanh bình tĩnh mà trả lời mặc kệ nọ người này có bao nhiêu kỳ quái nhưng ở mỹ cảnh giới phía trên không người có thể phủ quyết hắn tồn tại cảm có bao nhiêu đẹp đại khái thu được lễ vật có chút hưng phấn quan tới ưu nhã thong dong đảo lình đại công đều trở nên có chút trên người Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà sa mục giống như bồi bạn gái đi dạo tam giờ phố ra trạch tự bị cảnh vệ viên giống nhau Ngựa khí không hề phập phồng mà khen nói, ý để, mang đi ta hô hấp. Lúc sau, gợi giờ đế quốc quý tộc xã Giao Vòng phát hiện từ trước đến nay cao ngạo đảo lĩnh đại công đột nhiên bắt đầu ham thích với các loại chính thức tuyệt tối, hơn nữa thường xuyên đổi mới các loại hoa lệ ăn mặc. Nhưng cũng có sức quan sát so cường người nhạy bén phát hiện, cái kia trừ bỏ pháp sư bảo ngoại bất luận cái gì phục sức đều không mặc lần thứ hai đảo lĩnh đại công, gần nhất vẫn luôn mang một khoản đồng dạng ngọc bích khuyên hai. Nếu khen kia cái khuyên hai. Có 80% tỷ lệ có thể được đến đảo lĩnh đại công gương mặt tươi cười, lúc này đưa ra quyết sách chỉ cần không quá mức thái quá, xác suất thành công đều sẽ dâng lên ba cái phần trăm. Mặc kệ là ai chế tác kia cái khuyên thai, tóm lại quang minh thần Hắc tất chân, cảm tạ hắn cứu vớt thế giới. Nào đó bị đảo lĩnh đại công bác bỏ 3 lần đề nghị cung vua nghị viên ở say rượu sau vô ý hô lên chính mình thiệt tình lời nói. cuối cùng bị thánh điện lấy khinh nhuần thần minh cùng với bẻ công sự thật ánh sáng minh thần không mặc hát tất chân vì từ sao không có hơn phân nửa gia tài mà đợi ở pháp sư trong tháp hoàn toàn không biết gì cả vọng ngưng thanh không có nhận thấy được bất luận cái gì của quái trừ bỏ nọa buổi sáng ngẫu nhiên sẽ nảy mầm thình lình xảy ra mà sư đồ ái lấy ra lược nói muốn giúp nàng trải đầu kết quả chát hai cái đại mũi khoan song đuôi ngựa ngoại nàng sinh hoạt trước sau như một nháy mắt vốn tưởng rằng gặp qua đến gian nan vô cùng ba năm liền như vậy đi qua 3 năm sau, Li. Tu Di họa 17 tuổi, khí vận chi tử 16 tuổi, phù hợp tuổi cùng với nhập học tiêu chuẩn học sinh đều thu thập hảo hành lý đi trước trung tâm, 3 năm một lần gờ giữ giờ học viện hoàng gia chiêu sinh điển lễ chính thức bắt đầu. Vận mệnh bánh răng cũng rốt cuộc bắt đầu xoay tròn, cán hợp, theo thời đại ngựa xe, chạy về phía không thể biết trước tiền cảnh. Chương 157 chương 158. 3 năm, đối với người khác tới nói có lẽ là một đoạn không tính dài lâu cũng không tính ngắn ngủi thời gian. Nhưng đối với khí vận chi tử cạn, y di tới nói, lại là sâu lông phá kén thành điệp toàn bộ năm tháng. Từ con ngây ngô thiếu niên biến thành hiện giờ thành thạo nhà thám hiểm, cùng với từ từ tăng thương nội tâm cùng một đi không trở lại lễ nghi quý tộc, đồng kỳ tăng trưởng còn có cắt bạo lều khuyên thuật dụng Này 3 năm tới, lương đeo thật lớn áp lực cô đơn độc hành cắt sở di có thể chịu đựng dài lâu hơn nữa mà người thí luyện, hán vị kia dấu ở nhận trung lão sư có thể nói là công không thể không. Đối với hết khác, ivan hạch vị này lao sư cắt là tôn trọng kính yêu hơn nữa tâm tồn cảm kích nhưng là này không ảnh hưởng hắn thường xuyên toát ra nếu lao sư sẽ không nói liền thật là hoàn mỹ vô khuyết như vậy đại nghịch bất đạo ý niệm có cái gì hảo vui vẻ liên ở cắt nhìn có dưới giờ học viện hoàng gia to lớn đại môn mà lòng tràn đầy cảm khái là lúc trong đầu trước sau như một mà vang lên bắt nước lạnh nói 12 thức kiếm pháp ngươi đến bây giờ cũng chưa luyện thụ, ngươi sư tỷ năm đó chỉ dùng 3 tháng liền thông hiểu đạo lý còn đưa ra chính mình giải thích cả ngày liền biết ma pháp Ma pháp có kiếm thuật lợi hại sao? Cắt đây mặt chết lặng mà nghe, thần sắc như thường mà điển chính mình báo danh biểu, này ba năm tới hắn tiến bộ có thể nói tiến bộ vượt bậc, nhưng cắt lại một chút vui mừng kiêu ngạo tâm tình đều không có. Nguyên nhân chính là hắn lao sư thường xuyên sẽ treo ở bên miệng cái kêu con nhà người ta. Cắt cũng không biết có phải hay không bởi vì hệt khạt lao sư nguyên bản là cái thánh kỵ sĩ nguyên nhân, dẫn tới hắn tuy rằng dạy dô hắn ma võ song tu, nhưng lại càng trọng điểm kiếm thuật mà không phải ma pháp. Cắt nguyên bản chính là cái ma pháp sư, so với kiếm thuật tự nhiên càng thích ma pháp, thế giới này chủ lưu xu thế cũng là như thế, nhưng nghệ khát Lao sư lại đối này khinh thường nhìn lại. Đối mặt như vậy dạy học, cắt cũng từng đưa ra quá phản đối, muốn chủ tu ma pháp phụ tu kiếm thuật, nhưng loại này ý tưởng vừa mới toát ra một chút manh mối, phải tới rồi Lao sư nhẹ nhàng bâng cơ một câu đe dọa. Mặc kệ ngươi chú thuật vịnh sướng có bao nhiêu mau bấm tay niệm thần chú thủ pháp có bao nhiêu thành thạo, ở ngươi giơ lên pháp trượng trong nháy mắt Ngươi sư tỷ kiếm liền có thể tức đi ngươi đầu. Khi đó Cật đã đi theo hệ Khạc học tập một đoạn thời gian, đối vị này cường đại sư trưởng sinh ra vài phần tin cậy cùng không muốn xa rời, không hề bưng quý tộc cái giá đồng thời, nguyên bản áp lực thiếu niên tính tình cũng dần dần ngoi đầu. Nghe hệ Khạc nói như vậy, hắn trong lòng tự nhiên không phục, đưa ra muốn cùng Hệt Khạc tỉ thí, Hệt Khạc có thể có có thể không gật gật đầu, sau đó không bao lâu Cật đầu liền thiếu chút nữa bị hắn đánh bay. Đó là cắt lần đầu tiên ở Hệt Khắc trong miệng biết được chính mình còn có một cái sư tỷ Ở Hệt khát lao sư trong miệng, vị kia thần bí sư tỷ là trăm năm khó gặp một lần kiếm thuật kỳ tài, có trời sinh am hiểu đùa bỡn quyền mưu đầu óc, tâm tính lại như tờ giấy trương giống nhau trắng tinh. Đợi lát nữa, này chẳng lẽ không phải trước sau mâu thuẫn sao? Cắt vô pháp lý giải, đùa bỡn quyền mưu người sao có thể tâm tính thuần túy tí đâu. Mưu lược không phải mục đích mà là thủ đoạn. Hệt khát lão sư nhắc tới nàng khi ngự khí luôn là bình thản, Nói nàng thuần túy là bởi vì, chẳng sợ nàng tính kế toàn thế giới, cuối cùng mục đích đều chỉ là vì có thể an tâm mà luyện kiếm. Có như vậy một khối phát ngọc ở phía trước, cắt cảm thấy hệt khát lao sư đối chính mình đương nhiên là thấy thế nào đều không vừa mắt. Phản nghịch kỳ thiếu niên có khi không thể chịu được đau khổ muốn oán giận, há mồm chính là một câu, lão sư ngươi có phải hay không ở nhằm vào ta, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ như vậy đối đại sư tỷ sao? Đối này, hệt khát phản ứng là đạm mạc mà lắc lắc đầu. không chờ cặt vui sướng mà thừa thắng xông lên hắn còn nói thêm ngươi sư tỷ trải qua cực khổ so ngươi nhiều đến nhiều không cần cùng nàng so cái này cặp nhạy bén mà nhận thấy được ghệ khạt lao sư đang nói những lời này khi thật sâu áp lực mặt trái cảm xúc từ kia lúc sau liền lại không dám khinh xuất mà nhắc tới cùng sư tỷ có quan hệ đề tài có như vậy một cái cường đại hoàn mỹ không gì làm không được sư tỷ làm đối chiếu y tự nhiên cũng thu liễm vô dụng hư vinh tri tâm không hề vì một ít nho nhỏ thành tích mà cảm thấy lướt nhẹ không thôi ba năm hắn rốt cuộc từ vũng bùn chung rễ rủa mà ra về tới này tòa đã từng mang cho hắn vô tận khuất nhục thủ đô thân thủ đoạt lại chính mình tôn nghiêm cùng với vinh quang cắt biết lệ khặt lão sư là không tán đồng hắn nhưng là hắn cũng không có ngăn cản cắt rất bội phục lão sư điểm này mặc dù có một số việc hắn vô pháp nhận đồng nhưng nếu hắn kiên trì lệ khặt cũng sẽ không đối hắn lựa chọn khoa tay múa chân không cần ở người khác nhận đồng tìm kiếm người cao thượng Hết khắc chỉ là như vậy cảnh cáo hắn, như vậy chỉ biết nước chảy bèo trôi, trừ bỏ hư không cái gì đều không có. Ngươi phải hiểu được, ngươi chân chính muốn siêu việt chỉ có chính ngươi. Mang theo một chút nhân sinh lo sợ nghi hoặc cùng với sư trưởng dạy bảo, cắt. Y dịch rốt cuộc bước vào gờ giờ học viện hoàng gia. Hắn cầm học viện quản lý viên phát cho hắn lệnh bài, hướng tới đã định trường thi đi đến, hắn dùng tên giả thân phận e-nọc. Vai là đến từ Bắc Địa Bình Dân, báo danh thân phận điển chính là đấu giả mà không phải ma pháp sư. đối này cắt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ma pháp trong học viện cơ bản đều là quý tộc nhưng nếu cắt ý dịt đã là quý tộc kia hẹn nó. vai tự nhiên muốn lấy bình dân tầm nhìn đi đối đại thế giới này điểm này việc nhỏ hệ khát là không có hứng thú hỏi đến đại bộ phận thời điểm hệ khắt đều ở nhận chung minh tưởng không có quan trọng sự cơ bản sẽ không quấy rời cắt có đôi khi cắt cũng sẽ tưởng hệ khát có phải hay không thời cổ tôn giáo chung để cập khổ tu sĩ bằng không hắn ý chí vì sao như thế kiên cường dẻo dai Dục vọng lại đạm bạc đến dòa người, không sợ phong sương, không sợ tình mịch. Nhưng là hôm nay, hệt khát lại đưa ra một cái ngoài dự đoán mọi người yêu cầu, đánh nhanh lên, sau đó đi ma pháp sư bên kia trưởng thi nhìn xem. Cắt thập phần ngốc nhiên, thiếu chút nữa không bị đối thủ hành chém lại đây đại kiếm thương đến, ma pháp. Lao sư ngài không phải không thích ma pháp sao? Không có không thích, chỉ là ta càng thiên vị kiếm thuật. Hệt khát phát ra không hề nhân tính thúc dục đừng vô nghĩa, nhanh lên. Khó được ghẹt khạt lão sư đưa ra như vậy yêu cầu, cắt. Y dịch cũng bất chấp dấu rốt, thành thạo giải quyết chính mình đối thủ, ở mọi người kinh ngạc cảm thán đánh giá trong ánh mắt nhằm phía ma pháp sư trường thi. Cùng đấu giả học viện cái loại này đơn giản thô bạo một cặp một cặp chiến khảo hạch bất đồng, ma pháp sư khảo thí càng thêm tưởng tận phức tạp, bao gồm thi viết, thuộc tính thí nghiệm, ma lực thí nghiệm, vị giai khảo hạch, cuối cùng mới đến thực chiến biểu thị. Bởi vậy, đường cắt. Y dịch kết thúc chính mình khảo hạch vội vội vàng vàng chạy tới ma pháp sư trưởng thi khi, bên này thực chiến khảo hạch còn không có bắt đầu. Các suy đoán nghệ khát lão sư là tưởng đánh giá một chút thời đại này ma pháp tiêu chuẩn nháy mắt liền nhìn xem có cái gì hạt giống tốt, nhưng mà không đợi hắn tới gần, phía trước rộn ràng nhốn nháo đám người đột nhiên buộc phát ra từng trận kinh hô. Trung giai đỉnh, Hóa nguyên tố lực tương tác toàn mãn, thi viết mãn phân thông qua, nay hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào pháp sư tháp đi. Vì cái gì còn tới học viện tiến tu đạo linh đại công học sinh Nghe thấy được sao Là vị kia đại công học sinh Đế quốc đệ nhất ma pháp sư Có tốt như vậy lao sư cư nhiên còn tới học viện tiến tu Có thể là bởi vì đạo linh đại công Cũng có việc quan trọng trong người Một ít cơ sở còn không bằng tới học viện mài rua đi Mặc kệ nói như thế nào đây chính là vị nào Màu xem Là Adli Tu dịp họa Cái kia quen thuộc tên chui vào cắt trong hai Làm hắn không khỏi cứng đờ tại chỗ Nhất thời vô pháp lại hoạt động nửa bước. Trên trúc đám người cuối có một đạo ánh lửa chợt lóe mà qua, cắt chỉ cảm thấy chính mình bị tia chớp đánh trúng. Đại nào trống rỗng, nhĩ bộ lại từng trận nóng lên, hắn không màng tất cả mà chạy qua đi, đẩy ra đám người, nhìn phía khảo hạch tràng trung ương. Sán lạn lóa mắt dưới ánh mặt trời, một đạo hưởng đỏ thân ảnh nạo nghệ mà đứng lặng ở lôi đài phía trên. Nàng trung quanh rõ ràng còn có mặt khác lao sư cùng với học sinh, nhưng lại không người có thể so sánh nàng quan mang. Thiếu nữ thần sắc căng kiêu mà lại lãnh đạo, ăn mặc học viện thống nhất chế thức trang phục, chắc thành cao đôi ngựa tóc đỏ theo nàng động tác ở không trung hoa khai một cái sắc bén độ cung, có vẻ như vậy tự tin, như vậy trương dương. So với ba năm trước đây mặt mày thượng mang non nớt thiếu nữ, dung mạo hoàn toàn nảy nở nàng quả thực giống không kiêng nể gì nộ phóng hoa hồng đỏ, khỏe mắt đuôi lông mày không chỗ không phải thứ người Mỹ. Nàng nâng lên đôi tay, không chút để ý mà nhúng mày, hỏa nguyên tố ở nàng trong lòng bàn tay hội tụ thành hình. bị nàng nhẹ nhàng lôi kéo liền hóa thành một con mãnh liệt hỏa phượng lôi cuốn sóng nhiệt cùng dòng khí thẳng tắp đâm hướng dùng cho khảo hạch nguyên tố phương bia cách thiếu nữ giày ủng dâm đến khô khốc lá cây tiếng vang lạ như thế thanh thúy ở chung quanh cơ hồ muốn ném đi khung đỉnh thét chói thai cùng hò hét bên trong bị hỏa phượng đánh trúng phương bia thổi quét khởi màu đỏ đậm long cuốn. ngáy mắt thăng ôn không chỉ có là kia khối nguyên tố phương bia cùng chung quanh khô nước không khí còn có quần chúng nhóm mãnh liệt tầm mắt không hề bình cảnh không hề trì trệ Đủ để cất chứa 10 vị Pháp sư ma lực giáo huấn nguyên tố phương địa cơ hồ là nháy mắt liền biến thành màu đỏ đậm, nguyên tố giá trị ở ngắn ngủn 3 giây nội liền bò lên thượng đỉnh điểm. Ác vi, tu dịp ạ, mãn phân, phụ trách ký lục thành tích lao sư đầy mặt kinh ngạc cảm thán, lớn tiếng mà hô, đỉnh vị dai. Vốn là như lăn du sôi chảo trường thi lại lần nữa bị tưới thượng một chậu thiêu khai nước gấm nổ mạnh tiếng thét trói thai, hò hét thanh hồ nào đến đầu người não ầm ầm vang lên. xương sọ cơ hồ phải bị chung quanh nóng bỏng bầu không khí xé rách. Mà kia chúng tinh phục nguyệt thiếu nữ lại chỉ là biểu tình lãnh đạm mà xoay người, hơi hơi nâng cầm lên, phảng phất sở hưu vì nàng dựng lên vỗ tay cùng hoan hô đều là đương nhiên giống nhau. Ác vi, tu dịp họa, 17 tuổi trung giai đỉnh, hỏa nguyên tố lực tương tác toàn mãn, khoảng cách tấn chức cao dai chỉ có một bước xa. Nếu nàng có thể đột phá cao dai, kia nàng sẽ trở thành đế quốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất cao dai pháp sư. Ở chung quanh điên cuồng tiếng hoan hô chung, cắt. Y dịt chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ngươi ở tiến bộ, người khác cũng giống nhau. Hệt khát sư thanh âm nhàn nhạt mà văng lên, không mang theo bất luận cái gì chỉ trích, lại nghe đến hắn trái tim trệ đau, vô pháp hô hấp. Ở ma pháp thượng ngươi luôn là tự cho mình rất cao, nhưng hiện giờ, ác tu gì mà còn so ngươi cao hơn một cái vị dai. Ngươi tiền vị hôn thê là chân chính thiên tài, cắt. Chương 158 chương 159 Adli, chúc mừng ngươi đoạt được ma pháp bộ niên cấp thủ tịch chi vị vọng ngưng thanh kết thúc khảo hạch đang chuẩn bị phản hồi ký túc xá khi liền thấy một thân quân chính học viện chế phục dựa ở trường thi cạnh cửa chờ đợi nàng giặc cơ công chúa thấy vọng ngưng thanh từ trường thi trở về giặc cơ công chúa cũng giơ lên tươi đẹp tươi cười giặc cơ công chúa là gờ dở đế quốc đệ nhất hoàng chữ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ ở 20 tuổi năm ấy lên ngôi vì vương chính thức đăng cơ làm chính mình trí tuệ rơi hướng này phiến diện tích rộng lớn thổ địa. Gần giờ đế quốc có một cái tự khai quốc truyền lưu đến nay truyền thống. Ngôi vị hoàng đế người thừa kế ở đăng cơ phía trước cần thiết ở học viện hoàng gia, pháp sư tháp cùng với thánh điện tam phương thế lực chung hoàn thành tiến tu mới có thể chân chính lên ngôi vị vương. Giác cơ lỉnh công chúa tuổi tuy nhỏ cũng đã tham dự cung vua chính sự dài đến 6 năm. Hơn nữa có được đế quốc quân sư danh hảo. ở nàng dưới hai vị vương tử hoặc là cùng nàng tuổi kém quá lớn. hoặc là vô tâm chính quyền chỉ nghĩ nghiên cứu mắc khác. Bởi vậy đối địa vị củng cố giặc cờ lỉn công chúa mà nói, học viện tiến tu chủ yếu mục đích không phải vì ôn tập nàng đã sớm nắm giữ tri thức, mà là một cái dùng cho quá độ cùng với thực chiến bắt trước loại nhỏ quý tộc xã Giao Tràng. Kết giao nhân mạch cùng với cân bằng khắp nơi thế lực mới là giặc cờ lỉn công chúa chân chính mục đích, cho nên nàng lựa chọn đế quốc trung tâm thế lực tụ tập quân chính bộ, mới vừa vừa vào học liền hôn đến hô mưa gọi gió. Này 3 năm tới, Vọng ngưng thanh cùng giặc cơ lìn công chúa không chỉ có không có tách ra liên hệ ngược lại ở nguyên bản khách sáo mới lạ cơ sở phía trên thành lập lên chân chính hữu nghị tự nhiên hào phóng lại giỏi giang ưu nhã giặc cơ lìn công chúa tài năng xuất chúng thả căng kiêu ngạo mạn át hai cái ở nào đó địa phương rất có điểm giống nhau thiếu nữ đi cùng một chỗ xương được với là vườn trường nội nhất dẫn nhân chú mục phong cảnh ngươi cũng là giặc cơ lìn chúc mừng ngươi trở thành quân chính bộ niên cấp thủ tịch Vọng ngưng thanh tiếp nhận giặc cơ lìn truyền đạt bó hoa Từ giữa lấy ra một chi đưa cho giặc cơ lỉn, cùng nhau hồi ký túc xá sao. Gợi giờ học viện hoàng gia dạy học lý niệm là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần có mới có thể liền có thể được đến tài bồi. Ở trong học viện, quý tộc cùng bình dân dạy học cũng ở cùng chỗ địa phương, không có xã giao trong sân giai cấp phân chia. Nhưng bình thản thân dân là một chuyện, quái dày quý tộc phe phái chi phân chính là một chuyện khác, bởi vậy học viện có độc lập ký túc xá. Bọn học sinh ở bước đầu thông qua nhập học khảo hạch khi có thể lựa chọn chính mình bạn cùng phòng cùng với tưởng trụ địa phương. Ký túc xá là có chứa loại nhỏ hoa viên hai tầng độc đống thức biệt thự, một đống có thể ở sau cá nhân, không lấy học viện phân chia, mỗi người đều có độc lập phòng, chỉ có công cộng lĩnh vực là cùng chung. Thân là đệ nhất hoàng chữ, giặc cơ công chúa tuy rằng có thể hoàn toàn độc chiếm một căn biệt thự, nhưng nàng lại cho rằng khai quốc kéo dài đến nay truyền thống là hy vọng người thừa kế có thể lấy học sinh thân phận đi đối đại thế giới này. bởi vậy cự tuyệt chính mình đặc thù đãi ngộ lựa chọn cùng mặt khác học sinh cùng nhau hợp túc cứ việc như thế thân phận của nàng bãi tại nơi đó ít có quý tộc dám cùng nàng cùng ngồi cùng ăn bởi vậy cuối cùng tuyển định bạn cùng phòng cũng đều là vọng ngưng thanh người quen một đồng ký túc xá sáu cá nhân trừ bỏ giặc cơ lỉn công chúa cùng thân là đảo linh đại công người thừa kế vọng ngưng thanh bên ngoài còn có công tước chi nữ phở lọ dạ nữ ba tước người thừa kế đạ nạ cùng với tử tước tiểu thư jessica trong đó Công tước chi nữ phở lỏ dạ là giặc cờ lỉn công chúa từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, đã nạ cùng với Jessica còn lại là giặc cờ lỉn lựa chọn tương lai thân vệ dự khuyết. Nhưng trừ bỏ này ba người bên ngoài, làm vọng ngưng thanh vì này ghé mắt lại là cuối cùng một người, hoa hồng gia tộc người thừa kế, ngụ gì ẻn. Rốt, khí vận chi tử thanh mai trúc mã, vị kia ở xuất đạo đỡ tiệc đối nàng sinh ra địch trí tiểu thư. Nếu nói phía trước ba vị có thể vào trụ là bởi vì các nàng gia tộc thế lực đều lệ thuộc giặc cờ lỉn công chúa nhất phái. Tiêu mù gì ẻn sở dĩ bị phân phối lại đây dựa vào chính là mới có thể cùng nội tình. Mù gì ẻn cùng vọng ngưng thanh giống nhau liền đọc đều là ma pháp bộ. Nàng ma pháp thuộc tính thập phần đặc biệt là có thể thao tác tâm linh ám thuộc tính. Quang ám hai loại thuộc tính là không ở năm đại nguyên tố quy hoạch trong phạm vi đặc thù ma pháp nguyên tố. Bởi vì cực kỳ thưa thất duyên cớ, cho nên mỗi một vị đặc thù thuộc tính ma pháp sư đều sẽ thâm chịu đế quốc coi trọng. Mù gì ẻn chính là như thế. Về phương diện khác, tuy rằng ám thuộc tính nghe tới có chút tà tính. lại có thao tác tâm linh như vậy lệnh người kiêng kỵ tài nghệ nhưng trên thực tế gợt dở đế quốc cũng không kỳ thị ám thuộc tính ma pháp đây là chính thống bảy đại nguyên tố chi nhất mù gì ẻn ám thuộc tính nguyên tố lực tương tác cực cao bản nhân cũng thập phần ưu tú xuất chúng nghe nói trước mắt đã bị khâm định vì rột ra tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế tại đây một lần nhập học quý tộc học sinh bên trong mù gì ẻn là trừ vọng ngưng thanh bên ngoài nhất xuất sắc một cái bởi vậy ở sáu người ký túc xá còn thiếu một người tình hung dưới mù gì ẻn đã bị an bài lại đây Hoa hồng gia tộc tuy rằng cũng không thuộc sở hữu với giặc cơ lìn công chúa, nhưng tại nội đỉnh trung lại là tuyệt đối trung lập phái. Đối giặc cơ lỉn công chúa tới nói, mặc kệ là trung lập vẫn là đối địch, này đó quý tộc về sau đều sẽ trở thành nàng thần thuộc, cho nên đối với mụ gì ẻn gia nhập, nàng bản nhân là thập phần hoan nên. Giặc cơ công chúa không phản đối, từ trước đến nay có xã giao giới cô làng chi danh vọng ngưng thanh tự nhiên càng thêm sẽ không phản đối. Từ bị nỏa thông qua đang lúc thủ tục quá kế vì người thừa kế sau. vọng ngưng thanh địa vị liền hoàn toàn siêu nhiên đạo linh đại công không chỉ có không thuộc về bất luận cái gì phe phái thậm chí liền trung lập phái đều không tính chính hắn chính là một cái phe phái phe phái tên là siêu nhiên mà ở vọng ngưng thanh trở thành đạo linh đại công người thừa kế sau cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đem nàng vẽ ra quý tộc chính trị vòng ngay cả tủ gì họa gia tộc chính trị lập trường đều cùng nàng không quan hệ vọng ngưng thanh hiện tại danh hiệu không hề là đạo linh đại công nhìn chúng học sinh như vậy có chút phù phiếm danh hào. Mà là thật đánh thật đảo lỉnh đại công con riêng Vọng ngưng thanh cùng giặc cơ lìn một đường nói chuyện một bên về tới ký túc xá Mới vừa vừa bước vào hoa viên liền thấy đã kết thúc khảo hạch phở lọ ra Đã nạ cùng Jessica ba người đánh hoa rủ ở trong đình khai tiệc trà Ba người vừa nói vừa cười Mù gì ẻn tiểu thư đâu Giặc cơ lìn công chúa cười đi qua đi chào hỏi Ý bảo muốn hành lễ ba người không cần câu thúc Thuận miệng hỏi mù gì ẻn nơi đi Ta mời mù gì ẻn tiểu thư tới tham gia tiệc trà nhưng nàng nói muốn đi đấu giả học viện xem chính mình ca ca phớt lò giả cùng giặc cơ lỉn công chúa là phát tiểu thái độ cũng thực tự nhiên mà hồi phục nói công chúa yên tâm chúng ta không có xa lánh nàng tâm tư là lướt tử tức tiểu thư jessica lập tức liền thăm dò rõ ràng giặc cơ lỉn ý tưởng lanh lợi mà nói tiếp nói chỉ là mù gì ẻn tiểu thư cũng không tính toán cùng chúng ta tham giao cũng không phải không thể lý giải chính trị xúc giác nhạy bén tương lai nữ hầu tước đạn nạ dùng quạt xếp chặn nửa khuôn mặt cười khẽ Rốt cuộc rột gia tộc là trung lập phái, bảo trì chính trị lập trường vẫn là rất cần thiết. Vọng Ngưng Thanh nghĩ thầm, này nhưng chưa chắc, mụ gì ẻn là thật sự muốn đi đấu giả học viện xem các ca, đến nỗi gia tộc lập trường gì đó, nàng chưa chắc sẽ để ý. Như vậy tưởng tượng, Vọng Ngưng Thanh lại cảm thấy 3 năm trước đây kết bạn giặc cờ lỉn công chúa là một kiện không tồi sự. Tuy rằng Vọng Ngưng Thanh không ngại cô đơn chiếc bóng, nhưng giặc cờ lỉn công chúa cùng nàng bằng hữu đều là thông minh thả minh lý lẽ người, ở các nàng dưới sự trợ rút. vọng ngưng thanh ở xã giao giới lập trường liền sẽ không quá mức đơn bạc vài người nói đùa vài câu mặc dù vọng ngưng thanh thái độ lãnh đạm còn không thế nào mở miệng nói chuyện xã giao thủ đoạn hơn người bốn cái nữ hài lăng là đem nàng chiếu cố đến thỏa đáng nửa điểm đều không có vắng vẻ đến nàng lại nói tiếp các ngươi vừa mới đều đang nói chuyện cái gì đâu jacob lìn công chúa đối mặt chính mình các bạn thân cũng không cấm lơi lòng xuống dưới lôi kéo vọng ngưng thanh ở trong đình ngồi xuống một bên liền có hầu gái cấp hai người bưng lên trà hoa nhắc tới vừa mới đề tài ba cái thiếu nữ trao đổi một cái tầm mắt ánh mắt đều có chút thẹn thùng khu phớt lò dạ phụng mặt bên thai hơi hơi đỏ lên rõ ràng chung quanh không có người ngoài nàng vẫn là không khỏi đẻ thấp thanh âm chúng ta ở thảo luận kim sa tiên sinh sách mới cả lạ nỉ chi thành nghe tới là thực bình thường tên a vọng ngưng thanh nhấp một ngụm bạc hà trà không biết này có cái gì hảo thẹn thùng một bên giặc cơ lìn công chúa lại đột nhiên che miệng lại hô nhỏ các ngươi cũng nhìn thiên a ta nói thật Dô! Xin thật sự quá xoái! Vọng Ngưng Thanh, ân. Nào đó cơ hồ đã sắp bị quên mất tên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chui vào trong thai. Vọng Ngưng Thanh ngẩng đầu liền thấy bốn thiếu nữ trên mặt không có sai biệt hương phấn cùng ngưỡng ngùng. Phớt lọ dạ dựng lên vừa rồi vẫn luôn lấy ở trên tay ngạnh ra thư, thâm màu nâu bịa mặt cửa sổ nhỏ thượng họa một cái màu xám bạc toái phát, màu xanh hồ nước đôi mắt thiếu niên. Cái loại này nghi nam nghi nữ tu mỹ diện mạo, hờ hững như vào đông tân tuyết ánh mắt. Cũng không biết sáng tác giả là nghĩ như thế nào, còn cấp thiếu niên trên mặt họa thượng pha lê rách nát cái nước, làm hắn nửa người hóa thành trong suốt phấn tiết, nhìn qua thiếu niên phảng phất dây tiếp theo liền phải tiêu tán ở trong gió. Thanh thấu, thuần tịnh, lạnh băng, nhưng là dễ thoái, hóa ra cơ hồ hoàn mỹ hoàn nguyên rộ. Xin cái loại này lưu ly yếu đớt mỹ cảm, bi thương chi tình cơ hồ phải phá tan giấy mặt. vọng ngưng thanh nhìn kia quyển sách bịa mặt hơi hơi ngây người, bốn cái nữ hải cũng đã khí thế ngất trời mà hàn huyên lên. huyên các nàng áp lực hưng phấn ngữ liệu nhìn qua rốt cuộc có tuổi này nên có lãng mạn cùng nhiệt liệt ai nói nữ hải tử liền nhất định phải thích cái loại này cao lớn cường tráng cả người cơ bắp nam sĩ đâu ta liền thích loại này tinh xảo tú lệ có điểm âm nu diện mạo hơn nữa diện mạo tú khí không đại biểu tính cách mềm yếu a thiên a tranh minh hỏa thượng rồ xin sử dụng băng kết ma pháp trong nháy mắt kia ta tâm nháy mắt đã bị bắt được như thế nào sẽ có như vậy băng tuyết giống nhau thuần tịnh mỹ lệ tinh linh vương tử Ta nhưng thật ra đối rổ dọc theo đường đi bất động thanh sắc mà chiếu cô nữ chính gỡ đà một đoạn này thực cảm thấy hương thú. Giác cơ lìn công chúa cũng hứng thú bừng bừng mà gia nhập thảo luận, cường đại hơn nữa ôn nhu đến bất động thanh sắc, thật sự quá có phong độ. Rô! Xin dùng băng tuyết ma pháp đem các đồng bọn đưa lên thuyền cứu nạn trong nháy mắt kia ta nước mắt liền rất xuống dưới, hán tử trên bầu trời rơi xuống khi biểu tình quá làm ta đau lòng. Ta không tin rồ, Xin sẽ chết! Ta mua hết hiệu sách sở hữu thư! Liên tục một tháng đều tự cấp kim sa tiên sinh gửi thư, ta nói cho nàng không cần như vậy tàn nhẫn, rồi nếu thật sự đã chết, ta tâm cũng sẽ đã chết. Bang mà một thanh âm vang lên, nhất lớn mật phở lỏ dạ đôi tay chụp ở bên nhau, cảm khái nói, ta đây nói câu thật sự lời nói đi. Dô! Xin, ngươi bao tay quá sát, ta liền muốn cho ngươi tay cùng ta mười ngón tay đan vào nhau sau đó ấn trên khăn trải giường Hổ lang chi từ vừa ra, bốn cái nữ hải nháy mắt trầm mặt, ngay sau đó, cười vang. Ta liền biết ngươi, mau tránh ra ngươi cái này hoa tâm nữ nhân, ngươi đều đổi quá mấy cái bạn trai, không cần làm bẩn ta tuyết giống nhau thuần trắng tiểu vương tử. Ta mặc kệ, ngươi xem hắn môi lớn lên như vậy mỏng còn không phải là vì để cho ta tới thân hắn sao. Còn có kia khuyên thai, muốn đem vành thai cùng khuyên thai cùng nhau hàm ở trong miệng có cái gì sai sao. Mau câm mồm mau câm mồm, mắc cỡ chết người, chúng ta về phòng ngươi lại cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, đối mặt cho nhau xô đẩy. thẹn thùng đùa giỡn hơn nữa nóng bỏng đà tình các thiếu nữ vọng ngưng thanh niên lặng mà uống xong hương vị hơi khổ bạc hà trà, chỉ cảm thấy các nàng ở mỹ chương 159 trăm năm chương một trăm sáu cạ lạn nỉ chi thành trong truyền thuyết phủ không chi đảo không trung chi thành ở thánh giáo quang minh sách khải huyền trung nó là thiên đường đại danh tử từ kim sa tiên sinh thư liền cạ lạn nỉ chi thành là một quyển có chứa tham dò cùng với tiết lộ nguyên tố trường thiên kỳ ảo mạo hiểm tiểu thuyết bởi vì hành văn tinh tế phong cách duy mỹ hơn nữa chuyện xưa trung bày ra thế giới quan nguyên bác to lớn đôi câu vải lợi là có thể nhìn ra tác giả bản nhân ở tôn giáo truyền thuyết phương diện này thâm hậu bản lĩnh bởi vậy hai năm trước các lãn Nỉ chi thành phổ một mặt thế liền thịnh hành toàn bộ gợt giờ đế quốc trở thành thị trường thượng nhất đứng đầu sách báo các lãn Nỉ chi thành lấy trong truyền thuyết hư ảo mờ mị không trung chi thành làm ý đồ viết lấy nữ chính gỡ đạ là chủ một hàng thiếu niên nam nữ không ngừng tìm kiếm văn minh phế tích ý đồ tìm được truyền thuyết chi thành mạo hiểm tri lữ ở qua đi Ở thư tịch, ở mụ mụ mỗi ngày ban đêm giảng thuật chuyện xưa, ta mơ thấy cả Lạn nỉ chi thành. Nơi đó con sông chảy xuôi phương thuần rượu ngon, đại địa vẩy đầy đường cắt cùng hương liệu ngưng tụ thành mộng đẹp, dây thường xuân vờn quanh màu trắng cây cột trên có khắc huyền ảo hình hình học, ma pháp huyền bí liền viết ở diệp mạch cùng tự nhiên thơ ca. Ta cả Lạn nỉ, ta trong mộng vân thượng thành trì, ta ở chiến hỏa cùng khói thuốc súng trong thế giới vĩnh hằng khắc cao. Ở các bạn cùng phòng nhiệt tình đề cử dưới, vọng ngưng thanh lật xem Cạ Lạn chi thành quyển sách này. có chút ngoài dự đoán chính là quyển sách này cũng không có trong tưởng tượng như vậy thiền bạch tương phản cả lãn nghỉ chi thành chuyện xưa bối cảnh là chiến loạn nhân đại vai chính đoàn người đều lưng đeo trầm trọng bi thảm chuyện cũ ở cái này hảo ngộng giống nhau tàn khốc hơn nữa hiện thực bối cảnh vai chính đoàn người tìm kiếm cơ hồ không có khả năng tồn tại cả lãn nghỉ chi thành lần lượt thất bại lần lượt tuyệt vọng cuối cùng lại lần lượt mà ở tuyệt cảnh chung ngầm đầu nhìn thấy trong bóng đêm lập lòe nhân tính quang huy đây là một bộ khoác đồng thoại tối ra kỹ thực văn học Ý nghĩa chính là hòa bình cùng phản chiến, trong đó còn trộn lẫn cực kỳ thâm trầm thân tình, hữu nghị cùng tình yêu khắc họa miêu tả, trước mắt đã còn tiếp tới rồi quyển thứ ba. Mà ở quyển thứ ba chuyện xưa chung, vai chính đoàn người nên đón tân đồng bọn, kiếm kỹ kinh người hơn nữa am hiểu bằng kết mà pháp rộ. Xin! Không đủ hoàn mỹ chuyện xưa không xứng với như vậy hoàn mỹ người. Đây là Kim Sa Tiên Sinh viết ở trang lót chung lời nói, nàng cơ hồ là hoài giáo đổ giống nhau thành kính tâm thái đi miêu tả dầu người này. R xin gia nhập đội ngũ thời cơ thập phần xảo diệu vừa lúc là vai chính đoàn người vừa mới đã trải qua một hồi bi thảm hai ách sĩ si khí đê mê nản lòng thoái trí thời điểm đối mặt vai chính đoàn người cảnh giác cùng với ngờ vực dô đều trầm mặc lấy tự thân hành động đi hóa giải bọn họ cảnh giác ở chuyện xưa lúc đầu dô bị miêu tả thành một cái không gì làm không được thiếu niên chiến đấu khi hắn giống bảo hộ mọi người kỵ sĩ cùng người bắt chuyện khi giống tao nhã ưu nhã vương tử nhưng đương hắn trầm mặc mà ngồi ở lửa trại bên lật xem thư từ khi hắn lại biến trở về phủng đồng thoại thư hài tử vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh rỗ đều có thể bảo trì bình tĩnh hắn ở trong thời gian rất ngắn biến thành đoàn đội người tâm phúc phảng phất chỉ có có hắn ở trên đời sở hữu nhấp nhô cùng đùi gai đều có thể bị một chân đạp vỡ lật xem thư tịch khi vọng ngưng thanh có thể thập phần rõ ràng mà cảm nhận được tác giả đối rộ thiên vị không chỉ có là ở miêu tả rỗ xin khi xây đến vô cùng hoa lệ từ ngự trau chuốt chuyện xưa khoảng cách còn xen kẽ đại lượng tinh xảo duy mỹ tranh minh họa sử dụng băng kết ma pháp khi rồ họa sĩ tinh tế miêu tả hắn khỏe mắt đuôi lông mày băng tinh cùng trong miệng thở ra bạch khí lựa chạy bên lật xem thư tịch thiếu niên họa sĩ miêu tả hắn rũ mắt khi hàng mi giải phóng ra ở trên mặt bóng ma đội ngũ ở phía trước tiến khi họa sĩ phát họa thiếu niên thẳng lưng cùng mảnh khảnh bóng dáng đương nhiên chân chính có thể nói danh tác chính là tinh linh chi sầm trăm người cùng tấu kia một màn họa sĩ hội họa chính mình trong tưởng tượng rồ ta ở tinh linh tiếng ca nghe thấy được rồ những lời này vừa ra vọng ngưng thanh lập tức liền minh bạch kim sa tiên sinh thân phận thật sự trừ bỏ quang minh thánh nữ đô mini ca bên ngoài không có người biết huyền linh thôn nhạc khúc diễn tấu chính là rồ Xỉn tiếng tim đập tuy rằng biết quang minh thánh nữ là linh cảm cực cao cực kỳ dễ dàng cùng người cộng tình người nhưng đương vọng ngưng thanh lần xem đến kia ước chừng nằm trang huyến lệ họa tác khi nàng như cũ cảm thấy một chút vớ vẩn cứ nhiên chỉ dựa vào âm nhạc là có thể hoàn nguyên đến loại trình độ này vọng ngưng thanh lấy tay che miệng không tiếng động mà nhẹ lẩm Cả lãn ỉ chi thành vẽ cuốn, Dominica vẽ thiếu niên không ngừng đi tới, không ngừng trèo lên hình ảnh. Ở Dominica tỉ mỉ miêu tả bức họa cuộn tròn, dô lẻ loi một mình đi qua sơn xuyên hồ hải, đi qua vạn dặm băng nguyên, hắn tựa hồ không có trung điểm, chỉ có hướng về phía trước, về phía trước. Cuối cùng, thiếu niên leo lên trên đời tối cao đỉnh núi, xâm la văn vật, kinh vĩ thiên địa đều thần phục ở hắn dưới chân, hắn lại như cũ ngửa đầu, nhìn tảng sáng thời gian bị ánh mặt trời xuyên thủng một đường thi Xin muốn đi không chung chi thành, không vì tìm kiếm loạn thế chung một góc tỉnh thổ, chỉ vì đi chính mắt trông thấy nhân lực cuối cùng cực hạ. Vẽ cuốn ý đồ tuy rằng có chút mông lung, nhưng thực hiển nhiên, huyền linh thôn tinh linh diễn tấu ra tới thật là rổ tiếng tim đập, mà Dominica cũng thật là nghe hiểu rổ. Chuyện xưa chung rổ cùng vai chính đoàn người thành lập không gì phá nổi tin cậy quan hệ, bọn họ đi tới đại hải dương lưu trước mặt, muốn vượt qua biển rộng, nhất định phải bước lên thật lớn thuyền cứu nạn. Nhưng là... Thuyền cứu nạn là từ một đám thân xuyên áo đen người sở không chế thuê, muốn bước lên thuyền cứu nạn nhất định phải giao ra chính mình vô pháp dứt bỏ đồ vật, bất quá chờ đến vượt qua biển rộng, người áo đen liền sẽ đem như vậy đồ vật trả lại cấp thuyền khách. Không cần lo lắng, người xem ta lui tới nhiều như vậy thứ đều không có vấn đề. Đem lương tâm giao ra đi thương nhân vô bộ ngực làm bảo đảm. Vai chính đoàn người cũng bởi vậy lâm vào khác nhau, thông minh ản phật dục cho rằng cái lời cũng không sáng suốt, dũng cảm ản bậc cho rằng dũng khí không thay đổi được gì nỗ lực cảm hiểu lệ cảm thấy lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp qua sông đại dương mê ngông thật phật giao ra trí tuệ trở nên ngu xuẩn mà lại chết lặng ảnh bật giao ra dũng khí trở nên nhát gan mà lại nhút nhát cảm ngữ lệ giao ra chăm chỉ trở nên kéo dài mà lại lười biếng gợ đạ không nghĩ bị các đồng bọn bỏ xuống liền ở nàng chuẩn bị giao ra tín ngưỡng đổi lấy vé tàu khi dầu ngăn trở nàng ngươi cùng bọn họ không giống nhau gợ đạ nắm tay nàng nghiêm túc mà nhìn nàng không có trí tuệ dũng khí chăm chỉ, bọn họ như cũ có thể tồn tại, chẳng sợ cái xác không hồn, nhưng ngươi không giống nhau. Gờ đạ, ngươi có thể vượt qua nhiều như vậy cực khổ, nhịn xuống như vậy nhiều bi thương, không phải bởi vì ngươi có được kiên cường, mà là bởi vì ngươi có được tín ngưỡng. ở ngươi giao ra tâm linh cây trụ kia một khắc, ngươi liền sẽ triệt triệt để để mà sụp đổ, thời gian sẽ không khoan dung ngươi một phút một giây. Dỗ đồng dạng không có đổi lấy vé tàu, nàng mang theo gỡ đạ về tới thôn, đi tìm thuộc về bọn họ thuyền cứu nạn. Hắn nói cho gỡ đa người áo đen thuyền cứu nạn là trong thôn thợ thủ công chế tạo, căn bản không cần vẽ tàu. Những cái đó người áo đen đều là không có thể tìm được cả lan ý chi thành lữ giả, bọn họ tìm không thấy cả lan ý, liền tưởng chính mình kiến tạo một tòa cả lạng ý. Bọn họ lấy thuyền cứu nạn làm mồi, làm mọi người dùng tốt đẹp chân quý sự vật đi đổi lấy vẽ tàu. Vứt bỏ quá lương tâm thương nhân sẽ lần thứ hai vứt bỏ lương tâm, người thông minh sẽ nhân thất bại mà hoài nghi chính mình. Dũng cả người cảm thụ quá sợ hãi liền khó có thể bảo trì không sợ chi tâm, nỗ lực nhân phẩm hưởng qua lười biếng liền không muốn tiếp tục nỗ lực. Đổi lấy vẽ tàu chính là cái âm ưu. G đã cảm thấy mờ mịt, khó hiểu nói, chính là mọi người đều là làm như vậy a? Dô hỏi lại nàng, mọi người đều làm như vậy, liền nhất định là chính xác sao. Dô cùng G đã chế tạo ra thuộc về bọn họ thuyền cứu nạn, dùng ma pháp đem nó huyền phù ở không trung, bọn họ mang theo này một chiếc thuyền con tiềm nhập người áo đen kia con thật lớn tàu bay. Bọn họ dẫn đường án phật sử dụng trí tuệ dẫn dắt rời đi thủ vệ, trợ giúp hắn trọng nhặt tự tin, bọn họ tao ngộ hải thú tập kích, trong lúc nguy cấp hạn bật vì bảo hộ bọn họ mà chiến thăng cái kia nhút nhát chính mình, bọn họ cuối cùng tìm được rồi Cam hiểu Lệ, dùng Cam hiểu Lệ mẫu thân mặt dây đánh thức nàng nỗ lực sơ tâm. Cuối cùng cuối cùng, đối mặt bị đánh vỡ âm mưu mà vô cùng phẫn nộ người áo đen, bọn họ dùng ma pháp nhấc lên ngầm chiếm hết thể sóng thần, gờ đạ bỏ lên trên thuyền cứu nạn, hướng tới mặt khác các đồng bọn vươn tay. Nhưng là nho nhỏ một diệp thuyền cứu nạn lại có thể nào chống lại biển rộng sức mạnh to lớn. Ngược gió mà đi thuyền cứu nạn vô pháp bay lượn với phía chân trời. Liên ở bọn họ sắp lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng là lúc, dỗ dùng ra to lớn tráng lệ băng kết ma pháp, đông cứng ý đồ cắn nuốt bọn họ sóng gió động trời, hắn đạp lên băng kiểu phía trên, dùng phong tuyết cuốn lên thuyền cứu nạn, đưa bọn họ bay đi trời cao. chương 160 quyển thứ 3 chuyện xưa ở rổ từ tàu bay thượng rơi xuống hình ảnh trung đột nhiên im Người đọc đối hắn rơi xuống một màn này chứa đầy liên tưởng, suy đoán hắn có lẽ sẽ mỉm cười, sẽ tiếp nối, sẽ chúc phúc, nhưng thực tế đều không có. Dominica trang phụ bản chung, không ngừng rơi xuống rổ. xỉn trên mặt như cũng là bình tĩnh, hắn nhìn không chung, thần sắc có chút thoải mái. Băng tuyết vương tử ở đầy trời bay tán loạn băng hoa chung ngã xuống. Ta thẳng đến cuối cùng cũng không biết, nếu ta không thể dứt bỏ đồ vật là tín ngưỡng, kia rổ tuyệt đối không thể giao ra đi đồ vật là cái gì. Hắn cho rằng giao ra như vậy đồ vật, hắn liền vô pháp tồn tại. Rô! Xin chuyện xưa, ta không biết chính mình còn có thể hay không đọc được kế tiếp. Khi đó ta, nước mắt bị đông lạnh thành xương hoa hạt giống. Tai kiến, nhất định phải tai kiến, ta niên thiếu băng tuyết vương tử. Vọng ngưng thanh khép lại thư, nói tóm lại, tuy rằng có trình độ nhất định thượng nghệ thuật gia công, nhưng quang minh thánh nữ giảng thuật thật là nàng cùng rồ Xin cùng lữ hành chuyện xưa. Tuy rằng chuyện xưa bút pháp thập phần bi thương, nhưng đối với không biết chân tướng người đọc tới nói dẫu như vậy xuất chúng nhân thiết nhất định có thể gặp giữ hóa lành trên người hắn còn có nhiều như vậy điểm đáng ngờ không có khả năng liền ở chỗ này dừng bước vọng ngưng thanh trầm ngâm thật lâu sau thử nói các ngươi cảm thấy rổ xin là chân thật tồn tại sao ra ngoài vọng ngưng thanh đoán trước chính là nghe thấy vấn đề này bốn cái nữ hải đều trăng miệng một lời mà nói không tuy rằng ta thực hy vọng trong đời sống hiện thực thật sự có rổ xin người như vậy nhưng ta không thể không nói cái này băng tuyết vương tử chỉ là nữ hài tử cấp nữ hài tử tạo một giấc mộng duyệt nam vô số phở lò dạ nhung bay thở dài nói trước kia ta luôn là suy đoán kim sa tiên sinh giới tính nhưng gã lãn ỉ chi thành sau ta có thể xác định kim sa tiên sinh nhất định là nữ tính tử tước tiểu thư jessie ca cười cười bởi vì chỉ có nữ hài tử mới có thể hiểu nữ hài tử Sạch sẽ cường đại cao khiết lý tính chuyên tình còn chỉ đối với người ôn nhu khuyên tâm như vậy hoàn mỹ vô khuyết thiếu niên đã nạ lắc lắc qua xếp Khắc nghiệt mà nói một câu có thất bất công nói, nhưng là trong đời sống hiện thực sao có thể có không xem nữ tính bộ ngực nam nhân. T. phớt lỏ ra bị nước trà năng một chút, cảm giác chính mình có bị nội hàm đến, đừng, này lan đến gần ta, ta cũng xem nam nhân bộ ngực a Mấy cái nữ hài nghe lại nhịn không được bật cười. Giác cơ lìn công chúa nhấp một miệng trà, cười thở dài, người đều có dục vọng, nam nữ đều như vậy. Dù không có dục vọng, cho nên hắn mới là đế quốc muôn vàn thiếu nữ mộng tưởng. Muôn vàn thiếu nữ mộng tưởng vọng ngưng thanh lại lần nữa trầm mặc, cho chính mình tục đệ tam ly trà. Chương 161, chương 161. Vọng Ngưng Thanh học viện sinh hoạt thập phần quy luật, tuy rằng cùng ký túc xá giao hảo năm cái nữ hài đều không ở cùng cái phân viện, nhưng không thể không nói có thể hợp nhau, nữ hài đều có nhất định cộng đồng tính, mỗi người đều là có thể độc lập tự quay hành tinh. Nhưng mà tiểu đoàn thể đảng phái chi tranh mặc kệ ở nơi nào đều sẽ tồn tại, át ly cường đại thiên phú đối cảnh thực mau liền hấp dẫn một đám người theo đuổi. lại bởi vì nàng không cùng bình dân lui tới nguyên tắc mà phân chia ra rõ ràng mương máng. Ma pháp bộ học sinh thế lực trong lúc nhất thời chia làm tam đại trận doanh, Ashley là chủ quý tộc phái, đại bộ phận từ bình dân ma pháp sư tạo thành Trung Kiên phái, còn có cùng loại mù gì ẻn. Rốt như vậy độc lai độc vãng cô lang phái. Ở ma pháp bộ lần này nhập học tân sinh chung, có thể cùng Ashley kể vai sát cánh chỉ có mù gì ẻn. Rốt, bởi vậy Trung Kiên phái vẫn luôn ý đổ mượn sức mù dị ẻn. Đáng tiếc mù gì ẻn tính cách thập phần quái gở trong mắt trừ bỏ cát. y dịch bên ngoài cái gì đều không có. Trung kiên phái dẫn đầu người mời vài lần, nàng đều không dao động, dần dần, trung kiên phái cũng từ bỏ. Trước mắt ma pháp bộ ba cái trận doanh còn ở vào nước giếng không phạm nước sông Trạng Thái Hạ, nhưng vọng ngưng thanh cũng đã có thể dự kiến đến tương lai sóng ngầm mánh liệt tranh đoạt cùng với cọ sát. Át cao ngạo làm vẻ ta đây khiến cho một bộ phận người bất mãn. thậm chí có quý tộc cho rằng nàng ở trong học viện còn bưng cao cao tại thượng cái giá phân chia đảng phái khinh thường bình dân nhưng trên thực tế căn cứ vọng ngưng thanh quan sát phát hiện học viện trung quý tộc bình dân thế lực thập phần danh giới rõ ràng cũng không gần chỉ là Ashley đặc biệt đại bộ phận bình dân bản thân cũng không muốn cùng quý tộc lui tới rốt cuộc hai bên thế lực vòng bất đồng thật cũng không phải không thể lý giải nhưng này không ảnh hưởng vọng ngưng thanh châm ngòi thổi gió cổ vũ Ashley cao ngạo thanh danh nhưng mà vọng ngưng thanh không nghĩ tới chính là Nàng ở bên này châm ngòi thổi gió, chính mình mấy cái bằng hữu lại ở phía sau dập tắt lửa cứu tế. Không phải ta khinh thường bình dân, mà là giáo dưỡng cùng tầm mắt chênh lệch bãi tại nơi đó. Đã nạ ở tham gia học sinh hội tiệc trà khi nghe thấy được về Ashley tin đồn nhảm nhí, nhịn không được vì Ashley chạm đài nói chuyện. Môn đăng hộ đối là rất quan trọng, các ngươi xem, cách vách học viện xạ xạ tiểu thư không phải tưởng cùng bình dân đánh hảo quan hệ sao? Nhưng là nàng như vậy quý tộc tiểu thư chẳng sợ biểu hiện ra bình dị gần gũi thái độ. Bình dân cũng sẽ tâm sinh cảnh giác. Đối với bình dân, đa nạ cùng giặc cơ lỉn công chúa đều không phản cảm ác ly loại này không cùng bình dân lui tới cách làm. So với phù với mặt ngoài ngạo mạn nói đến, các nàng đều có một bộ chính mình lo di. Có đôi khi ta nhìn xả xạ tiểu thư bộ dáng liền cảm thấy đáng thương, rõ ràng hảo ý mà muốn trợ giúp người khác, lại luôn có người dậm chân nói nàng lấy đồng vàng đánh ngang dân mặt, nếu không chính là nói nàng làm bộ làm tịch, vì bác cái hảo thanh danh. Đa nạ là từ nhỏ trà trộn chính chăng người. Nàng ngôn ngữ tuy rằng ngẫu nhiên cực đoan quá mức, nhưng lại nhất trâm kiến huyết, đối với bình dân tới nói, một năm không ăn không uống đều không nhất định có thể tích cóc tiếp theo cái đồng vàng, nhưng đối với quý tộc tiểu thư mà nói là một cái váy ít nhất đều phải 5 cái đồng vàng. Xạ xạ tiểu thư đem bình dân đương bằng hưu, muốn chỉ mình có khả năng mà trợ giúp bằng hưu, nhưng quý tộc cho dù là non nớt chi lực đều sẽ làm người cảm thấy gánh nặng. Ai, tiêu tiền mua tội chịu, ta lại là hà tất. Giác cơ công chúa mỉm cười. Tuy rằng lời nói không giống đạn nạ như vậy tay độc, nhưng cũng là đồng dạng đạo lý, mọi người đều có bất đồng vòng, không hợp cũng là không có biện pháp sự, không cần phải cưỡng cầu. Hơn nữa, ai nói quý tộc liền sẽ không lọt vào kỳ thị. Đạn nạ dùng quạt xếp chặn nửa khuôn mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn những cái đó nói Ashley nói bậy người, ta liền chịu không nổi cùng bất đồng vòng người lui tới, ta cũng chưa cởi nhạo nào đó người nhìn không ra ngoại quốc nhập khẩu rượu gin chướng giới cùng châm ngoài quốc gia của ta kinh tế thị trường có cái gì liên hệ. Nào đó người lại cười nhạo ta cao cao tại thượng không hiểu bình dân gian khổ, không đi tìm hiểu một cái bánh mì đen bán bao nhiêu tiền. Ha. Tương lai nữ hầu tức đàn ạ. Sơ tí phần quán tới có xã giao giới bẹn lạ đồn hoa mỹ danh, mỹ lệ lại mang độc là mọi người đối nàng ấn tượng đầu tiên. Nay một phen minh chảo ám phúng nói nện xuống đi, những cái đó nói Ashley cao cao tại thượng không biết bình dân gian khổ quý tộc cũng sắc mặt khó coi mà ngậm miệng lại. Bắt không được Ashley nhược điểm. cũng chỉ có thể tiếp tục đắn đo nàng quá vãng từ hôn vết nhơ không bỏ. Nhưng mắt thấy Ashley khoảng cách cao dài pháp sư chỉ có một bước xa, trong truyền thuyết bị từ hôn dị dịch chi tử lại mai danh ẩn tích không có tin tức, phát hiện này chén năm xưa lanh cơm lại như thế nào phiên xảo cũng sẽ không thay đổi hương, cuối cùng cũng chỉ có thể không được mà. Mà thân là đề tài trung tâm vọng ngưng thanh đối này lại hoàn toàn không biết gì cả, đã nạ cùng giặc cơ lỉnh công chúa cũng sẽ không đem loại sự tình này nói cho bằng hữu nhau tâm, bởi vậy chuyện này liền nhẹ nhàng lật qua thiên đi. Thức mau, vọng ngưng thanh liền nên đón Ashley cùng khí vận chi tử cái thứ nhất vận mệnh giao điểm, hợp tác săn thú. Gợi giờ học viện Hoàng gia săn thú là đấu giả học viện cùng ma pháp sư học viện hợp tác tiến hành, thân là thế giới này hai đại chiến lực, ở trên chiến trường học được đoàn kết hợp tác là phi thường cần thiết sự tình. Nhưng mà, Ashley có không cùng bình dân lui tới cao ngạo chi danh, đấu giả học viện lại phần lớn đều là bình dân, này liền dẫn tới không ai nguyện ý cùng nàng tổ đội, dẫn tới Ashley chỉ có thể bị lao sư cưỡng chế phân phối. nhìn hai cái học viện cho nhau bắt chuyện giao lưu bọn học sinh vọng ngưng thanh ánh mắt đi tuần tra một phen liền dừng hình ảnh ở mù gì ẻn trên người, kia đứng ở bên người nàng diện mạo thường thường vô kỳ thiếu niên chính là dịch dung quá cạn dịp. từ cắt trên người khí thế tới xem hắn này ba năm tiến bộ đích sắc rất lớn khí thế cô động không phát bước chân ổn trần hữu lực nhưng hắn trên người đại khái đeo cái gì có thể che lấp hơi thở đồ vật cho nên nhìn qua cũng không xuất sắc vọng ngưng thanh nhìn hắn vài lần liền rời đi ánh mắt đi ở đây thượng nhìn chung quanh một vòng sau liền hướng tới nào đó phương hướng đi đến tuy rằng vọng ngưng thanh cũng không có tự giác nhưng trên thực tế không ai có thể bỏ qua nàng cường thịnh tồn tại cảm nhìn đến nàng bước ra bước chân hai cái học viện học sinh đều không hẹn mà cùng mà khẩn trương lên khoe mắt dư quang đuổi theo nàng đi tới Bờ! cạ vẹn đi vọng ngưng thanh ở một cái giữa thân cây tóc đen thiếu niên trước mặt đứng yên kia nhìn qua mơ màng sắp ngủ thiếu niên mở mịt mầm đầu đâm nhập một đôi màu hoa hồng đôi mắt ta điều tra quá Ngươi là đấu giả học viện nhập học khảo thí đệ nhất danh. Hơn nữa là cả vẹn điệp gia tộc dòng bên, miễn cưỡng xưng được với là quý tộc, ta là a Tu dịp họa, ma pháp học viện nhập học khảo thí đệ nhất danh. Ân tin là bở thiếu niên xoa xoa đôi mắt, hắn nhìn qua đơn bạc tinh tế, làm người vô pháp tưởng tượng hắn cư nhiên là đấu giả học viện đệ nhất danh, cho nên. Cho nên ta mời ngươi, gia nhập ta đội ngũ. Vọng ngưng thanh bình tĩnh mà nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta tưởng. Cường đại hợp tác giả có thể giúp ngươi đạt được càng tốt xếp hạng. Lời này vừa nói ra, chung quanh bọn học sinh sôi nổi hít hà một hơi. Nếu hai cái học viện đệ nhất danh hợp tác rồi, kia cuối cùng xếp hạng đích sắc không có nhiều ít tranh luận. Có thể a? Không xuất chúng người dự kiến, bờ thật là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá hắn vẫn là gai gãi đầu, chỉ vào chính mình nói. Nhưng ta tuy rằng trên danh nghĩa là cả vẹn điệp ra tộc người, nhưng lại là mạt tịch trung mạt tịch, liền giàu có một chút bình dân đều so ra kém. ta như vậy thân phận đại khái sẽ bôi nhọ đại tiểu thư ngươi đi không quan hệ vọng ngưng thanh níu nhíu mày ngươi có thể trở thành gờ giờ học viện hoàng gia nhập học đệ nhất danh đủ để chứng minh gia tộc của ngươi sẽ không vĩnh viễn không rơi xuống đi cương giả đáng ra tôn trọng bất cứ lúc nào chỗ nào một bên nhịn không được nghiêng thai lắng nghe cạt y dịt nắm chặt quyền căn chặt hàm răng đến lợi suýt nữa chảy ra huyết bờ gật gật đầu lấy ra chính mình nhãn cùng Ashley nhãn đối chạm vào một chút phía trên ma pháp phủ văn hơi hơi chật lóe Đại biểu hai người tổ đội thành công. Cà ca mù gì em nhìn cà xanh mét sắc mặt, không khỏi mí môi, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, mù gì em. Cà hít sâu một hơi, cười cười, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. cắt nói xong liền quay đầu không hề đi xem kia phiền lòng hình ảnh, mù gì em lại là quay đầu lại, ấm lánh mà nhìn Ashley liếc mắt một cái. Mù gì em là biết đến, nàng từ nhỏ khát khao ái mộ ý gì chi tử chỉ có ở hắn tiền vị hôn thê Ashley trước mặt mới có thể cảm xúc mất khống chế. tuy rằng kia đều không phải là chính diện cảm xúc nhưng nàng như cũ cảm thấy ghen ghét mù di thích cạn y ở cùng cắt lần đầu gặp mặt cái kia nháy mắt nàng đã bị cạn y dịch trên người nhiếp nhân tâm phách nhan sắc cấp bắt tù binh cái kia tôn quý hải tử có sinh ra đã có sẵn thiên tài mới có rụt rẹ thành cao cùng với sẽ không bị bất luận kẻ nào sở giao động kiên định ý chí này đó phẩm chất đem linh hồn của hắn nhuộm đấm một tầng lộng lấy kim quang như màn đêm giống nhau thâm trầm tóc đen y dịch giống nhau mỹ lệ màu tím trong mắt thanh xảo xinh đẹp thiếu niên hệ nho nhỏ nơ, khí phách hăng hái mà ngồi trên lưng ngựa. hắn Dương cung cải tên bắn trúng một con tuyết thỏ, báo tuyết giống nhau yêu nhã mà lại ra tính cử chỉ, mỉm cười nghiêng ngễ người khác khi có vẻ như vậy không chút để ý ánh mắt, đó là bị thần sở yêu tha thiết hài tử mới có bộ dáng. Đó chính là y dật chi tử, cắt. Ý Mẫu thân lại như vậy giới thiệu cái kia nam hải. Nàng hoa rất dài thời gian đi tiếp cận hắn, nhìn hắn nhìn chăm chú ánh mắt của nàng dần dần mềm hóa. Cắt đối mù gì ẻn vĩnh viễn đều là ôn nhu, nhưng cũng gần chỉ là ôn nhu thôi. Cắt đem mù gì ẻn trở thành thân cận nhất muội muội trở thành yêu cầu bảo hộ đối tượng, cái này làm cho mù gì ẻn có chút khổ sở, nàng muốn không ngừng là muội muội đơn giản như vậy. Có lẽ cắt chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là mù gì ẻn có thể cảm nhận được, hắn đã ngầm giống nhau kiên định linh hồn chỉ có ở gặp được Ashley khi mới có thể thiêu đốt. Ashley là ta sinh ra trước liền định ra thế tử, nghe nói nàng có chút tùy hứng, bất quá không quan hệ Ta sẽ trở thành nhất hiểu nàng người, bởi vì chúng ta sẽ là phu thê. Cắt có cái này quốc gia quý tộc nam tử đặc có truyền thống tư tưởng, thê tử từ lúc bắt đầu liền sẽ cùng người khác không giống nhau. Chẳng sợ hôn ước tan vỡ, ác Tu gì họa đối với cắt tới nói như cũng là đặc biệt. Võ ngưng thanh cảm nhận được mũ gì en tâm mắt, nhưng nàng lại không có để ở trong lòng, nàng nhìn bờ dơ lên chính mình vũ khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn nói chút cái gì. Đây là vũ khí của ngươi sao? vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà nhìn bị xiềng xích liền ở bên nhau cây búa kia tràn đầy thiết thứ thiết chủ ý mỗi cái đều có người đầu như vậy lại đúng vậy ngoạn ý nhi này so kiếm gì đó dùng tốt nhiều bờ dơ lên mang điểm trẻ con phì thiếu niên mặt ánh mắt sáng ngời có thần địa đạo nhập học khảo thí thời điểm chỉ cần đem cái này hướng đối thủ phương hướng một tạm, bọn họ liền kêu cha gọi mẹ mà nhận thua đâu ta chính là dựa vào cái này ngoạn ý nhi trở thành đấu giả học viện thủ tịch chương một chương một vở thân thể nhỏ gây lại trời sinh thân lực, người bình thường rất khó đồng thời kiêm cụ tốc độ cùng lực lượng, bở lại không có cái này phiền não. Nhưng là từ vũ khí lựa chọn thượng liền có thể cảm giác được, vợ cùng Azli giống nhau đều thuộc về đột tiến phái chủ công tay, muốn này hai người hợp tác hoàn toàn là một hồi tai nạn. Vọng Ngưng Thanh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bở thân là đấu giả học viện thủ tịch còn sẽ cùng nàng cái này danh thanh không tốt người giống nhau lưu lạc đến bị lao sư cưỡng chế phân phối nông nổi, bởi vì hắn đánh nhau chỉ có một nguyên tắc, chính là mãng Bờ múa may liên chủ ý khi tư thái tựa như khởi vũ kia đầu lớn nhỏ lưu tinh chủ y vứt ra đi có thể đem thùng rượu như vậy thô thân cây chặn ngang tạp đoạn nói vậy tạp đến nhân thân thượng khi hiệu quả cũng thập phần khả quan vọng ngưng thanh hoàn toàn lý giải vì cái gì người khác không muốn cùng hắn đánh nhau rốt cuộc mộc đầy thiết thứ lưu tinh chủ y không thể dùng tay tiếp chỉ có thể dùng vũ khí đi cứng đối cứng tái hảo vũ khí cũng kinh không được như vậy đặc hư hơn nữa đấu giả học viện bọn học sinh phần lớn ra cảnh không quá giàu có thủ tịch ghế sự tiểu đem cực cực khổ khổ chế tạo ra tới vũ khí đập hư sự đại còn không bằng dứt khoát nhận thua lấy cầu tự bảo vệ mình đâu xuyên thủng toàn cục vọng ngưng thanh trầm mặc sau một lúc lâu ở bờ dò hỏi nàng ý kiến khi không hề lương tâm mà đưa ra càng thiếu đạo đức ý tưởng có hay không suy xét quá ở thiết chú ý thượng gia tăng xuyên thấu cùng cứng cỏi phụ ma phụ văn như vậy hiệu quả càng tốt bờ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt hỏi ta phụ ma là cứng rắn cứng cỏi không phải hẳn là bám vào trên thân kiếm sao không Khi thật cứng cỏi hiệu quả sẽ càng tốt, có nhất định tính dai lời nói ngươi thiết chú ý thượng thiết thứ không dễ dàng mài mòn, nếu theo đuổi sát thương, xuyên thấu hiệu quả sẽ so đơn thuần cứng rắn càng tốt hơn. Vọng ngưng thanh kiên nhẫn mà giảng giải, bờ càng nghe đôi mắt càng lượng, liên tục gật đầu, nghe đi lên hảo đồng A. Nhưng thực mau hắn lại gái gái đầu, khó xử nói, nhưng là, xuyên thấu là nhị cấp ma pháp phù văn đi. Chỉ cần phụ ma tài liệu phí dụng đều phải 30 đồng bạc, còn không bao gồm sau khi thất bại tài liệu thao tổn. nhà của chúng ta nhưng chi chả không dậy nổi. Đã tùy tay hoàn thành phụ ma vọng ngưng thanh động tác một đốn, yên lặng mà ngẩng đầu. Bờ chậm rãi buông xuống vò đầu tay, nhìn liên chủ ý thượng phức tạp hoa lệ, liền mạch lưu loát ngọn lửa phù văn. Không có sử dụng sang quý mịt dịu cùng vàng, cũng vô dụng rũ sang một chế thành pháp trượng tinh tế mà miêu tả, chỉ là mạnh mẽ thúc dục hỏa nguyên tố ma pháp ở phía trên khắc cấn hạ ma văn, cứ như vậy hoàn thành nguyên bộ phụ ma quá trình. Hơn nữa phù văn chất lượng ít nhất đạt tới ngũ cấp ma văn tiêu chuẩn. bờ thật cẩn thận mà vớt ve chính mình liên chủ y tựa như vớt ve ô yếm người yêu khu vọng ngưng thanh bưng lên át ly cao ngạo cái giá giống như không sao cả địa đạo chỉ là xem bất quá ngươi thân là quý tộc còn như vậy một bộ lên không được mặt bàn nghèo kết hủ lộ dạng ngươi đừng ở hợp tác săn thú cho ta kéo chân sau liền hảo đại tỷ bờ bắt lấy vọng ngưng thanh tay nước mắt lưng tròng mà giơ lên một trường tuấn tú khuôn mặt nhỏ từ hôm nay trở đi ngài theo ta dị phụ dị mẫu thân đại tỷ Ngài xem các ngài ra còn thiếu không thiếu kiến tập kỵ sĩ a. Truyền thưa cổ xưa cả vẹn điệp gia tộc, trong lịch sử thậm chí ra quá mặc cho công tước, chẳng sợ chỉ là dòng bên cũng không có chạy đến tù gì hạ gia tộc đương kiến tập kỵ sĩ đạo lý. Hợp tác săn thú bắt đầu, các tiểu tổ thành viên sôi nổi bắt đầu vào bản, học viện có được chuyên môn săn thú rừng rậm, tây bộ ma thú phần lớn là giờ cờ cấp, tương đối thích hợp năm nhất tân sinh luyện tập. Vọng Ngưng Thanh đã từng đi ngang qua quá trải rộng a cấp ma thú Bạch Ma rừng rậm. học viện săn thú tự nhiên khó không được nàng nhưng tiếc là không làm gì được nàng đồng đội là một con buông tay không hợp kỳ muốn ở hợp tác săn thú thượng trổ hết tài năng chỉ dựa vào săn thú dê cấp c cấp ma vật là xa xa không đủ chẳng sợ sát thương một ngàn chỉ dê cấp ma vật cuối cùng đạt được cũng sẽ không cao hơn bắt được một con a cấp nguyên mệnh quỹ trung Ashley chính là không màng đồng đội phản đối đi rừng rậm càng sâu chỗ ở bên kia gặp được ga cấp lĩnh chủ đất khô cằn xích diễm xà bởi vì thực lực không địch lại nham xà mà bị thương cuối cùng bị khí vận chi tử cứu xuống dưới. Ashley tuy rằng không đến mức bởi vì bị cứu một lần liền đối bình dân khuynh tâm tương hứa, nhưng cũng đối cái này che giấu thực lực, trầm ổn đáng tin cậy thiếu niên sinh ra vài phần hảo cảm. Lúc sau Ashley cũng có hướng cắt kỳ hảo, nhưng lại bị cắt lánh khốc mà cự tuyệt. Giận dỗi Ashley tuy rằng không hề để ý tới hắn, nhưng lại đối thiếu niên này càng ngày càng để bụng. Uy bờ. Vọng ngưng thanh làm từng bước mà diễn kịch, chỉ dựa vào săn thú cấp thấp ma vật là không có biện pháp được đến hảo thành tích cần thiết hướng tới rừng rậm càng sâu trô đi tìm kiếm tốt đại tỷ chúng ta này liền xuất phát Bờ không chút nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng vọng ngưng thanh ngươi nhưng thật ra cấp giống mệnh trong sách viết giống nhau phản đối a mệnh trong sách không viết ra sứ ly đồng đội là ai nhưng đại khái không phải bở cái này chỉ biết mãng hớt kỳ vọng ngưng thanh đi theo hắn phía sau nhìn hắn vượt mọi trông gai mà mở đường quyết định tìm một cơ hội ném rất hắn ở bờ gặp được một đầu bê cấp mũ sát hùng cũng cùng nó đánh túi bụi là lúc phán đoán ra bờ sức chiến đấu miễn cưỡng có thể ứng phó này đầu hùng sau vọng ngưng thanh không chút do dự bỏ xuống bờ đi vòng đi nơi khác đất khô cằn xích diễm xà a cấp hỏa thuộc tính loại hình rồng ma thú trải qua địa phương đều sẽ lưu lại đất khô cằn dấu vết bởi vậy mà được gọi là mệnh thư trung ắt ly đại khái là phát hiện xích diễm xà tung tích muốn thu phục này cường đại lĩnh chủ quái lại xem nhẹ đất khô cằn xích diễm xà hỏa kháng cực cao vấn đề Vọng ngưng thanh nhìn quét chung quanh mặt cỏ thượng thực mau liền phát hiện một mảnh nhỏ khô khốc ngã vào khô vàng mặt cỏ trên mặt đất còn mơ hồ lây dính một ít mới mẻ vết máu nàng ngồi xổm xuống thân vê khởi khô vàng thảo diệp đánh giá một chút thiêu đốt phạm vi này chỉ xích diễm xà chiều dài đại khái có 20 mươi mét đem một đầu lao hổ sinh sôi treo cổ nuốt ăn nhập bụng đều không có bao lớn vấn đề mà nơi này đã tiếp cận tây bộ rừng rậm biên cảnh lại qua đi đó là học viện cảnh giới tuyến đó là a cấp linh chủ tương ứng lãnh địa học sinh không bị cho phép đi vào Vọng ngưng thanh phán đoán ra xích diễm xà đại khái vừa mới ăn cơm một lần từ suất huyết lượng tới xem là trung đẳng hình thể con ngồi. hiện tại xích diễm xà đại khái đang đứng ở chắc bụng trạng thái yêu cầu chờ nó tiêu hóa xong đồ ăn mới có thể tiếp tục tiếp theo đi săn mà ở trong khoảng thời gian này nội xích diễm xà đối với xâm nhập lãnh địa kẻ xâm lấn sẽ càng có khuynh hướng đuổi đi mà không phải giết chết Vọng ngưng thanh hướng tới rừng rậm càng sâu chỗ đi đến càng là đi phía trước mặt cỏ liền càng là thưa thớt đây là bởi vì xích diễm xà giật tán hỏa nguyên tố lặp lại bỏng cháy này phiến thổ địa bởi vậy hình thành đất khô cằn ở tiếp cận hồ nước địa phương vọng ngưng thanh rừng bước chân nhất tới gần nguồn nước một khối 3 mét cao trên nham thạch một cái đỉnh đầu trường giác cự mãng trinh chiếm cư này thượng cái nuôi tiêm thích ý mà từng cái mà gõ đá vụn xích diễm xà là loại hình rồng ma thú màu đỏ sậm vậy cùng hỏa hồng sắc dựng đồng làm nó nhìn qua càng như là đá quý điêu khắc mà thành hàng mỹ nghệ xinh đẹp hơn nữa tràn ngập linh tính võ ngưng thanh an tĩnh mà đánh giá trong chốc lát lúc này mới cất bước hướng tới xích diễm xà đi đến nghĩ cách chọc giận xích diễm xà sau đó cùng nó đánh một trận kéo dài tới khi vận chi tử tiên đến đây là nàng thân là phản giác sứ mệnh hiện tại thái dương thực hảo xích diễm xà lại vừa mới ăn no bởi vậy nó lười biếng địa bản cứ ở trên nham thạch không muốn núp ních tiểu cái đuôi phơi nắng võ ngưng thanh đi đến nó bên người nó cũng chỉ là lười biếng mà lắc lắc cái đuôi, cũng không có công kích khách không mời mà đến ý tưởng như vậy không được Này xạ như thế nào một chút tiến tới tâm đều không có. Vọng ngưng thanh vươn tay sờ sờ nó vẻ, chờ đợi nó phản ứng. Đột nhiên bị người sờ soạn một phen, xích diễm xà quả nhiên run lên cái giật mình, nó cự mãng quay đầu lại mà nhìn chầm chằm một bàn tay còn đặt ở nó trên người vọng ngưng thanh, đôi rắn bực bội mà vô vô mặt đất, tê tê mà phun xà tin. Vọng ngưng thanh mặc danh mà có thể cảm nhận được này xích diễm xà cảm xúc. Nó quả thực giống buổi sáng 6-7 điểm bị cha mẹ từ trong ổ chăn túm ra tới sau đó lại nói Nga đã quên là cuối tuần tiểu hài tử giống nhau, mãn nhãn đều là hủy khuất. Còn không được. Vọng ngưng thanh trầm âm, thấy này không có tiến tới tâm xà lại chuẩn bị ngủ qua đi, nàng không lưng nhặt lên một cục đá nện ở xích diễm xà trên đầu, phát ra bang mà một thanh âm vang lên. Lúc này, xích diễm xà rốt cuộc có động tĩnh, nó tê tê tê tê mà phun xà tin, thật lớn thân hình cũng buông lỏng ra rảo trói nham thạch. nhanh như chớp mà từ trên tảng đá trở xuống mặt cỏ. Nó đối với Vọng Ngưng Thanh nói xả luôn xà ngữ, cuối cùng vừa quay người liền hướng tới bên kia rừng rậm mà đi. Tấm lưng kia quả thực tràn ngập hành đi hành đi nơi này, nhường cho người ta không cùng ngươi chơi giận dỗi. Vọng Ngưng Thanh, không thích hợp, này xà tuyệt đối là nơi nào có vấn đề. Vọng Ngưng Thanh một phen bứt ở xích diễm xà phì phì cái đuôi tiêm, dùng sức túm chặt này lầm trận bỏ chạy a cấp lĩnh chủ. Ai biết kia xà bị bắt lấy sau thế nhưng trực tiếp ngã xuống đất một chuyến. Phát ra tê anh tê anh thanh âm. Lên. Vọng ngưng thanh lạnh lùng nói, thân là linh chủ như thế nào có thể như vậy không có trí khí. Không đợi vọng ngưng thanh khuyên xả tiến tới, nàng cảm giác trong phạm vi liền xuất hiện xa lạ nguyên tố quý đạo, có người chính sử dụng gió mạnh ma pháp hướng tới bên này bay nhanh mà tới gần, không ra đoán trước hẳn là chính là khí vận chi tử. Cắt. Y di tiến lên tốc độ thực mau, vọng ngưng thanh căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức cử cao pháp trượng ngưng tụ ra tam cái ngọn lửa đạn phanh mà một chút tạc ở xích diễm xà trên người theo sau vọng ngưng thanh bay nhanh mà xé rách pháp sư bào áo choàng động tác nhanh nhạy mà ngay tại chỗ thượng một lần, vạn đến tinh xảo tóc mai tán loạn phát thượng còn kèm theo thảo diệp nhìn qua tựa như đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau bị ngọn lửa đạn tạp đến vẻ mặt ngốc nhiên xích diễm xà nhìn trước mắt nhân loại thiếu nữ một hồi nước chảy mây trôi thao tác không chờ nó phản ứng lại đây rừng rậm biên lại xuất hiện lưỡng đạo đột ngột bóng người bọn họ thấy át sứ ngã xuống đất hai người đều là cả kinh mau tránh ra, Ashley. Giây tiếp theo, lưới dao gió cùng thiết y đồng thời chiều xích diễm xà đánh út lại, che trời lấp đất thế công chỉ vì đem nó từ thiếu nữ bên người bước hai. Mặc dù xích diễm xà vậy cứng rắn còn có rất cao ma kháng, cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Nó né tránh thình lình xảy ra thế công, Dư Quang lại thấy kia tóc đỏ thiếu nữ dùng một chung không hề linh tính tư thái ngã ngồi trên mặt đất, ỉ vào mặt sau người nhìn không thấy nàng bắt đầu mặt vô biểu tình mà xem diễn, thái độ rất là kiêu ngạo. Trong nháy mắt kia. Này xuân xanh trăm tuổi tuổi trẻ lĩnh chủ lần đầu tiên cảm nhận được nhân tâm hiểm ác, hận không thể lập tức hồi chính mình ấm áp quê quán. trăm chương 163 mươi chương 163 Thấy Ashley ở xích diễm xà trước mặt ngã xuống là lúc, cắt, y diệt đại nào trống rỗng, Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong tay đã ngưng tụ khởi lưỡi dao gió hướng tới xích diễm xà chém đi ra ngoài, chính mình tắt giống liệp báo phi phát mà xuống, một tay đem Ashley chặn ngang bế lên. Trầm trọng thiết trù in lệnh ở kiên cố thổ địa phía trên. Muốn tới một bước mở chố mắt một cái trước mắt, tựa hồ không nghĩ tới cái này thường thường vô kỳ học sinh cư nhiên so với hắn càng mau phản ứng lại đây. Cắt phục hồi tinh thần lại sau nhịn không được hít sâu một hơi, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được hít thở không thông thống khổ. Vừa rồi trong chấp đoáng, hắn hoàn toàn tuần hoàn chính mình bản năng, khẩn trương đến thậm chí quên mất hô hấp. Hắn căng chặt bả vai chậm rãi thả lỏng xuống dưới, biểu tình lại có chút nan kham. Hắn ở an toàn phạm trù nội đem Aslibong cùng xích diễm xà giằng co, không nói một lời. Cảm ơn ngươi. Vọng ngưng thanh tuần hoàn theo Ashley tính tình nghiêm túc nói cảm ơn, ngươi tên là gì? Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm đi. các không kiên nhẫn mà đánh gây Ashley hỏi chuyện, ngữ khí rất kém cỏi. Cắt. Các... Y, -y, -y có chút tức giận, hắn cảm giác đại não từng trận nóng lên, nhất thời vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nhưng hắn không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa chính mình lúc này quần quận không chừng tâm tình rốt cuộc là phẫn nộ giận, vẫn là thẹn quá thành giận giận. Rõ ràng hôn ước đã không còn nữa, rõ ràng đã trở mặt thành thù. Nhưng từ nhỏ dưỡng thành thói quen như cũ sẽ làm hắn theo bản năng bảo hộ thế tử. Hai cái đột nhiên toát ra tới thiếu niên tre ở Ashley trước người, cảnh giác nhìn qua tựa hồ tùy thời đều phải bạo động a cấp linh chủ. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, an bọn họ một bộ công kích xích diễm xà không có hành động, chỉ là dùng cặp kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Ashley, phun xả tin phát ra tê anh tê anh thanh âm. Ân có được triệu hoán thú bở gãi gãi đầu, nói, đại tỷ, nó hình như là đang hỏi ngươi muốn hay không cùng nó khế ước. Vọng ngưng thanh trầm mặc, nay xà rốt cuộc là có bao nhiêu túng, cư nhiên bị đánh cũng không hoàn thủ, làm đến nàng vừa rồi hành vi quả thực giống diễn giống nhau. Hảo đi, vốn dĩ chính là diễn. Nguyên mệnh quý trung, nay xà cuối cùng thành khí vận chi tử vật trong bàn tay, bàng vào bắt được ga cấp lĩnh chủ tích phần, các ha mù gì ẻn kia một đội không hề tranh luận mà đoạt được đệ nhất danh, khiến cho Ashley chú ý. Nhưng là hiện tại, nay không hề tiến tới tâm xà liền đánh đều không đánh, trực tiếp cử cờ hàng đầu hàng Hơn nữa mắt thấy liền phải trở thành phản giác Gasly con ngồi. Khế ước nói liền lấy không được tích phân đi. Vọng ngưng thanh hấp hối dây ruột, ý đổ cuối cùng phản kháng một chút. Sẽ không, quy tắc là bắt được lại không phải đánh chết, khế ước đương nhiên càng tốt ta Vô tâm không phổi bở đã rũi tay sờ lên xích diễm xà vẩy, cảm khái nói, không hổ là đại tỷ, săn thú đều có A cấp lính chủ chủ động khế ước. Điểm này đều không tốt, mặt sau kế hoạch đều bị quấy rầy Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình Có khí vận chi tử ở bên nàng cũng không hảo làm ra vi phạm Ly tính cách hành vi, chỉ có thể căng ra đầu hướng tới xích diễm xà đi đến. Nàng khởi bao tay hướng tới xích diễm xà vươn một bàn tay, đá quý mỹ lệ mãng xà lại đột nhiên túi đầu, dùng xà tin liếm liếm nàng ngu bàn tay, một trương xà mặt thế nhưng mơ hồ nhìn ra vài phần không muốn xa rời chi tình Vọng ngưng thanh chố mắt một cái trước mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình ngu bàn tay thượng có cái kia hoa loại dấu vết. đại khái là bởi vì cảm nhận được dấu vết trung hỏa tinh linh vương còn sót lại xuống dưới hơi thở này xích diễm xà mới có thể đối nàng như vậy hưu hào đi võ ngưng thanh cắt qua chính mình ngón trỏ lòng bàn tay ấn áp đầu ngón tay ngưng ra một giọt huyết trâu theo sau đem mang huyết ngón tay điểm ở xích diễm xà trên trán đại địa hậu tự hỏa chi tinh linh vương thân thuộc ta a duy tu dịp hạ đạo đỉnh đem cùng ngươi ký kết hữu nghị chi minh ước ta hứa hẹn ta đem thực tiễn cao khiết chi nghĩa cử chu sát ti tiện chi ác hành Đối này, ngươi đáp lại là Vừa dứt lời, máu tươi vẽ thành ma pháp trận liền trước mắt thành hình, đỏ đậm quang mang chợt lóe mà qua, đại biểu cho khế ước đã thành, xích diễm xà ở nguyên tố chi thần nhìn chăm chú hạ cùng nhân loại ký kết hữu nghị minh ước. Nói như vậy liền tính ma thú đồng ý ký kết khế ước, tiềm thức chung như cũ sẽ bởi vì không muốn khuất tùng cho người khác giã tính cùng với cao ngạo dẫn tới khế ước thất bại, nhưng không nghĩ tới xích diễm xà thế nhưng một lần liền thành công. Ngươi về sau đã kêu xích diễm đi. Vọng ngưng thanh trầm mặc mà sờ sờ cự mãng đầu to, lấy một cái cũng không đi như thế nào tâm tên. Xích diễm phun ra xà tin, tê tê mà tại chỗ xoay vài vòng, thực mau khổng lồ thân thể liền thu nhỏ lại đến ngó nút phẩm chất, bàn ở vọng ngưng thanh trên cổ tay làm bộ chính mình là cái vòng tay, tiếp tục mơ màng sắp ngủ mà ném đuôi rán. Nay xá nên không phải là ôm lười biếng ý tưởng mới như vậy chủ động ký kết khế ước đi. Vọng ngưng thanh không nói gì, có loại suốt ngày chim nhạn chung bị nhạn mổ mắt ảo giác, Hỏa hệ khế ước lời thề cũng thật thú vị à, nghe tới liền rất chào dâng, giống thánh kỵ sĩ tuyên ngôn giống nhau. Bờ thu hồi liên chủ y, cũng không để Ashley tự mình rời khỏi đội ngũ sự tình, thuận miệng rời đi đề tài, ta chỉ nghe qua phụ thân tuyên thệ, hắn là thổ hệ ma pháp sư, nói đều là cái gì thừa hành nghiêm chỉnh cử chỉ ngăn, chung với đoan túc chi ý chí linh tinh, nghe tới liền rất không thú vị. Bởi vì hậu thổ chi thần thừa hành nghiêm chỉnh cùng trung thành, ma hỏa thần thừa hành chính nghĩa cùng dũng khí. muốn nói. Mỗi người tuyên thệ từ đều có điều bất đồng, giống nhau ở xác định pháp sư tư chất lúc sau liền sẽ từ gia tộc tiến hành định ra. Thật là đạo lý này, giống nhau pháp sư tuyên thệ từ chỉ cần phù hợp nguyên tố thần thừa hành lý niệm liền có thể làm khế ước sử dụng, tỉ như hòa hệ, chỉ cần hướng bên trong tác chính nghĩa linh tinh từ ngữ liền xác định vững chắc sẽ không làm lỗi. Ta là đấu giả, không rõ lắm điểm này làm, nhưng thật ra ngươi, bỡ nhìn về phía cạn, ẹ nọt. Vài, phải không? Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi vừa mới sử dụng giống như không phải đấu khí đúng không? Bơ, Cà Vện đi, tuy rằng nhìn cả Lơ Phất Phơ còn thực lỗ mãng, thực tế là cái phi thường cẩn thận hơn nữa nhạy bén người. Hắn cùng khí vận chi tử không đánh không quen nhau, ở học viện trung thường xuyên phát sinh cỏ sắt cùng với mâu thuẫn, cuối cùng hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước, bờ cũng trở thành khí vận chi tử đồng bọn, cùng hắn cùng bước lên chú định trở thành truyền kỳ mạo hiểm chi lữ. Nhưng là trước mắt, hai người lại còn không phải như vậy thân cận thân thiện quan hệ. Là đấu khí Cắt lệnh giọng nói, vừa mới trong lúc nguy cấp hắn hoàn toàn mất đi nhất quán lý trí, theo bản năng mà sử dụng ra càng quen thuộc ma pháp, nhưng đây là không thể đối người ngoài nói, chỉ là kiếm phong mà thôi. Bờ còn muốn đuổi theo hỏi, vọng ngưng thanh lại đột nhiên ra tiếng hòa giải, là cùng loại phong linh chiến đoàn cả nọt đoàn trưởng cái loại này kiếm phong sao. Ta biết vị kia đoàn trưởng đấu khí ngoại phong có thể hình thành cùng loại điên pháp hiệu quả. Bờ trong lòng có thể nói ma pháp quyền uy Ashley đều nói như vậy, hắn lập tức buông xuống hoài nghi, bắt đầu tự hỏi. Thật là lợi hại à, ta đây liên chủ ý cũng làm đến đấu khí ngoại phóng nông nội sao. Cắt Trơ mặc, hắn biết Ashley là ở giúp hắn, vì báo đáp hắn phía trước vươn viện thủ, nhưng nàng càng là như vậy, cắt liền càng là khó chịu. Rõ ràng đối đãi người khác đều thập phần minh lý lẽ bộ dáng, như thế nào năm đó liền đối hắn làm ra như vậy sự đâu. Vẫn là nói, này ngắn ngủn 3 năm, Ashley cũng trưởng thành vì không hề tùy hứng đại nhân. Hợp tác săn thú còn không có kết thúc, cắt bất hòa Ashley bọn họ cùng đội. Mà là đi vòng đi tìm mũ gì ẻn. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến Ashley cùng bờ thân thiết nói chuyện với nhau bộ dáng, kia chỉ biết ra tăng hắn trong lòng tích tụ phẫn nộ. Vọng ngưng thanh không biết khí vận chi tử ý tưởng, ở nàng xem ra, các đối nàng thái độ lại như thế nào không xong đều là bình thường. So với khí vận chi tử, nàng nhưng thật ra đối khí vận chi tử lương mèo trôi này đại kiếm càng để bụng một chút. Trôi này kiếm rèn công nghệ thật sự thực quen mắt, nhưng là nàng nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua loại này rèn công nghệ. Có lẽ tới gần một ít nhìn kỹ xem, có thể được ra càng nhiều manh mối. Ngươi tốt nhất đừng làm Ashley xem ngươi đại kiếm. Các không đi ra bao lâu, liền nghe được ẹt khạt lao sư thanh âm, trầm trọng đến dường như thở dài. Vì cái gì? Các bị rời đi lực chú ý, cũng từ cái loại này mạc danh phẫn nộ chung rút ra ra cảm xúc. Dù sao tốt nhất không cần, nếu ngươi không nghĩ gây chuyện thị phi nói, quay đầu lại chính ngươi rèn một phen tương đối hảo. Ẹt khạt ngữ khí lãnh đạo, một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều ngữ khí. Cắt có chút không do nguyên do, nhưng này một đường đi tới hắn cũng biết nghe theo hệ khát lao sư kiến nghị là có thể tránh né đại bộ phận nguy cơ, bởi vậy thực mau thay đổi một thanh chính mình rèn, ngoại hình tương tự đại kiếm. Tuy rằng hệ khát không muốn nói thêm, nhưng cắt lại nhịn không được suy nghĩ bậy bạn, có thể làm vị kia trong lịch sử chứ danh quang huy chi kiếm có điều kiện kỵ khẳng định không phải át Tu gì họa vị này quý tộc tiểu thư, mà là khác người nào? Hay là, thật sự như hắn lúc ban đầu phỏng đoán như vậy? hệ khặt lao sư kẻ thù là vị kia đế quốc đệ nhất pháp sư nhân xưng vĩnh hằng hiền giả chi thạch đạo lĩnh đại công sao nào đó trình độ thượng rõ ràng đoán đúng rồi đáp án lại vẫn là nhảy xuống hải bơi một vòng lớn cũng trở lại nguyên điểm cặp tự hỏi hệ khặt cùng đạo lình đại công đối lập khả năng tính mà dùng tên giả hệ khặt minh kiếm tiên tôn lại chỉ cảm thấy nhau tâm tiểu đồ đệ mấy năm nay ăn không ít khổ lại là chúng gió lại là gặp mưa vốn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ thông minh một ít không nghĩ tới vẫn là kia cố chấp bất biến bộ dáng Càng kỳ quái hơn chính là, thân là Minh Kiếm đệ tử, tu chân giới đệ nhị nhậm kiếm chủ, nàng cư nhiên thành một vị ma pháp sư. Tâm tình không quá Mỹ Diệu cắt cùng Minh Kiếm tiếp tục thâm nhập rừng rậm, hảo huyền mới ở hết hạn kỳ trước bắt đủ rồi con mồi, hơn nữa mụ gì ẻn mang về tới bê cấp ma thú, bọn họ này một tổ điểm số thắng hiểm hai vị học viện thủ tịch tổ hợp. Cắt đem con mồi mang về học viện khi có thể nói là vạn chúng chú mục lần này nổi bật cực kỳ cũng làm rất nhiều người chú ý tới ẻ nói. Vai vị này nhìn như thường thường vô kỳ học viện học sinh, sôi nổi hướng hắn tung ra cảnh ô liệu. Đương nhiên, có thể sử dụng ám nguyên tố ma pháp mù gì ẻn vẫn luôn là học viện chú ý đối tượng, đáng tiếp cùng thực lực của nàng cùng so sánh chính là nàng quái gở cùng với thân bí, không cùng bất luận kẻ nào lui tới, cũng không cùng bất luận kẻ nào thân cận. Trừ bò cạn. Y Hai vị học viện thủ tịch khuất cư đệ nhị danh, nhưng đối với mọi người mà nói cũng không đại biểu hai vị thủ tịch sẽ bởi vậy mà sáng dọi giảm đi. đại bộ phận người đều có khuynh hướng quá mức kiêu ngạo người vô pháp hảo hảo hợp tác cái này quan điểm át vi tu gì thọa là có tiếng ngạo mạn mà bờ Cả vẹn địa phương thức chiến đấu cũng không phải ai đều có thể phối hợp được bọn họ này một vấn đề tiểu tổ ra cái gì cái sọt đều không hiếm lạ đối này trên thực tế hợp tác đến còn tính không tồi vọng ngưng thanh cũng không có phản bác tùy ý bở khắp nơi giải thích ta cùng đại tỷ hợp tác gan ý đánh đâu thằng đó không gì cả nổi chính mình tắt quay trở về ma pháp học viện át bởi vì ma pháp vị giai đã đạt tới có thể tiến vào pháp sư tháp tiêu chuẩn bởi vậy có được gờ giờ học viện hoàng gia xuất nhập đặc biệt cho phép có thể ở liền đọc trong lúc tùy ý xuất nhập vườn trường mà lần này nàng liền thu được nọa đảo lình phát tới tin hàm nọa hỏi nàng nghỉ phép thời điểm có thể hay không trở về một chuyến hắn cho nàng chuẩn bị một kiện lễ vật. vọng ngưng thanh hồi tưởng một chút phát hiện khí vận chi tử kế tiếp chuyện xưa cơ bản không có át sự sang năm đệ nhị học kỳ mới có thể xuất hiện đông quả quốc vong linh thiên thai sự kiện đến lúc đó đại gia học viện sinh hoạt đều sẽ trước tiên kết thúc ra đây liền trở về vọng ngưng thanh hồi phục nọa khẩu tin nàng đề bút khi thấy chính mình mu bàn tay thượng ấn ký kia hoa loại hình dạng màu bạc hoa văn lại lần nữa hiện lên ẩn ẩn chảy xuôi cháy nguyên tố quang huy tuy rằng không biết nó khi nào có thể nở hoa nhưng theo thời gian trôi qua vọng ngưng thanh có thể cảm nhận được chính mình cùng này viên hạt giống càng ngày càng thâm liên hệ phảng phất huyết mạch tương liên loại này mưa gió sắp đến cảm giác Chương 164 chương 164 Đại khái hai năm trước, Át chính thức trở thành đảo lình đại công con riêng, bị quan lấy đảo lình dòng họ. Tuy rằng đọa thân là siêu việt giả, thọ mệnh cùng trường sinh loại giống nhau tiếp cận vô cùng vô tận, nhưng giới quý tộc lại sôi nổi suy đoán đảo lình đại công đây là có hoàn toàn thoái ẩn ý tưởng, lúc này mới sẽ thu nhập con, con riêng. Loa đảo lình con riêng, chẳng sợ chỉ là cái vinh dự tước vị đều đủ để cho người xua như xua vịt. Rốt cuộc đáo linh đại công nhất hấp dẫn người không phải hắn tại thế tục trung địa vị, mà là hắn sở khống chế chân lý cùng với tri thức. Chỉ cần có được lực lượng, tài phú địa vị đều dễ như trở bàn tay. Ông có loại suy nghĩ này có khối người, muốn vì chính mình hài tử mở đường mà đối Ashley ám hạ sát thủ cũng không ở số ít. Tất cả mọi người lựa chọn tính mà quên đi Đảo linh đại công là bởi vì Ashley mới bắt đầu sinh nhận nuôi con riêng ý tưởng, chỉ là một bên tình nguyện mà cho rằng diệt trừ Ashley, chính mình gia tộc liền có cơ hội thay thế. tiêu đoạn thời gian vọng ngưng thanh cơ hồ trở thành mọi người chúng thị chi có người giả cười cùng nàng lôi kéo làm quen quay đầu liền ở nàng rượu trung hạ độc có người bày ra ngạo mạn thái độ bắt bẻ nàng không đủ chỗ thậm chí có người liền nội khố đều không cần dứt khoát mở miệng yêu cầu nàng nhường ra vị trí người bị dục vọng sử dụng khi sắc mặt đều sẽ không có vẻ thập phần đẹp ngay cả hoàng thất đều bắt đầu nhân tâm không xong năm lần bảy lựa tuyển chuyển mà thử đáo lình đại công hay không cố ý hướng quá kế một cái hoàng thất hải tử ở loại cự tuyệt lúc sau, bọn họ thậm chí còn đưa ra làm đệ nhị hoàng chữ cùng Ashley ký kết hôn nước, hai người hài tử có thể kế thừa đạo lình gia tộc. Sự tình cuối cùng có thể giải quyết vẫn là bởi vì một cái quý tộc phía trên mất đi lý trí, ở một lần Ashley tham dự trong yến hội bưng lên trộn lẫn đến chất lượng bẻn lạ đồn nọc độc liệu lý. Nhưng mà thực bất hạnh, ngày đó nọ vừa lúc từ trong đình trở về, tiện đường đi yến hội hội trưởng tiếp Ashley về nhà, hắn lấy quá đệ tử giao nĩa nếm một ngụm liệu lý, lúc ấy liền cười. Vọng Ngưng Thanh lúc ấy phụng mâm đồ ăn đứng ở một bên, nhìn tên kia hai to mặt lớn quý tộc cẳng chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y điề. Loa làm thủ hạ đưa Vọng Ngưng Thanh về nhà, chính mình lại lưu tại yến hội nơi trung, trước khi đi, hắn tươi cười ôn hòa mà dặn dò nàng nhớ do ngủ trước uống một chén ôn sữa bò. Sau lại đã xảy ra cái gì, Vọng Ngưng Thanh cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết từ kia lúc sau vô luận nàng từ đến nơi nào, người chung quanh nhóm đều là gương mặt tươi cười đón chào. Càng quỷ dị chính là, kia tươi cười cư nhiên vẫn là thiệt tình. Nọa có rất nhiều bí mật, mà vọng ngưng thanh trực giác nói cho nàng không có tuyệt đối nắm chắc nói không cần đi miệt mài theo đuổi này đó bí mật, nếu không cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình hãm sâu đi vào. Vọng ngưng thanh thông qua truyền tống trận về tới nọa pháp sư tháp, trải qua hoa viên khi vừa lúc gặp được hai cái thân xuyên viền vàng áo bào trắng, mang theo chỗ chống mặt nạ pháp sư, hai người không lương chiều nàng hành lễ, thái độ thập phần cung kính. Lao sư có khách nhân sao? võ ngưng thanh nhìn tường vi hoa viên vô luận bên ngoài như thế nào loạ hoa viên vĩnh viễn tinh xảo mỹ quan bốn mùa đều có lệnh người trước mắt sáng ngời phong cảnh hai gã áo bào trắng pháp sư lắc lắc đầu bọn họ tựa hồ không bị cho phép nói chuyện không có bộ mặt không thể bại lộ thân phận, đây là nguyện trung thành với đảo lĩnh đại công ma pháp tổ chức thập di sử cái này tổ chức toàn bộ từ thực lực đứng đầu ma pháp sư xây dựng mà thành văn có giấy mạ vàng màu trắng pháp bảo cùng với không có ngũ quan chỗ chống mặt nạ chính là cái này tổ chức tiêu chí thập di sử chức trách là nhặt nhặt các nơi văn minh phế tích còn sót lại xuống dưới tri thức trình hợp tổng kết thành thư đem trên đại lục đã từng xuất hiện quá sở hữu văn minh tái nhập sử sách phong ấn nhập chân lý chi môn bởi vậy tên là thập di sử vọng ngưng thanh cũng là ở trở thành đảo linh đại công con riêng sau mới hiểu biết đến có một cái tồn tại với chân lý chi môn sau quốc gia chỉ có thể cất chứa cường đại pháp sư ý thức thể cái kia tên là thuyền cứu nạn hư vô quốc gia chính là nọa lãnh thổ ở còn chưa trở thành con riêng phía trước vọng ngưng thanh chưa bao giờ ở pháp sư trong tháp gặp qua này đó viền vàng áo bào trắng thập di sử bọn họ tựa hồ cố ý tránh đi nàng giống nhau tuyệt không ở nàng trước mặt tiết lộ nửa điểm hành tung nhưng là ở vọng ngưng thanh trở thành con riêng lúc sau nọ đối nàng tựa hồ liền không hề bố trí phòng vệ không chỉ có thập di sử thoải mái hào phóng mà xuất hiện ở nàng trước mặt nọ thậm chí còn yêu cầu bọn họ đối vọng ngưng thanh hành thần thuộc chi lễ loại này coi trọng làm vọng ngưng thanh cảm giác không quá mỹ diệu Bởi vậy nàng ở sinh hoạt hàng ngày chung cũng có ý thức mà lẩn tránh một ít mẫn cảm trường hợp, tỉ như nọa khách nhân, nàng giống nhau đều là có thể tránh liền tránh. Cùng hai gã thập di sử gặp thoáng qua, vọng ngưng thanh tiến vào pháp sư tháp, bước lên bậc thang là lúc, vừa lúc nghe thấy phía trên chuyển đến một trận giống giận. Vọng ngưng thanh đình chú bước chân, không bao lâu liền thấy hai gã thập di sử giá một cái rõ ràng chủng tộc phi người nam nhân từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy vọng ngưng thanh, hai gã thập di sử bước chân một đốn, ngồi thân hành lễ. tên tiên nam tử trên đầu triều dài long rác, đại khái lại là một vị cùng nọa tiến hành chi thức giao dịch lại không có thể được như ý nguyện dị tộc hắn thực mau đã bị thỉnh ra pháp sư tháp bởi vì nọa thực chán ghét không hiểu lệ khách nhân đã trở lại nọa đại ở thư phòng vẫn là kia phó thông dong mà lại ưu nhã bộ dáng ba năm qua đi hắn dung mạo không có bất luận cái gì biến hóa ngược lại á sứ ly trưởng thành không ít lại đây ngồi đi hắn gõ gõ cái bàn mặt bàn lập tức xuất hiện một ly hồng trà cùng tinh xảo ngàn tầng điểm tâm giá Vừa rồi bị tiễn đi người đáng thương thậm chí không có thể ở nọa nơi này hôn đến một ly trà. Vọng ngưng thanh chấn định tự nhiên mà đi qua đi, đang muốn nhập tòa, ánh mắt lại ở nọa trong tầm tay kêu buồn kẹp thẻ kẹp sách thư thượng hơi hơi một ngưng. Quang minh thánh nữ đô mini ca sở làm cả là ni chi thành. Vọng ngưng thanh một mặt, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên làm gì biểu tình, nhưng thật ra nọa chú ý tới nàng vi diệu ánh mắt, nhịn không được cười nói, như thế nào. lão sư liền không thể xem các ngươi người trẻ tuổi hay xem đồ vật sao. võ ngưng thanh biết nọa hiểu lầm nhưng nàng không có phản bác ý tứ chỉ là theo hắn nói đầu nói chỉ là rất ít thấy lao sư tựa hồ thơ ca hy kịch linh tinh tương đối cảm thấy hứng thú đích xác nọa xoay một chút ngàn tầng giá lấy một quả hồng nhạt mạ cạ rộng nhưng là nhìn đến làm người hoài niệm tên liền nhịn không được có chút để ý tuy rằng chuyện xưa chiều sâu kém chút nhưng cốt chuyện còn tính thú vị Vọng ngưng thanh lấy một đĩa nhỏ kem mộ tư rũ mắt cạ la nỉ chi thành sao ân thánh điện đem nó coi như thiên đường đại danh tử Bởi vì Cạ Lạ Nì biến mất lâu lắm, cơ hồ chỉ tồn tại với truyền thuyết. Nòa cười cười, nhưng ngươi biết không? Hai tử, Cạ Lạ là, là chân thật tồn tại. Bất quá cùng câu chuyện này viết bất đồng, Cạ Lạ nhỉ chi thành là một tòa thuộc về học giả thành thị, là từ một đám nắm giữ tri thức nhân loại sáng tạo ra tới nhân vi kỳ tích, cũng không phải thượng đế cùng thiên sứ chỗ ở. Nòa đem thế giới này xa xôi truyền thuyết cùng lịch sử hướng chính mình học sinh từ từ kể ra, nay có thể xem như hắn dạy học một loại phương thức. thay đổi một cách vô tri vô giác mà bổ sung cho học sinh tâm linh cùng trí thức. Phù không chi đảo, không trung chi thành, kia tỏa vân thượng thành trì đã từng ra đời quá nhất phồn vinh cường thịnh hơi nước văn minh, những cái đó ý đồ tham dò chân lý học giả lớn mật mà đem ma pháp cùng máy móc kết hợp ở bên nhau, lấy nhân loại vô cùng vô tận ham học hỏi cùng tò mò tái hiện thần minh sức mạnh to lớn. Loa cười búng búng chỉ, một tòa loại nhỏ hư gào thành trì liền ở hắn lòng bàn tay hiện ra. Hắn lựa chọn dùng càng trực quan phương thức tái hiện chân thật cả là ni chi thành. Vọng ngưng thanh chấp trước mắt, có chút nhập thần mà nhìn nọa diễn biến ra tới, sinh động như thật thành thị. Phù với vân thượng thành trì, con kiến giống nhau lao động đám người, không ngừng xoay tròn cắn hợp bánh răng keo ổ trục sử dụng này tỏa ưu nhã xa hoa sắt thép cự thú, nó có vẻ như thế cổ điển lại như thế hiện đại hóa. Thâm cây cỏ cùng kim là nó tiêu chí tính nhan sắc, thuộc ra cùng đồng hồ quả quýt là vĩnh bất quá khi huy trường. Mọi người vì lý tưởng mà tụ tập ở chỗ này, cộng kiến chỉ tồn tại với đồng thoại chung xã hội không tưởng. Ma pháp cùng khoa học cùng tồn tại, tiên tiến cùng lạc hậu cộng sinh, một tòa nho nhỏ thành trì, đồng thời cất chứa mọi người đối hiện thực ham học hỏi cùng hư vô ảo tưởng. Đây là vọng ngưng thanh chưa từng tiếp xúc quá văn hóa, cùng nàng biết rõ hoa hạ văn minh có điều bất đồng, nhưng đồng dạng có đừng cụ phong tình mỹ cảm. Thực mỹ, nàng khó được thiệt tình thực lòng mà khen, thấy nọa thật lâu không tiếp tục kể rõ cả nỉ chi thành kết cục. Nàng liền lại đúng mức mà rời đi đề tài, lao sư nói phải cho ta đổ vật là cái gì đâu. Nọa cười cười, tùy tay chụp tan chính mình hư cấu ra tới hảo giác, tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng tưởng cũng biết xúc phạm thần minh lĩnh vực cả lạ nghỉ chi thành cũng không có cái gì tốt kết cục. Ngươi phía trước không phải nói muốn muốn một con hỏa nguyên tố tinh linh sao. Nọa nâng trung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, vừa vặn có người tặng một con lại đây, liền đặt ở tầng cao nhất, ngươi đi xem hợp không hợp ý đi. Vọng ngưng thanh gật gật đầu. Cảm tạ Nọa hảo ý, sau liền hướng tới tầng cao nhất đi đến. Ba năm tới, Nọa đối nàng mở ra pháp sư tháp nội đại bộ phận xuất nhập quyền hạn, trong đó liền bao gồm nguyên bản bị xác định vì vùng cấm tầng cao nhất. Nghe dạ huynh cách nói sư tháp tầng cao nhất là dùng để gửi cao cơ mật tri thức cùng với quan sát thiên văn tinh tượng địa phương, bởi vậy mặc dù Nọa cho nàng mở ra quyền hạn, vọng Ngưng Thanh này ba năm tới cũng cơ bản không có đặt chân quá nơi đó. Nọa bạch thạch pháp sư tháp cho người ta lớn nhất ấn tượng trừ bỏ sạch sẽ bên ngoài chính là tàng thư quần quần như hải. Tầng cao nhất không có phân chia cách gian, toàn bộ tầng lầu vờn quanh cao đến khung đỉnh cậy sách, giống một tòa khổng lồ quốc lập thư viện. Mà ở thư viện trung gian, một tòa thật lớn kim hoàn công miệng nghi an tĩnh mà bảy biện ở nơi đó, khung đỉnh chưa mở ra, còn chưa bắt đầu vận tác dụng cụ giống tinh cầu ảnh thu nhỏ. T. Hoàng ở vọng ngưng thanh trên cổ tay xích diễm đột nhiên phát ra bất an thanh âm, nó giơ lên một cái nho nhỏ đầu, một chút một chút mà phun sà tin. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu. phát hiện lầu các cuối cư nhiên có một tòa thật lớn cánh cửa cùng kệ sách trơ cao nhìn qua trầm trọng mà lại cổ xưa nàng nhìn quét bốn phía muốn tìm kiếm đọa theo như lời hỏa tinh linh khế ước thư nhưng ngu bàn tay lại đột nhiên chuyển đến một trận vô pháp bỏ qua xi si đau giống nóng bỏng bàn ủi lạc thượng làng ra vọng ngưng thanh nữ mày kéo xuống bao tay chi gian kia hoa loại giống nhau dấu vết lại có nở hoa dấu hiệu nụ hoa hơi hơi mở ra bộ dáng dường như một đoàn hỏa ở vọng ngưng thanh nhìn chăm chú dưới kia đoàn ngồi lửa thong thả mà đâm trồi Cùng với nó trưởng thành, vọng ngưng thanh cảm thấy một trận thình lình xảy ra suy yếu, giống như thân thể tươi sống sinh mệnh lực bị rút ra giống nhau. Nó bay nhanh mà trưởng thành, thật giống như môn mặt sau có thứ gì, ở kêu gọi nó. Chương 165 chương 165 Vọng ngưng thanh nhẫn mại bị bỏng đau nhức, ở công miệng nghi bên trên bàn sách tìm được rồi đánh dấu chi Ashley tiểu thư chữ quần trục, lúc sau liền không chút do dự rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Vọng Ngưng Thanh rời đi tầng cao nhất khi xem xét một chút chính mình mù bàn tay thượng ấn ký, phát hiện nó đã bày biện ra nửa khép mở trạng thái, có thể nói là nụ hoa đái phóng. Cái này hấp thu hỏa tinh linh vương cùng đại lượng hỏa nguyên tố tinh linh sinh mệnh lực hoa chúng cuối cùng nở rộ là lúc sẽ phát sinh cái gì, Vọng Ngưng Thanh cũng không biết được, nhưng Ashley nhân sinh không cần như vậy phức tạp, nàng vẫn là biết đến. Vọng Ngưng Thanh về tới thư phòng, đem tiêu tinh xảo quyển trục đưa cho Nhoa, Lao sư, là cái này sao? loa tiếp nhận quyển trục nhìn nhìn, cười nói. đúng vậy chính là cái này lần trước ta làm thập di sử nhóm giúp ngươi lưu ý có hay không ra đời tân hỏa linh cuối cùng ở long đảo viêm tầng nham thạch kẽ hở phát hiện một con đâu võ ngưng thanh mặt vô biểu tình mà dịch khai tầm mắt lựa chọn tính mà lọc long đảo cùng viêm tầng nham thạch kẽ hở chờ vừa nghe liền có vấn đề lớn cấm kỵ từ ngữ bình tĩnh nói làm lao sư lo lắng ngươi là của ta học sinh vì ngươi lo lắng cũng là hẳn là noa cười cười xé rách quyển trục giấy niêm phong hiện tại khế ước thử xem đi Vọng Ngưng Thanh triển khai quyền trục, ánh vào mi mắt chính là từ 13 cái loại nhỏ ma pháp trận tổ hợp mà thành đại hình phong ấn ma pháp trận, sử dụng vẽ trận tài liệu cư nhiên là long huyết. Liên tính Vọng Ngưng Thanh pháp trận tạo nghệ không bằng ma dược học, nhưng lấy nàng những năm gần đây đọc nhiều sách vở tri thức dự trữ cùng xuyên qua các đại phòng đấu giá rèn luyện ra tới nhãn lực, đều có thể dễ như trở bàn tay mà phán định cái này phong ấn phong ấn tuyệt không phải một con cao giai hỏa nguyên tố tinh linh. Vọng Ngưng Thanh băng mà một chút lại đem quyển trục thu trở về. Tất cung tất kính mà đưa trả cho đọa lao sư, này quá quý trọng, ta không thể thu. Ta chỉ cần một con cao dai hỏa nguyên tố tinh linh như vậy đủ rồi. Nhưng là cao dai không dùng được mấy năm đi. Nọa kinh ngạc, ôn ôn ánh mắt không mang theo nhiều ít cảm xúc mà liếc hướng vọng ngưng thanh trên cổ tay xả hình vòng tay, khế ước đồng bạn thực lực quá mức nhỏ yếu nói, chính là sẽ biến thành chói buộc. Vọng ngưng thanh cảm giác xích diễm cả người run lên, ủy khuất đến xúc thành một đoàn, cự mãng bàn rảo năng lực không dung kinh thường. vọng ngưng thanh thủ đoạn tức khắc bị thít chặt ra một đạo vệt đỏ nghịch ngợm loa vương tay bấm tay trực tiếp đem xích diễm đạn vượng, theo sau nắm này bảy vượng tám tố con rắn nhỏ trực tiếp đem nó từ vọng ngưng thanh trên cổ tay kéo xuống dưới xương lên không quan hệ vọng ngưng thanh một một khuôn mặt nhìn loa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ thuốc mở cho chính mình thượng dược có nề nếp địa đạo đồng bọn lựa chọn là song hướng ta ở trường thành khế ước đồng bạn cũng ở trường thành Nếu một hai phải vượt cấp cùng cao dài tinh linh ký kết minh ước, đối với đồng bọn mà nói khuyết thiếu tôn trọng, đối ta chính mình mà nói, tự thân mới có thể cùng vị trí địa vị cũng không xứng đôi. Lao sư đưa cho ngươi cũng không được sao. Nọa cười khẽ. Đơn phương trả giá gắn bó quan hệ cũng không lâu dài. Võ ngưng thanh lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt nọa hảo ý, ta tạm thời vô pháp trả giá cùng ngày cùng cấp đại giới, chờ ta chân chính trưởng thành lên sau lại cùng Lao sư trao đổi đi. cũng không phải vọng ngưng thanh một hai phải cùng nọa phân rõ sở giới hạn, mà là nàng càng là thâm nhập nghiên cứu ma pháp, liền càng là minh bạch đồng giá đại đổi nguyên tắc cơ hồ chính là thế giới này không thể dao động căn cơ, càng sâu mộ trung thư với giấy mặt thiết luật. không có vô duyên vô cớ hảo ý, nàng cũng sẽ không bị nọa mặt ngoài ôn nhu thân thiết sở mê hoặc. Vọng ngưng thanh rất rõ ràng nếu phải hướng nọa đòi lấy cái gì, nhất định phải phải làm hảo trả giá ngang nhau đại giới chuẩn bị. đây là rất đơn giản đạo lý đâu. nọa cười nhấp một miệng trà. Đáng tiếc, trên đời này lại có quá nhiều người trang điếc bán ốc. Cầm đi, hài tử. Nóa lại lần nữa đem quyển trục đẩy lại đây, ý cười từ trên mặt đạm đi, thập phần quỷ dị một sự kiện, ở vọng ngưng thanh cảm giác, nọa tươi cười nếu phai nhạt, ngược lại đại biểu hắn tâm tình biến hảo. Thứ này đại giới ngươi đã chi trả. Nọa búng tay một cái, từ vọng ngưng thanh viết bản thảo sao chép mấy thiên ma pháp luận văn liền từ trên bản sách phiêu khởi, phi dừng ở nọa lòng bàn tay, chi thức là vô giá của quý Sáng tạo lại so với tri thức càng thêm quan trọng, ở cổ xưa cơ sở thượng xây dựng tân sinh, chỉ dựa vào học tập là xa xa không đủ. Hai tử, ngươi này ba năm nhắc tới ra trung trung học thuật lý luận cùng nghiên cứu thành quả đủ để ở ta nơi này được đến bất cứ thứ gì. loa đem quyển trục đặt ở vọng ngưng thanh lòng bàn tay, nghiêng đầu ở nàng trên má rơi xuống một cái rụt rẹ chúc phúc chi hôn, nguyện ngươi vĩnh viễn bảo trì đối thế giới tò mò. Nói đến nước này, vọng ngưng thanh cũng không hảo cự tuyệt. chỉ có thể ở nọa tràn ngập từ ái dưới ánh mắt tiếp nhận quần trục giơ tay ấn kia phức tạp phong lớn trượn dâm một tiếng sắc bén phong quát cỏ qua gương mặt trận nổ tung khí lãng làm vỡ nát bại ở trên mặt bàn ly phát ra thanh thúy tan vỡ tiếng vang quần quận mà đến sóng nhiệt trung vọng ngưng thanh cảm giác được ngu bàn tay đau nhức nhưng cũng may nàng là đối diện nọa phương hướng cho nên nọa nhìn không thấy nàng ngu bàn tay thượng dần dần hiện lên kỳ quái hoa văn màu đỏ đậm ma pháp trận như mạng nhện không ngừng khuếch tán che kín cả tòa đại sảnh đại điệu hậu tự hỏa chi tinh linh vương thân thuộc vọng ngưng thanh gian nan mà niệm tụng minh ước rách nát thanh không dứt bên thai cái này không hiểu khống chế lực lượng hỏa linh tựa như chỉ biết phát tiết cảm xúc hải tử đối này ngươi đáp lại là đương cuối cùng một câu minh ước buột miệng thốt ra khi ngọn lửa quấn quanh thượng vọng ngưng thanh vươn năm ngón tay thật giống như một người khác chế trụ tay nàng một cái mơ hồ hình người ở khổng lồ ma pháp trận trung minh diệt lập lòe trông lại tầm mắt hồn nhiên mà lại ngây thơ đông một tiếng trầm vang một cái tròn vo sự vật đột nhiên lọt vào vọng ngưng thanh trong lòng ngực nàng ôm lấy kia nóng bỏng nóng cháy sự vật túi đầu vừa thấy lại phát hiện đó là một cái tay chân toàn trình vây cá trạng hải tử hải tử đại khái năm sáu tuổi tuổi tác cùng vọng ngưng thanh ở ba núi non chung nhìn thấy hỏa linh tư thái tương tự nhưng làm nàng có chút chết lặng chính là đứa nhỏ này cư nhiên có loại người gương mặt nho nhỏ hải tử ô hoa ô hoa mà phun tiểu ngọn lửa vọng ngưng thanh lại chỉ có thể cương khổ một chút mà quay đầu ôm cuối cùng một tia kỳ vọng dò hỏi lão sư, đứa nhỏ này hẳn là không phải là là tân sinh hỏa nguyên tố tinh linh chi vương nga. Loa chống cằm cười nhạt, tâm tình thập phần sung sướng. tuy rằng chỉ là ấu vương, nhưng nói đến cùng cũng là vương giai. hiện giai đoạn thực lực cũng cùng cấp với thượng vị giai cấp ma pháp sư. nga là nga, vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà ôm tiểu hòa linh, nghĩ thầm thượng vị giai cấp hỏa nguyên tố tinh linh hơn nữa nguyên mệnh quỷ trung lâm trận đột phá cao giai adri, khí vận chi tử muốn như thế nào mới có thể đánh thắng được đâu. Hướng nọa nói quá tạ sau, vọng ngưng thanh quyết định lập tức phản hồi trường học tự hỏi nhân sinh, gần nhất mu bàn tay thượng ấn ký mơ hồ có chút áp không được, thứ hai cũng là tránh cho nọa lại lần nữa tâm huyết dâng trào cấp khí vận chi tử nhân sinh tăng thêm khó khăn. Bình tĩnh mà xem xét, nọa tuy rằng có rất nhiều bí mật, hơn nữa ngoan cố mà tuần hoàn theo một bộ thường nhân vô pháp lý giải nguyên tắc, nhưng hắn đối ác Tu gì hạ cái này học sinh là thật sự không tồi. Mà ở này 3 năm tới không gián đoạn thử cùng với ma hợp bên trong. vọng ngưng thanh phát hiện nọa đối tri thức cùng văn minh có một bộ độc đáo giải thích hắn đem này đó vô pháp chạm đến hư vô chi vật coi làm chính mình điển tảng tài phú những người khác nếu tưởng từ nọa trong tay thu hoạch tri thức nhất định phải trả giá cùng tri thức ngang nhau trọng lượng đại giới mà cái này đại giới đổi tiêu chuẩn là vô hình cao hơn hữu hình ý thức cao hơn vật chất đơn giản tới nói muốn cùng nọa tiến hành giao dịch lợi thế cùng tiền sẽ là một trung huyền mà lại huyền đồ vật có đôi khi một cái chuyện xưa là có thể đem hắn đả động có đôi khi hao tổn tâm cơ cũng vô pháp được đền bù sở chung Tỷ như nào đó văn minh lưu lại tới văn vật thị trường cân nhắc nó giá trị tiêu chuẩn ở chỗ thủ công hay không tinh mỹ lai lịch hay không cao quý mà nọa cân nhắc phương thức là trong đó minh khắc thời gian cùng lịch sử ở nhận thấy được điểm này lúc sau vọng ngưng thanh liền khống chế cùng nọa ở chung phương thức nàng từ nọa nơi đó học tập cũ tri thức sau đó còn cho hắn tân tri thức đây là hai người đều tán thành giao dịch phương thức so với quý tộc mà pháp sư chờ danh hiệu Ngoại cấp vọng ngưng thanh ấn tượng càng như là học giả vọng ngưng thanh trở về học viện đang đi tới ký túc xá trong quá trình chỉ cảm thấy mu bàn tay càng ngày càng đau kia ấn ký tựa như chôn giấu ở nàng trong thân thể lơ tròn mọc dễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra đều phải hấp thu nàng huyết đủ. át ly vạn sự đều có chút không vừa khéo vọng ngưng thanh vừa mới bước vào đỉnh viện liền phát hiện giặc cờ lỉn công chúa đám người thế nhưng không đi đi học mấy cái nữ hải tổ chức tiệc trà, mụ gì ẻn cũng rất khó đến mà ở đây Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thảm như vậy bạch. Giặc cờ lỉn công chúa bỗng nhiên đứng lên, chạy chậm đi vào vọng ngưng thanh bên người. Ta không có việc gì. Vọng ngưng thanh chấn định mà trả lời, nàng nhìn không thấy, cho nên nàng không biết chính mình lúc này sắc mặt trắng bệnh đến dọa người, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, mồ hôi không ngừng mà từ Thái Dương chảy xuống. Ngươi không phải nói phải về Pháp Sư Tháp một chuyến sao, như thế nào giặc cờ lỉn công chúa rối tay muốn đỡ nàng, lại bị vọng ngưng thanh nhẹ nhàng mà nẹ qua. nhưng dù vậy giặc cỡ lìn công chúa như cũ có thể cảm giác được gas ly trên người truyền đến không bình thường nhiệt độ thật sự không có việc gì không cần lo lắng vọng ngưng thanh tùy ý có lệ hai câu liền cáo từ rời đi lên lầu trở về chính mình phòng giặc cỡ lìn công chúa đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu trầm mặc hồi lâu nàng đây là phở lọ dạ đi đến giặc cỡ lìn bên người dùng quạt xếp chặn nửa bên mặt ngươi cảm giác được sao trên người nàng hỏa nguyên tố lực trở nên càng thêm cường thịnh đừng nói nữa Jacqueline khẽ công chúa lắc lắc đầu, ý bảo Phở Lọ Dạ nói cẩn thận, nhưng nàng chính mình trong lòng đồng dạng cất giấu rất sâu sầu lo. Thân là hoàng thất con cháu, lại là phẩm học kiêm ưu đệ nhất hoàng chữ, Jacqueline sinh ra liền cùng chính trị âm mưu đồng hành. Ashley là nàng số lượng không nhiều lắm, không trộn lẫn đích lợi tính kế lui tới bằng hữu, đối cái này bằng hữu, nàng thập phần quý trọng. Chính như Phở Lọ Dạ lời nói, Jacqueline đồng dạng cảm giác tới rồi Ashley trên người ngoại giật hỏa nguyên tố lực, cái này làm cho nàng không thể không đi hoài nghi. Đáo lình đại công hay không vì tăng lên đệ tử thực lực mà sử dụng mộ chung cấm kỵ ma pháp? Vì cái gì muốn cứ như vậy cấp đâu? Giác cơ lỉnh khép cắn môi dưới. Ashley đã là đế quốc tuổi trẻ nhất chung gia đình, chỉ cần làm đâu chắc đấy, nàng có hy vọng ở tốt nghiệp phía trước đột phá cao dai. Là có cái gì nguyên nhân, vẫn là vì mộ chung mục đích, mới không thể không rỗi tay rút khởi còn chưa trưởng thành mạng, bức bách nàng ở chưa kết tuệ thời tiết thổ lộ tuệ thật đâu. liền bình tĩnh mà tự hỏi chính mình nhân mạch hay không có có thể trả lời nàng cái này nghi vấn người được chọn, thức mau, nàng nhớ tới giờ học viện hoàng gia học kỳ sau sẽ mời một vị bán tinh linh huyết mạch cao dài pháp sư nhưng dạy học sư. Jessica, giúp ta liên hệ hiệu trưởng, nói ta tưởng trước tiên trông thấy đầm chi thơ phi ở nạ tiểu thư. Vọng ngưng thanh trở lại chính mình ký túc xá sau liền đem kia hại chính mình thiếu chút nữa nhị cấp bỏng hỏa nguyên tố tinh linh ấu vương đặt ở trên sàn nhà, cảnh cáo nói, an phận điểm, không được thiêu phòng ở. biết không ấu vương trấn lưỡi vây cá giống nhau tứ chi chiều nội quân quấn nằm trên sàn nhà chính mình gặm chính mình hỏa vây cá dùng cặp kia cùng chết đi hỏa tinh linh vương giống nhau như lúc hồng bảo thạch chi mắt nhìn nàng đem xích diễm ném ở ấu vương bên người làm nó đảm đương hải tử tạ lót đồng thời phụ trách xem loa, vọng ngưng thanh tắt xoay người đi phòng tám dùng băng kết ma pháp đông lạnh một đại lu nước đá cho chính mình hạ nhiệt độ nàng nhìn chính mình mu bàn tay tia nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ mở ra giống một đóa thanh thánh từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành hoa sen. Thật giống như có một cái tân sinh thế giới, ở nàng trong tay thổ lộ tân mầm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 166 chương 166. Vọng ngưng thanh bắt đầu tự hỏi như thế nào tiếp cận khí vận chi tử, cần thiết mau chóng đem trong tay cái này muốn mệnh đồ vật cấp quang ra ngoài. Tuy rằng vọng ngưng thanh biết bằng vào đơn thuần đụng vào là không có cách nào chuyển giao cái này ấn ký, nhưng là mọi việc đều có vắng nhất. mà khí vận chi tử thường thường đều sẽ trở thành cái kia vạn nhất người. Nay đảo không phải bắn tên không đích, mà là khí vận chi tử vốn là đặc thù, chịu thiên đạo hoặc pháp tắc chiếu cố, bọn họ thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn hết thể cùng thế giới mệnh lạc tương quan kỳ ngộ hoặc là cơ duyên. Quá độ tiếp cận khí vận chi tử là rất nguy hiểm sự tình, nhưng phản giác chức trách chính là vì khí vận chi tử lót đường, mà vọng ngưng thanh thực xác định ở sang năm vong linh thiên thai sự kiện bên trong, khí vận chi tử sẽ hận nàng tận xương. Có cái này áp cái dương át chủ bài, vọng ngưng thanh đối với tiếp cận khí vận chi tử chuyện này cũng không có quá mức kháng cự, nàng nhưng thật ra có có sắn lấy cớ, tỷ như nói vun vào làm săn thú trông được ra khí vận chi tử tiềm lực ý đồ mượn sức, hoặc là đối hắn đại kiếm rèn công nghệ cảm thấy tò mò ý đồ quan sát. Dù sao Ashley là cái tùy hứng người, làm như vậy cũng sẽ không vi phạm nàng nhân thiết. Vì thế toàn học viện người đều đã biết Ashley. Tu dị họa, đạo lỉnh đối một cái đấu giả học viện bình dân xem với con mắt khác. nay cũng làm cật ngụy trang thân phận e nhoi, tiến vào đại chúng trong tầm nhìn, Ashley loại này hành vi hiển nhiên làm cật bất ham này nhiễu, hắn vốn chính là cái chú ý hành sự điệu thấp, người khác không trêu chọc hắn hắn cũng sẽ không nơi nơi loạn làm nổi bất người. Ashley hành động có thể nói là hoàn toàn quái dày hắn bình thường sinh hoạt bước đi, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thậm chí là biểu hiện ra không kiên nhẫn thái độ, Ashley đều lăng là cùng không nhìn thấy giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm tới mới tới. Nữ nhân này như thế nào như vậy chán ghét? Cắt có chút phiền chán mà nghĩ. Gần nhất ngủ gì ẻn xem hắn ánh mắt đều trở nên ai hoán lên, nhưng là hắn cùng Ashley thật sự cái gì đều không có a, Lại một lần bị Ashley dây dưa thượng thời điểm, cắt rốt cuộc nhịn không được, hắn một tay đem chính mình vũ khí vùng thoát khỏi đi ra ngoài, bực bội nói, tùy tiện ngươi xem đi, xem xong cũng đừng lại đến phiền ta. Chờ đến vũ khí rời tay lúc sau, cắt trong lòng lộp bột một chút, bởi vì hắn hôm nay đeo vũ khí không phải chính mình rèn. mà là hệ khạt lao sư đưa tặng, nói là cái gì nhập môn lễ. Bất quá vấn đề hẳn là không lớn đi. Các nghĩ thầm, hắn đều ở nhà đấu giá buôn bán quá nhiều như vậy thứ vũ khí, hắn rèn công nghệ là hệ khạt lao sư giáo, nhiều năm như vậy tới cũng không xảy ra chuyện gì à. Nói nữa, Ashley nghe nói ở ma dược cùng Pháp trận phụ khối du bịp mặt có nhất định tạo nghệ, nhưng nàng một cái ma Pháp sư tổng sẽ không còn sẽ đấu giả vũ khí rèn tài nghệ đi. Liên tính bị đã nhìn ra, hắn cũng có thể nói là ở nhà đấu giá mua. Cắt cố gắng chấn định, đầy mặt không sao cả mà nhìn trầm chằm át duy. Dù sao hệ khạt lão sư lần trước bế quan đi, sẽ không biết hắn nhất thời hồ đồ làm chuyện ngu xuẩn. Vọng ngưng thanh tiếp nhận cắt ném lại đây đại kiếm khi có chút ngoài ý mớn, nhịn không được ngứng mày. Tuy rằng nàng lấy rèn công nghệ coi như tiếp cận khí vận chi tử lấy cớ, nhưng bị cự tuyệt nhiều như vậy thứ, nàng cũng không nghĩ tới cắt sẽ đáp ứng. Cảm ơn. Tuy rằng quan sát vũ khí cũng không phải chủ yếu mục đích, nhưng vọng ngưng thanh đích sắc cũng có chút để ý nàng tiếp nhận đại kiếm sau liền thói quen tính mà hướng kiếm cách tiếp theo sở ngay sau đó động tác liền dừng lại vọng ngưng thanh biểu tình có chút vi diệu, nàng bay nhanh mà theo thứ tự sở qua trôi kiếm nền kiếm cách hạ bộ cuối cùng còn ý đổ rỡ xuống trôi kiếm xem xét kiếm hành nàng động tác như vậy thuần thục cắt lập tức liền kinh sợ ngươi làm cái gì vọng ngưng thanh lúc này đã vô tâm để ý tới hắn nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cát, ngụy trang ra tới cao ngạo lại cũng mềm mại ánh mắt tất cả rút đi Nàng sắc bén đến giống một thanh ra khỏi vỏ đao, trôi này đại kiếm là của ngươi. Cắt cho rằng nàng muốn cướp đoạt hắn vũ khí, lập tức bày ra phòng bị tư thế, đương nhiên là của ta. Ngươi muốn như thế nào? Mua? Vẫn là người khác tặng cho ngươi. Vọng ngưng thanh tiếp tục truy vấn nói. Quan ngươi chuyện gì? Cắt có chút sinh khí, bởi vì vẫn luôn thực bình thản Ashley đột nhiên trở nên bén nhọn thái độ, làm hắn nhớ tới không tốt hồi ức. Nếu là mua, ta sẽ giết bán cho ngươi người kia. Võng ngưng thanh ý vị thâm trường mà nhìn cắt liếc mắt một cái, ngón cái như cũ ở đại kiếm nền qua lại vớt ve, nếu này vốn chính là ngươi, vậy phải nói cách khác. Cắt cảm thấy trong lòng phát lệnh, bởi vì Ashley nói lời này khi ngự khí thập phần nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa ý vị. Nếu hắn nói là mua, nàng là thật sự sẽ bất kể hết thể đại giới mà tìm kiếm cái kia không tồn tại bán ra, sau đó đem đối phương giết hại. Là của ta, ta lão sư tặng cho ta. Cắt cả người giết run, ngữ khí cũng không tự giác mà cường ngạnh lên. Như thế nào? Đạo Linh đại công con riêng liền có thể không màng luật pháp, tùy ý giết người sao. Cắt vốn tưởng rằng chiến đấu tránh không thể tránh, lại không nghĩ rằng Ashley lại lần nữa không ấn lẽ thường ra bài, sắc bén khí thế đột nhiên nhu hòa, đem đại kiếm trả lại cho hắn. Lần trước ngươi ở trong rừng rậm sử dụng chính là ma pháp đi. Ashley không hề dự triệu mà nói. Không đợi cắt rào biện, Ashley lại đột nhiên nói, tuy rằng ma pháp thực hảo, nhưng cũng phải hảo hảo mài ruốc kiếm thuật, hiểu không? Cắt! Ngươi có bệnh đi! người tìm chết ta. người cái ma pháp sư ở chỗ này nói cái nguyên tố thần chữ linh quần a võ ngưng thanh nhìn cắt nổi giận đùng đùng bóng dáng nhất thời trầm âm nàng sẽ không nhận sai cắt trong tay đại kiếm xuất từ sư tôn tay trôi kiếm nền thượng kiếm huy cùng với kiếm cách chỗ vân vân đều là sư tôn rèn khi cố ý lưu lại tiêu chí kiếm hành chỗ hẳn là sẽ khắc có sư tôn tặng tự đây là thanh hư thủ tịch một mạch nhập môn lễ công nghệ rèn tương đối ngắn gọn ý vì kiến tố báo pháp thiếu tư ít ham muốn chờ đến kết nghiệp là lúc sư tôn sẽ rửa theo đệ tử chấp kiếm thói quen chuẩn bị một khắc trôi kiếm làm xuất sư lễ thanh hư thủ tịch một mạch minh kiếm tiên tôn tiêu chí là vân văn kiếm huy hàng quang tiên quân tiêu chí là liên hoa kiếm huy minh kiếm kiếm huy trôi kiếm triều thượng mũi kiếm triều hạ ý vì dấu mối hàm quang kiếm huy mũi kiếm triều thượng trôi kiếm triều hạ ý vì tìm thật cũng không biết cắt có hay không bắt được xuất sư lễ bất quá xem hắn ở trong rừng rậm săn thú đương thời ý thức dùng ra ma pháp vọng ngưng thanh liền suy đoán hắn còn có đạt tới xuất sư tiêu chuẩn Ba năm trước đây cắt tuy rằng cũng tu tập kiếm thuật, nhưng là vọng ngưng thanh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới hắn kiếm thuật phù hoa không thật, là quý tộc dùng để khoe khoang giá trị con người lễ nghi kiếm thuật. Nói cách khác, các hẳn là tại đây ba năm trong lúc mới bị sư tôn thu làm đệ tử, từ kiếm huy vân vân khắc in lại tới xem, không phải vào nhà cũng không phải thân truyền, nhiều lắm là cái nội môn. Bất quá cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc thế giới này khí vận chi tử đào hoa vượng thịnh, đối đạo pháp cũng có thể gọi là rốt đặc cắn mai. Sư tôn nguyện ý dạy hắn kiếm thuật là một chuyện, muốn thu làm thân truyền lại không quá khả năng. Dù vậy, cắt. Y diệt ở vọng ngưng thanh trong lòng địa vị cũng không hề là dâu Dịa khí vận chi tử, mà là lên cấp thành đồng môn. Hồi lâu không thấy. Vọng ngưng thanh ru mắt, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thanh trường kiếm, bấm tay nhẹ đạn, reo dắt kiếm minh liền xa xa truyền khai. Sư tôn. Tim thật hỏi, thành tiên cũng không phải trung điểm, mà là tân khởi điểm. Được đến tiên đạo tán thành. Cùng thiên địa đồng thọ tu sĩ đem siêu thoát tâm giới, từ đây trưởng sinh tiêu giao, nhưng tùy ý lui tới 3.000 thế giới. 3.000 thế giới vô biên, mỗi cái thế giới vô biên có 3.000 trung ngàn thế giới, mỗi cái trung ngàn thế giới lại có 3.000 tiểu thiên thế giới. Muốn tại như vậy nhiều thế giới vừa lúc tương phủng, há ngăn là duyên. Nhất định có thứ gì ẩn ẩn tác động lẫn nhau đi, sư tôn. Vọng ngưng thanh quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua cặt biến mất phương hướng, theo sau không chút do dự xoay người. Bước lên thuộc về con đường của mình đồ. Cắt chạy ra rất xa, nghĩ Ashley hẳn là sẽ không lại dây dưa lên đây, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng réo rắt vù vù, kim thiết phát ra thanh âm, nghe tới lại không giống nhạc cụ. Ngươi vừa mới gặp được Gatsui. Đồng nhiên, hệt khắc thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, đạm mạc lời nói làm làm sai sự cắt nhịn không được một trận khẩn trương cho dạng. Ân. Ta cho hắn xem lão sư ngải cho ta trôi nảy kiếm cặt trong lòng biết ở hệ khắc trước mặt tốt nhất ăn ngay nói thật, không cần nghĩ lừa gạt liền căng ra đầu nói lời nói thật. Vốn tưởng rằng liền tính không bị tấu một đốn cũng muốn bị thứ vài câu, không nghĩ tới hệ khặt nghe xong lại trầm mặt xuống dưới, hư hảo thân ảnh không hề dự triệu mà tự nhận trung hiện lên. Sang sớm giống nhau thánh khiết tuấn mỹ kỵ sĩ như sương khói phiêu phủ ở giữa không trùng, nhìn kiếm minh phát ra phương hướng, đồng tử thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì. thẳng đến kia xa lạ vụ vụ dần dần ngừng lại hẹt khặt như cũ an tĩnh mà đứng ở nắng sớm hắn thân ảnh mơ hồ mông lung gần như trong suốt kia một khắc cặp cảm giác hắn cùng người nào đó đắm chìm ở an ý xây dựng bầu không khí mặc dù không phó trừ với ngôn ngữ cũng có thể dễ dàng minh bạch lẫn nhau tâm bởi vì liên lụy bọn họ cái kia sợi tơ là như thế dài lâu hơn nữa vô cùng vô tận Cắt bị hệ khặt đứng lặng tư thái thật sâu mà xúc động cái này bản tính lãng mạn khí vận chi từ ngựa đầu phát ra một tiếng dài lâu thở dài Lao sư, ta vừa mới nhìn ngươi, mặc danh mà nghĩ tới một đầu thơ. Chờ đến kia vi diệu ôn nhu không khí dần dần đạm đi, cật nhịn không được nói. Ệ khắt lạnh mặt nhìn hắn, phảng phất thấy được trong nhà nhất sốt ruột toa tử. Làm ta cùng ngươi trầm mặc nói chuyện với nhau, trầm mặc sáng ngời như đèn, đơn giản như hoàn. Có được an tĩnh cùng tinh tú, ngươi giống ban đêm. Ngươi trầm mặc là tình, điều giao lại thẳng thản. Ta thích ngươi là yên tĩnh, thật giống như ngươi đã rời đi, xa xôi lại tràn ngập ưu sầu. giống như ngươi đã mất đi. Chỉ cần một chữ, một cái mỉm cười, đã cũng đủ. Cắt cảm thán nói, đây là 300 năm trước lãng mạn sao. Ta phảng phất thấy kỵ sĩ cùng ái nhân ở dưới ánh trăng biệt ly, yên tinh rồi lại ăn ý, ngài cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ngươi đầu góc bị cự quái đánh. Hệt khát như cũ lanh khóc vô tình. Cắt bị nghẹn một chút, lại lần nữa lộ ra láo sư ngại như thế nào liền dài quá há mồm đầu tiếc nuối biểu tình. Nói nữa, không phải đưa ái nhân biệt ly. Hệt khát hờ hững nói, Đó là cái gì? Các không phục, hắn ở văn học thượng thiên phú liền người ngâm thơ rong đều tán thưởng không thôi, hắn không cảm thấy chính mình cảm giác sẽ sai. Là đưa phụ xuất trinh. trăm chương 167 mươi chương 167 Vọng ngưng thanh thường xuyên tiếp xúc khí vận chi tử hành vi khiến cho một bộ phận người chú ý cùng số ít người bất mãn, trong đó đứng mũi chịu xảo chính là đều là ma pháp bộ ám ma pháp sư mù dị ẻn. Rốt! Bị mù dị ẻn đổ ở trên hành lang khi... Vọng ngưng thanh cũng nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không làm được có điểm quá mức, nhưng là nàng còn không có tìm được có thể rời đi cái kia hạt giống cơ hội. Mù gì em cùng ám nguyên tố lực tương tác rất cao, từ điểm đó liền có thể nhìn ra nàng tính cách đều không phải là chính diện tích cực loại hình, tương phản, ám thuộc tính có cố chấp này một đặc tính. Cách hắn xa một chút, mù gì em tay cầm pháp trượng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cả người liền tựa như từ từ nở rộ bách hợp, tuyệt đẹp mà lại linh hoạt kỳ hào. À, vi. Tu đáp đỉnh, nay chỉ là một lần cảnh cáo. Võ ngưng Thanh nhìn bị ám ma pháp ăn mòn vách tường, biết mụ gì ẻn phỏng chừng ở học viện trung ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, nàng thiên phú tuyệt không ở ly dưới, thậm chí khả năng càng tốt hơn. Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố là siêu thoát năm đại nguyên tố hệ thống đặc thù nguyên tố, không có người biết này hai loại nguyên tố ma pháp hạn mức cao nhất ở nơi nào. Mỗi một cái có được quang ám thiên phú ma pháp sư đều có độc thuộc về chính mình ma pháp tài nghệ. Nay cũng dẫn tới đại bộ phận dưới tình huống quang ám nguyên tố ma pháp lệnh người khó lòng phong bị, rất khó dùng đơn thuần vị dai cùng ma lực dung lượng đi đánh giá này hai loại thuộc tính ma pháp sư chiến lực. Hiển nhiên, so với đã hiểu tận gốc dê Ashley, Mujian có được lực phá hoại cực cường, sát thương tính cực đại ám thuộc tính ma pháp, thật sự đánh lên tới chỉ sợ là Ashley ở hạ phong. Mù Di Rốt. Nhưng là lấy Ashley tính cách, nàng sẽ bởi vì một hai câu uy hiếp liền yếu thế mới là việc lạ. Đừng tưởng rằng ai đều giống ngươi giống nhau đối bình dân cảm thấy hứng thú. Ta thừa nhận Enoch nóc. vai thập phần ưu tú, nhưng bình dân chính là bình dân. Sinh ra đã có sắn giai cấp là vô pháp bị dễ dàng đánh vỡ, trừ phi hắn cường đến đủ để cho trên đời hết thể quy tắc đều vì hắn nhượng bộ thỏa hiệp. Vọng ngưng thanh đôi tay ôm ngực, bày ra Ashley quen dùng thịnh khí lăng nhân tư thái, khiêu khích nói. Không cần dùng cái loại này đối đai tình địch ánh mắt nhìn ta, này sẽ chỉ làm ta cảm thấy chính mình cách điệu bị kéo thấp. Ngươi thích cái kia bình dân là chuyện của ngươi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không cái nan." Võ Ngưng Thanh nói xong câu đó liền hừ lạnh một tiếng, cùng Mu Di ẻn gặp thoáng qua. Mu Di ẻn không có quay đầu lại, cũng không có ngăn cản. "Chỉ mong ngươi vĩnh viễn không cần hối hận ngươi lựa chọn mới là." Mu Di ẻn lãnh đạm thanh âm từ phía sau truyền đến, giữa những hàng chữ lộ ra một cổ cao cao tại thượng chắc chắn, tựa hồ đã thấy Ashley đầy mặt thất ý bộ dáng. "Ta tuyệt không sẽ hối hận." Võ Ngưng Thanh biết cả Easy sẽ trở thành trên đời này mạnh nhất tồn tại, sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng chúa cứu thế, nhưng loại chuyện này như thế nào đều hảo, dù sao không liên quan chuyện của nàng. Tựa hồ tất cả mọi người lâm vào một cái kỳ quái manh khu, chính là đường cạn. Easy phục khởi hơn nữa trở nên vô cùng ưu tú là lúc, đã từng có được lại bỏ lỡ hắn Ashley nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Nhưng là nếu không có lần này từ hôn, khí vận chi tử có không một lần nữa tỉnh lại đều vẫn là một chuyện, về phương diện khác. Không nghĩ trở thành nam nhân phụ thuộc là từ hôn nguyên nhân chủ yếu, sẽ không bởi vì cặt trở nên ưu tú liền quên mất ước nguyện ban đầu. Vọng ngưng thanh về tới ma Pháp bộ, bắt đầu tự hỏi sắp đến quyết đấu cùng với vong linh thiên thai sự kiện. Năm thứ nhất kết nghiệp khi cặt liền sẽ hướng Ashley khởi xướng khiêu chiến, năm thứ hai bắt đầu chính là vong linh thiên thai sự kiện. Cặt cùng Ashley quyết đấu còn tính việc nhỏ, yêu cầu chú ý chính là năm thứ hai bùng nổ vong linh thiên thai sự kiện, Ashley ở trong đó chính là sắm vai một cái phi thường không thảo hỉ nhân vật. Võng ngưng thanh trình chống cằm tự hỏi bên hai lại đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mà lại xa lạ đặc biệt thanh tuyến âm sắc linh hoạt kỳ ảo giống như biển sâu sài ẩn ta là các ngươi ma pháp thiên thể học môn này nhậm khóa lao sư tiêu ta phỉ ở nạ lao sư liền hảo có được hoa lệ màu tóc ánh mắt mỹ lệ nữ tử đứng ở bục giảng thượng thả tang thạch hỏa màu tuy mỹ đôi mắt phảng phất một mảnh có thể đem người chết đuối biển rộng cùng ba năm trước đây so sánh với, phỉ ợ nạ trên người bén nhọn thứ người ngạo mạn đạm đi không ít thiếu kia phân chứa đầy xa cách cảm cao ngạo nàng dấu ở pháp bảo hạ hy thế mỹ mạo liền như trong biển minh châu quang hoa long lánh Vọng ngưng thanh một một chút bắt đầu bay nhanh mà tự hỏi mệnh thư chung hay không có nhắc tới quá phỉ ợ nạ tiến đến gờ giờ học viện hoàng gia dạy học nếu không có nhớ lầm nói phỉ ợ nạ hẳn là cắt ra ngoài trải qua nguy hiểm khi mới nhận thức bất quá loại chuyện này cũng nói không chừng rốt cuộc khí vận chi tử thị giác đều ở đấu giả học viện bên kia mà pháp bộ phát sinh sự tình không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cũng thực bình thường không chuẩn phỉ ợ nạ liền ở kia đoạn thời gian nhưng nhậm học viện lao sư đâu liền ở vọng ngưng thanh đầu góc gió lốc mà sửa sang lại manh mối là lúc phỉ ợ nạ đã cầm tân sinh danh sách từng cái điểm danh lên vọng ngưng thanh chú ý tới phỉ ợ nạ lật xem danh sách khi biểu tình thập phần nghiêm túc ánh mắt không ngừng đi tuần tra giống như đang tìm kiếm cái gì át tu dịp họa đạo lĩnh, ma pháp bộ nhập học đệ nhất danh là át vọng ngưng thanh thấy phỉ ợ nạ nhẹ nhàng tà chính mình liếc mắt một cái tựa hồ không có quá mức để bụng Đến. Vọng ngưng thanh lên tiếng, đối phì ở nạ hơi hơi gật đầu ý bảo. Tuy rằng 3 năm trước đây nhân rộ. Xin mà từng có ngắn ngủi giao thoa, nhưng Ashley không có cùng phì ở nạ đã gặp mặt, cho nên không quen biết là bình thường. Phì ở nạ một đám địa điểm danh, mỗi một cái tên âm tiết đều cắn đến thập phần rõ ràng. Chờ đến giờ song danh sau, nàng tựa hồ không có tìm được chính mình kỳ cánh thấy cái tên kia, khép lại danh sách khi nhắm mắt lại. Nàng nên không phải là ở rồ Xin tên đi. Võ ngưng thanh có chút vớ vẩn mà nghĩ, nhưng thực mau lại chính mình đánh mất cái này ý niệm. Phi ớ nạ là cùng khí vận chi tử vận mệnh tương hệ cường vận người, bất quá là một cái ba năm trước đây từng có một đoạn ngắn ngủi ở chung thời gian thiếu niên, tuy rằng bị dồ cứu một phen, nhưng nàng sau lại cũng dùng Ashley thân phận cùng bọn họ giải thích rõ ràng, căn bản không có nhớ mãi không quên tất yếu. Nói nữa, Phi nạ tâm tính cứng cỏi, ca nọt lại nhìn quen sinh ly từ biệt, dồ. Xin chỉ là các nàng trong cuộc đời một khối mang theo điểm bi kịch sắc thái trò chơi ghép hình mà thôi. Vọng ngưng thanh hạ quyết tâm không đi tiếp cận phỉ Ơn ạ bảo trì thích hợp khoảng cách chịu đựng này một học kỳ. Nhưng không nghĩ tới chính là, phỉ Ơn nạ cư nhiên mời nàng tham gia tiệc trả, hơn nữa một mở miệng liền lệnh người hít thở không thông. Dô! Xin lúc sau không có lại trở về. Bởi vì là Lão sư mời, cho nên vọng ngưng thanh cũng không hảo cự tuyệt, nàng cũng không dự đoán được phỉ Ơn nạ cư nhiên một chút lời khách sáo đều không nói. liền như vậy trắng ra bằng phẳng địa điểm ra chủ đề đúng vậy phi nạ lão sư Vọng ngưng thanh mí mắt rực rực không biết vì sao có chút dự cảm bất hảo không nghĩ tới ngài đối rộ xin như thế để ý phi ơn nạ trầm mặc không có nói tiếp hỏi ra vấn đề này cũng được đến phủ định đáp án lúc sau nàng lại không hề dự triệu mà thay đổi đề tài kỳ thật hôm nay tìm ngươi lại đây chủ yếu vẫn là giặc cờ lỉn công chúa gửi gắm giặc cờ lỉn công chúa Vọng ngưng thanh trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nặng thậm chí bắt đầu tự hỏi như thế nào không đắc tội người mà rời đi nơi này đúng vậy nàng làm ơn ta xem xét một chút trạng hướng thân thể của ngươi phi ấn ạ sảng khoái mà nói nàng tuy rằng xuất thân cao quý nhưng lại là cái trời sinh lưu loát cũng không quanh co lòng vòng tính tình quý tộc lá mặt lá trái nàng cũng có chút không mừng thân thể của ta thực hảo đa tạ hai vị hảo ý vọng ngưng thanh suy đoán đại khái là phía trước khế ước hỏa linh khi xuất hiện suy yếu bệnh trạng bị giặc cờ lìn phát hiện lúc này mới có hôm nay này vừa ra nhưng là vọng ngưng thanh không dám làm phỉ ở nạ kiểm tra thân thể của mình nàng còn không có biết rõ ràng kia kỳ quái hạt giống là thứ gì phỉ ở nạ đã từng kiểm tra quá rổ thân thể vạn nhất phát hiện không đối liền không xong ân ta đây liền như vậy hồi phục giặc cơ lìn công chúa phỉ ở nạ bình tĩnh mà nói không đợi vọng ngưng thanh tùng một hơi nàng lại đột nhiên nói nguyên bản ta là tính toán như vậy hồi phục nhưng hiện tại ta có một kiện muốn xác định sự nguy cơ cảm ập vào trong lòng mắt vọng ngưng thanh phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên ghế dựa bị mang ngã xuống đất phát ra phanh mà một tiếng vang lớn vô dụng phi ẩn nạ còn vững vàng mà ngồi ở chính mình vị trí thượng trong tay cầm ly ở ngươi bước vào đỉnh viện thời điểm ngươi liền không khả năng chạy đi phi ẩn nạ vừa dứt lời một cái khổng lồ ma pháp trận liền ở vọng ngưng thanh dưới lòng bàn chân sáng lên tầng tầng giao điệp ma pháp phủ văn bao phủ cả tòa đình viện tựa như một cái lĩnh vực đây là phi ẩn nạ căn cứ vào chính mình nhân sinh sở sáng tạo ra tới thủy hệ giam cầm ma pháp thâm vũ bí mật bị nháy mắt chói buộc vọng ngưng thanh thực mau phán đoán ra cái này giam cầm ma trận trình độ đã đạt tới thượng vị giai cấp phi ợ nạ cư nhiên tại đây ngắn ngủn 3 năm nội siêu việt mệnh thư trung chính mình nếu triệu hồi ra hỏa linh cùng xích diễm có lẽ có thể mạnh mẽ đột phá cái này giam cầm pháp trận nhưng là hai loại ma pháp tạo thành bạo phá chỉ sợ sẽ trực tiếp đem ở vào pháp trận trung tâm asli nổ thành tàn tật trải vớt rõ ràng suy nghĩ vọng ngưng thanh cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới ý đồ dùng lời nói thuật cùng phi ợ nạ tiến hành đàm phán Ngài làm như vậy là chút nào không để bụng đảo lĩnh đại công truy trách sao? Ta sẽ không thương tổn ngươi. Phi ẩn nạ tay cầm pháp trượng trầm rãi tới gần, màu thủy La ma lực sóng gợn mềm nhẹ mà bao phủ trụ Ashley ly thân thể, ta chỉ là muốn xác định một việc. Vọng ngưng thanh không hiểu, rốt cuộc là sự tình gì mới làm kính sợ đại công phi ẩn nạ pháp sư không tiếc đối mặt nọa truy trách cũng muốn dò hỏi tới cùng. Phản kháng không được liền tiếp thu, tuy rằng là phản giác. nhưng vọng ngưng thanh cũng không có một hai phải cùng bị pháp tắc chiếu cố cường vận người đối nghịch ý tưởng nàng nếu mượn phản giác thân phận vào đời luyện tình tự nhiên cũng muốn thực hiện hảo phản giác sứ mệnh đương nhiên vọng ngưng thanh cũng rất tò mò phỉ ợ nạ có thể từ chính mình trên người nhìn ra thứ gì rốt cuộc phỉ ợ nạ là mệnh thư trung trừ thánh nữ Dominica bên ngoài đối trị liệu nhất tinh thông người nàng có lẽ có thể nhìn ra hạt giống lai lịch vọng ngưng thanh cùng phỉ ợ nạ tương đối mà đứng chỉ thấy vị này mỹ lệ pháp sư nhẹ hạp hai mắt nhu hỏa pháp lực như sóng biển cọ rửa Asli tứ chi đại khái qua mấy cái hô hấp thời gian phì ở nạ đột nhiên mở mắt thần sắc của nàng xưa nay chưa từng có ngưng trọng thẳng tang sắc con ngươi âm trầm đến phảng phất sắp sửa trời mưa không trung nàng dựng thẳng lên pháp trượng tan đi dùng cho dò xét ma pháp pháp trượng cái bệ hướng trên mặt đất nhẹ nhàng rơi xuống đông mà một chút tia giam cầm vọng ngưng thanh ma pháp trận liền nháy mắt đảm đạm rồi đi xuống cho nên ngài được đến ngài muốn đáp án sao Võ ngưng thanh quan sát đến phỉ ợ nạ thần sắc, phán đoán ra nàng hẳn là không phát hiện chính mình chính là dồ, bằng không nàng không phải là như vậy biểu tình. Một khi đã như vậy, mặc kệ nàng nhìn ra khác cái gì, đều bất quá là dâu dịa vấn đề nhỏ. Át tu dịp họa, Đạo lỉnh tiểu thư, phi ợ nạ trầm khuôn mặt, tiêu gọi nàng tên đầy đủ, ta không biết Đạo Lĩnh đại công có cái gì mưu hoa, cũng không biết người hay không hiểu biết thân thể của mình. Nhưng là, ta cần thiết nói cho ngươi. Đình chỉ ngươi hiện tại sở làm nguy hiểm sự tình. Ngươi trong cơ thể hỏa nguyên tố bày biện ra một loại hoàn toàn không bình thường tăng trưởng trạng thái, không ngừng tái sinh lại không ngừng chết đi, nhưng là ma lực tuần hoàn có chính mình quy luật, gia tốc cái này tuần hoàn, chỉ biết dẫn tới sinh mệnh quỹ đạo nhanh chóng giảm bớt. Dùng sinh mệnh đổi lấy ma lực, này cũng không thông minh. trăm chương 168 mươi chương 168 vọng ngưng thanh cùng phỉ ợ nạ náo loạn cái tan giã trong không vui. Nàng cơ hồ là dùng nhất khắc nghiệt bén nhọn lời nói khí đi rồi vị này hảo tâm nhắc nhở nàng đại pháp sư. Phiền thoái. Vọng ngưng thanh nhìn chính mình ngu bàn tay thượng dấu vết, có phỉ ở nạ hiện thân thuyết pháp, nàng không sai biệt lắm có thể xác định ngoạn ý nhi này là cái sẽ hấp thu sinh mệnh lực do đó tăng cường chính mình tà môn ngoạn ý nhi. Nghĩ đến này mồi lửa hy sinh nhiều như vậy hỏa linh cũng chỉ khó khăn lắm tới rồi nảy sinh giai đoạn, tưởng cũng biết cái này lỗ thủng căn bản chính là cái động không đáy nhưng không có cái này mồi lửa. Nàng lại không có cách nào sử dụng hỏa nguyên tố ma pháp. Đến nỗi đem mùi lửa chuyển giao cấp khí vận chi tử loại sự tình này, trước kia còn có thể ngấm lại, hiện tại lại là trăm triệu không thể. Vạn nhất đem chúa cứu thế hút thành thây khô, thế giới này liền tính là hoàn toàn không cứu. Tuy rằng vọng ngưng thanh đã khôi phục một bộ phận lực lượng, không hề sợ hãi giết người nhân quả, nhưng một không cẩn thận diệt thế loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn, lại không phải ngại chính mình độ kiếp quá nhẹ nhàng nghĩ đến vài đạo tím lôi tẩy tắm rửa. vì nay chi kế chỉ có thể trước mặc kệ này viên hạt giống sinh trưởng ít nhất muốn kiên trì đến sang năm vong linh thiên thai sự kiện cho đến lúc này Ashley xuất diễn liền không sai biệt lắm toàn bộ hạ màn mệnh thư cũng không có đề cập Ashley cuối cùng kết cục chỉ nói nàng ở vong linh thiên thai sự kiện chung mất tích nhưng là nàng mất tích tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng nhân Ashley lâm trận bỏ chạy phía đông cửa thành bị phá đế quốc tử thương thảm trọng đây là vọng ngưng thanh áp cái dương át chủ bài nàng rất rõ ràng chuyện này một khi phát sinh Vô luận phía trước có cái gì lệch lạc, nàng đều sẽ hoàn toàn mà đứng ở khí vận chi tử mặt đối lập thượng Võ ngưng thanh không biết phỉ ợ nà muốn điều tra cái gì, nhưng là nàng ở xong việc tìm được rồi giặc cờ lỉn công chúa giải thích chính mình ma lực tăng trưởng quá nhanh vấn đề, đồng thời cấp phỉ ợ nạ gửi tỏ vẻ không mau cùng kháng nghị khiển trách tin. Võ ngưng thanh biết loại này truy trách đối với phỉ ợ nà mà nói thật sự có chút không đau không ngứa nhưng mà, không biết chân tướng Ashley có lẽ sẽ dẫn đường sư cáo trạng. Hiểu biết nọa tính cách vọng ngưng thanh lại không thể làm ra tương đồng sự tình. Nọa người này không nói giao tình chỉ nói giao dịch. Vạn nhất hắn đem cáo trạng trở thành một cọc giao dịch, phỉ ợn nạ chỉ sợ cũng có tính mạng chi nguy. Không phải vọng ngưng thanh tự cho mình rất cao, nàng biết nọa chỉ điểm quá phỉ ợn nạ, thậm chí còn đem phỉ ợn nạ chuyện xưa coi như đồng thoại giống nhau chia sẻ cho nàng. Nhưng nàng có thể khẳng định chính mình ở nọa trong mắt giá trị là cao hơn tuyệt đại bộ phận người. Trước mắt khí vận chi tử đã bị nàng đắc tội. Phi hở nạ Pháp Sư cùng Dominica đều mặc danh để ý chết đi rô. Xin, lúc này lại nhiều làm chút cái gì đều rất có thể tạo thành phản hiệu quả, vọng ngưng thanh chỉ có thể điệu thấp mà ngủ đông lên. Rời xa khí vận chi tử cùng cường vận người, chỉ quá cùng mệnh thư không quan hệ sinh hoạt, vọng ngưng thanh vẫn duy trì học viện ký túc xá như vậy hai điểm một đường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, ngẫu nhiên sẽ hồi Pháp Sư tháp một chuyến. Thế giới là quay chung quanh khí vận chi tử xoay tròn, mặc dù vọng ngưng thanh không có tham dự. nhưng mệnh quỹ như cũ theo thời gian trôi qua mà không ngừng mà diễn biến năm thứ hai bắt đầu khi vọng ngưng thanh liền thu được ý dịt gia tộc chính thức trình khiêu chiến thư cùng lúc đó biến mất 3 năm cạn ý dịt bài trừ nguyền rủa quay về đỉnh tin tức cũng ở kinh đô trung ồn nào huyên náo mà truyền bá mở ra Cắt. ý dịt này đây trung giai pháp sư cùng với thần bí luyện kim thuật sư ẹ nọt đệ tử như vậy thân phận vinh quang trở về đương biết ý dịt gia tộc tuổi trẻ ra chủ thế nhưng nhận thức vị kia chạm tay là bỏng luyện kim thuật sư khi Ý Dịt Ra ngạch cửa cơ hồ phải bị thương minh các thế lực lớn suốt đêm đã vỡ, kia ngựa xe như nước, nối liền không dứt cảnh tượng. Mặc dù là sinh hoạt ở kinh đô, trung bình dân đều nhìn ra được tới, Ý Dịt Ra là thật sự muốn phục nổi lên. Một phương hưng vinh, một bên khác tự nhiên liền xấu hổ. Đối mặt tiền đồ một mảnh quang minh Ý Dịt gia tộc, Lạp gia tộc liền có chút không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc năm đó Ác từ hôn hành vi hoàn toàn có thể nói là bỏ đá xuống giếng. Vô luận quý tộc vẫn là bình dân. Mọi người đều thích có hí kịch tính chuyện xưa phát triển, so với ác độc vị hôn thê như cũ cường thế hơn nữa cao cao tại thượng, mọi người tự nhiên càng thích xem nghèo tung thiếu ra ngược gió phiên bản tiết mục.